Trưng sát ngăn ba n h trên ừ trừ hậu hoạn. Ba, chương 127, lấy sát ngăn sát, thanh trừ hậu hoạn. Trưng ngăn sát sát, t r lấy mặt đất ngẫu nhiên có thể thấy được bị đạp gây c à n h khô đá bay hòn đá như ẩn như hiện chỉ hướng nơi núi rừng sâu xa dù là như vậy hắn cũng suýt nữa mất dấu dương cảnh tốc độ vượt xa hắn dự đoán nếu không phải những n à y nhỏ xíu vết tích sợ là sớm đã mất đi mục tiêu tam trưởng lão trong lòng thất kinh cái này dương cảnh tuổi còn trẻ tốc độ không ngờ nhanh đến trình độ như vậy ngày sau thành tựu quả thật bất khả hà lượng Đột n hắn i núi đến một tiếng đinh thai có cầm ẩm tiếng liền khói gia ê lên. n đỉnh truyền đến nhức bang, ngay sau đó liền có nồng đậm khói đen bay lên. Không Cương trưởng láo trong lòng phía chặt, sau bay tam trước một tốt. có cầm có đó đậm xếp ẩm s láo mặt đột b i ế Hắn lâu dài đi giang hồ đã lâu biết rõ có chút ác độc cám khí uy lực lớn đủ để đối hóa kình cường giả tạo thành trọng thương dương cảnh sẽ không phải là chúng đối phương mai phú ca hắn nhưng là biết trước đó không lâu tôn thị võ quấn đã g â y một vị đệ tử thiên tài nếu như dương cảnh lại g â y tại chỗ này tôn dung sợ là muốn nội điên thương gia tam trưởng lão không dám chỉ hoãn nội tình trong cơ thể không giữ lại chút nào một phát thân hình giống như một đạo q u n phòng hướng v ề bạo tạc chuyển đến phương hướng nội sông mà đi lá rơi dưới chân bị c u ố n đến bay múa l y trời cùng lúc đó dương cảnh đem từ lệ hồng vũ trong tay đoạt đến đoạn đao đống nhiên ném ra chỉ nghe thổi phu một tiếng đoạn đao mang theo lăng lệ t ì n h phong lại cứ thế mà cắm vào bên cạnh một k h ỏ a hai cánh tay ôm thu đ ạ i thụ thân cây bên trong trôi đao còn tại vang lên long long giải quyết đối phương binh khí dương cảnh không cố kỵ nữa trong mắt lộ hôm quang thân hình thoát một cái liền nước hiếp đến lệ hồng vũ phụ cận nắm tay phải nắm chặt băng sơn quyền nội tỉnh nhầm vang vật chuyện mang theo sơn nhạc sụp đổ suy sụ thế trực đạo đối phương ngực giờ phút này toàn lực bộc phát càng là nhanh như thiểm điện lệ hồng vũ mới vừa mất đi binh khí tâm thần đại loạn muốn lui lại tránh né lại phát hiện quả đấm đối phương đã gần đến ở trước mắt căn bản tránh cũng không thể tránh và ảnh quyền cung thị tiếng va chạm ngột ngạt vang lên d ư ơ n g cảnh một q bên này rắn rắn chắc chắc nện ở lệ hồng vũ trên cánh tay lệ hồng vũ chỉ cảm thấy một cỗ cự lực vào tới cánh tay run lên bần bật, bật xương phẳng phất đều muốn rách ra đ ồ n g dạng đau đến hắn khuôn mặt một trận bật mẹo hai người nháy mắt chiến đấu cùng một chỗ quyền ảnh giao thoa khí kình bốn phía vừa mới giao thủ lệ hồng vũ liền rơi vào hạ phòng dương cảnh nắm đấm vừa nhanh vừa mạnh mỗi một quyền đều mang băng sơn liệt thạch chi uy ép đến hắn liên tiếp lui về phía sau bất quá ba chiêu lệ hồng vũ liền bị dương cảnh một cái bày q u y ề n quẹt vào dưới s ư ơ n g x ư ờ n chỉ nghe hắn kêu lên một tiếng đau đớn khoe miệng tràn ra một t i ế n máu tươi khi tức lập tức rối loạn m ấ y p h ầ n dương cảnh thời khắc này thực lực sớm đã không phải là mới vào hóa kình lúc có thể so sánh bất phôi chân công đột phá tới minh kình về sau l ụ c thân cường độ được đến bay v ọ t về chất nội kình cũng tiến một mức được đến tăng lên thực lực tổng hợp đủ để so sánh ngư hà huyện những cái kia thành danh đã lâu uy tín lâu năm hóa kình cực giả thậm chí mơ hồ chỉ có hơn chứ không kém khoảng cách tôn dung loại kê hóa kình đ ỉ n h p h ò n g cũng không kém xa lệ hồng vũ bị đánh đến c h ó n g đầu hoa mắt cả người đều bối rối hắn thực tế nghĩ mãi mà không rõ chính mình ba viên hỏa lôi từ nổ đi xuống đừng nói trọng thương đối phương làm sao liền vết thương nhẹ đều không thể tạo thành trước mắt dương cảnh không những lông tóc không tổn h a o gì ngược lại so trước đó càng thêm v u n g t à n đây quả thực lật đổ hắn nhận biết năm chiêu sau đó lệ hồng vũ đã là đỡ trái hở phải chỉ có thể miễn cưỡng chống đỡ không hề có lực hoạt h ủ trên thân lại thêm mấy đạo vết thương máu tươi thấm ớt quần áo chiêu thứ bảy lúc dương cảnh một quyền này lực đạo cỡ nào cơm mãnh lệ hồng vũ cả người giống như bị cự truy đánh trúng thân thể bỗng nhiên bay tứ tung đi ra tại trên không gạch qua một đạo đường vòng cung trùng điệp đâm vào sau lưng một khỏa to cỡ miệng chén trên đại thụ dang dắt thân cây ứng thanh mã đ ứ t c à n h lá gì rào rơi xuống lệ hồng vũ như cái bao tải rách ngã xuống đất trong miệng phun ra một miệng lớn máu tươi nhuộm đỏ trước người bùn đất trên mặt hắn mặt đen che đậy chẳng biết lúc nào đã bị đánh bay lộ ra một tấm c h e kín kinh hãi cùng khó có thể t i n mặt lông mày và mẹo ánh mắt tan g d ã khỏe miệng còn mang theo chưa khô vết máu vì vì cái gì lệ hồng vũ tự lẩm bẩm âm thanh khản giọng đến giống như phá la hắn không nghĩ ra chính mình rõ ràng cũng là hóa kỉnh cực giả liền tính dương cảnh thiên phú lại cao đột phá hóa kỉnh thời gian cũng tại chính mình bề sau làm sao sẽ mạnh tới mức này vừa rồi cái kia bảy chiêu đối phương quả thực là nghiền ép tồn tại chính mình liền một tia phản kháng c h i c h ố n g đều không có chính mình rõ ràng đã là trước đây mong muốn mà không thể thành hóa kình cờ giả rõ ràng cũng đã là ngư hà huyện đứng đầu nhất nhân vật có thể dương cảnh lại cứ thế mà đánh nát hắn đột phá hóa kình phía sau cái tia phần tự ngạo khiếp sợ sau khi càng sâu sợ hai giống như thủy triều đem hắn chìm n g h p hắn nhìn xem dương cảnh từng bước một tới gần đối phương mỗi một bước đạp lên mặt đất đều giống như dẫm tại trong trái tim của hắn để hắn toàn thân r é run lệ hồng vũ dễ r u i lấy muốn đứng lên có thể vừa mới phát lực s ư ơ n g hông chỗ liền chuyển đến mức giấc kịch liệt đau nhức để trước mắt hắn tối đen lại nặng nề ngã lại trên mặt đất không chỉ là s ư ơ n g hông vừa rồi ngắn ngủi b ả y chiêu dao phong bên trong dương cảnh quyền kỉnh sớm đã chấn động đến hắn nội phủ bị hao tổn giờ phút này toàn thân xương giống tan ra thành từng mảnh đồn g dạng liền giơ ngón tay lên khí lực đều nhanh không có tuyệt vọng trong mắt hắn lan tràn dương cảnh trong mắt s á t ý đậm đến tan không ra đó là một loại không đem hắn nghiền xương thành cho tuyệt không bỏ qua ngân lệ hắn biết chính mình lần này sợ là thật không sống nổi dương dương thiếu hiệp lệ hồng vũ đột nhiên giống như là bắt lấy cuối cùng một c o n cỏ cứu mạng âm thanh mang theo thanh â m rung động ngươi tha ta một mạng ta cam đoan lập tức rời đi ngư h à huyện cũng không tiếp tục bước vào ngư h à huyện kim đại phủ n ử a b ước ta ta có thể nói cho ngươi phi mã đạo năm đó giấu một nhóm tài vật khoảng chừng mấy vạn l ư ợ n g bệnh ngân ta đem địa điểm ẩn nút nói cho ngươi chỉ cầu ngươi thả ta một con đường sống hắn một bên nói một bên liều mạng rẽ rụa thân thể tính toán cách dương cảnh thêm gần một chút trong mắt tràn đầy cầu xin nhưng mà dương cảnh từ đầu đến cuối không nói một lời hắn đi đến lệ hồng vũ trước mặt từ trên cao nhìn xuống nhìn xem cái này làm nhiều việc gác đạo tặc ánh mắt b ă n g lành đến không có một tia nhiệt độ sau một khắc dương cảnh đậu phức phức chỉ nghe mấy tiếng chầm đục nắm đấm của hắn giống như tinh chuẩn trọng truy phân biệt rơi vào lệ hồng vũ tứ chi mấu chốt cùng vùng đan điện tiếng xương nước cùng gân mạch đ ứ t gây giòn vang liên tiếp vang lên lệ hồng vũ phát ra một trận kêu thảm như heo bị làm thịt rất nhanh liền không một tiếng động chỉ còn n g ự c yêu đ ấ t chập t r ù n g chứng minh hắn còn sống nhưng tứ chi đã lấy quỷ dị góc độ b ằ mẹo đan điện bị hủy t r i ệ để thành một tên phế nhân dương cảnh chậm rãi thu hồi nắm đấm nhìn xem trên mặt đất giống như bùn nháo lệ hồng vũ ánh mắt vẫn không có mảy may ba đậu vừa rồi lệ hồng vũ cái kia ba viên hỏa lôi tử s á t thực cho hắn một cái khắc sâu dạy dỗ đối mặt địch nhân bất kỳ cái gì thời điểm cũng không thể có mảy may chủ quan cho dù đối phương nhìn như đã là cá trong chậu hắn phía trước cho rằng chính mình đầy đủ cẩn thận nhưng vừa rồi nếu không phải bất phôi c h â n công hộ thể liền tính có thể tại cái kia dưới vụ nổ giữ được tính mạng cũng ngăn không được lệ hồng vũ phì à s b ổ đao đoán chừng giờ phút này sớm đã là một cỗ thi thể chương một trăm hai mươi tám thần bí lệnh bài tiếp sau chúc mừng một chương một trăm hai mươi tám thần bí l ệ n h bài t i ế p sau chúc mừng một dương cảnh trên cao nhìn xuống nhìn xem trên mặt đất khí tức yếu đớt lệ hồng vũ lạnh dọn mở miệng phi mã đạo tài vật g i ấ u ở nơi nào nói ta có thể cân nhắc thả ngươi một con đường sống lệ hồng vũ phi sức thở phì phò ngực chập trùng giống như phá phong dương mỗi một lần hô hấp đều mang rên thống khổ hắn nâng lên tan dạ ánh mắt nhìn hướng dương cảnh khoe miệng kéo ra một vệ thê lương cười ta ta như bây giờ cùng chết có gì khác biệt liền tính ngươi thả ta cũng là sống không bằng chết thú hồ ngươi thật sẽ thả ta sao dương cảnh gặp hắn không có chút nào nói ra chi ý trong mắt hàn ý càng lớn người này thủ đoạn â m tàn giữ lại thủy t r u n g là thái họa hắn t ử trước đến nay không nghĩ qua muốn thả đối phương một con đường sống chỉ là muốn thử một chút có thể hay không đem cái kia không biết có tồn tại hay không phi mã đạo tài vật l ử a gạt đi ra tất nhiên không muốn bàn giao liền không cần thiết lại cái cọ đi xuống dương cảnh chậm rãi giơ tay lên nội kinh đã ở lòng bàn tay n ư n g tụ chuẩn bị hoàn toàn kết đối phương ngươi ngược lại là đối lệ thiên hùng trung tâm dương cảnh cất bước tiến lên thả như nói mới vừa đột phá hóa kỉnh liền không kịp chờ đợi đến báo thù kết quả đem chính mình p ụ vào như người dấu thân phận ẩn n u t m hắn tìm ra n mắt, mắt giống c á như là nghe đến chuyện cười lớn khuôn mặt bởi vì cực hạn hận ý mà và mẹo âm thanh khàn rộng đến giống như cạo sát lệ thiên hùng tên xúc xinh kia ta chỉ hận chính mình không thể sớm một chút đột phá hoa kình nếu không nhất định muốn đem hắn chém thành mướn mảnh nghiền xương thành cho dương cảnh bước chân dừng lại trong lòng nổi lên kinh ngạc lệ thiên hùng là phi mã đạo đại đương g i a theo nghe đồn xác nhận lệ hồng vũ anh ruột làm sao nghe giọng điệu này giữa hai người lại có thủ không đợi trời chung các ngươi không phải thân huynh đệ sao dương cảnh cao mày nói thân huynh đệ cầu thí thân huynh đệ lệ hồng vũ đông nhiên g à o k h é t ngực kịch liệt c h ậ t t r ù n g lại ho ra một bụng máu hắn chính là cái xuất sinh mạnh nạp đệ tức cứ thế mà đem liên nhi biến thành đại tẩu của ta a trong giọng nói của hắn tràn đầy huyết lệ trong mắt là nồng đậm thống khổ cùng q á n độc ta là vì bị các ngươi giết chết con ta báo thù cái tia lệ thiên hùng nếu không phải bị ngươi giết ta cũng muốn làm thiệt hắn dương cảnh nghe đến s ứ n g sở bước này bí mật ngược lại là ra ngoài ý định có thể nói kinh thiên l ớ n dưa nhưng hắn đối với mấy cái này ân đoán xích mích không có chút nào hứng thú cũng không có bởi vì những chuyện này mà thương hại lệ hồng vũ không quản lệ hồng vũ cùng lệ thiên hùng có gì thù hận trên tay hắn nhiễm hà bang máu tơi ư là sự thật đối với chính mình sinh ra h uy hiếp cũng là sự thật vừa rồi cái kia ba viên hỏa lôi tử càng là suýt nữa làm chính mình trọng thương nhìn xem cảm xúc xúc động phẫn nộ đã điên cùng lệ hồng vũ dương cảnh không do dự nữa cũng lời ăn dừa trực tiếp tiến lên một bước tay phải nhanh như thiểm điện đập xuống tinh chuẩn in tại lệ hồng vũ đỉnh đầu phúc t r ư ờ n g lực xuyên v à o lệ hồng vũ thân thể run lên bần bật hai mắt nháy mắt mất đi thần thái đầu mềm mềm nghiêng về một bên lại không nửa điểm âm thanh một t r ư ờ n g vô bên dưới lệ hồng vũ triệt để không một tiếng động dương cảnh thở một hơi dài nhẹ nhõm căng cứng thần kinh cuối cùng lòng xuống người này bất tử thủy trung là treo tại đỉnh đầu hắn lợi kiếm một vị hóa kình cường giả ẩn trong bóng tối tùy thời trả thù loại này tư vị đủ để cho bất luận kẻ nào ăn ngủ không yên bây giờ hai họa ngầm trừ bỏ trong lòng hắn tảng đá lớn cuối cùng là rơi xu hắn nhìn thoáng qua bốn phía cảnh đêm chính n ồ n g trong rừng yên tĩnh biết hương gia tam trưởng lão sợ là rất nhanh liền sẽ chạy tới lập tức không do dự nữa ngồi s ồ n người xuống cấp tốc tại lệ hồng vũ trên thi thể lục lọi đầu tiên là bên hông hắn m ỏ lấy một cái túi túi tiền mở ra xem bên trong càng là một sấp ngân phiếu có một ít là ngàn lượng mặt giá trị đại ngạch ngân phiếu còn có mười mấy tấm trăm lượng nhỏ phiếu vụ mặt lẻ tẻ c ộ p lại chứng hơn một vạn lượng bạc dương cảnh trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc cái này lệ hồng vũ nói phi mã đạo tài vật không phải là trên người hắn những này a hắn cũng không tỉ mỉ tính toán trực tiếp đem túi tiền hướng trong ngực nhét tiếp thân cất kỹ đón lấy hạ tại lệ hồng vũ dây lưng bên trong mỏ lấy một khối vật cứng hình dạng ngay ngắn móc ra xem xét là khối lớn t r ư ờ n g bàn tay lệnh bài màu đen chất liệu không phải vàng không phải là một vào tay h ơ i lạnh lệnh bài một mặt khác lấy cựu rang hai cái cổ triện bút lực cứng cát mặt khác thì m à i ruộng phức tạp đường vân giống như là một loại nào đó đồ đằng mơ hồ lộ ra một cỗ khí tức thẩm bí. đây là cái gì dương cảnh lông mày cao lại nhìn không ra lệnh bài này công dụng nhưng trực giác nói cho hắn thứ này không đơn giản liền cũng thuận tay nhét vào trong ngực hắn vừa cẩn thận lục x o á t lục x o á t lệ hồng vũ ống tay áo ống dày lại không tìm được mặt khác đáng tiền đồ vật dương cảnh đứng lên phủi tay bên trên s á m t h ầ m n g h ĩ trong lòng một tiếng x ố i quậy cái này lệ hồng vũ trừ ngân phiếu cùng lệ n h bài càng lại không có vật gì khác hắn nguyên bản còn muốn có thể hay không mỏ ra mấy viên loại kia bi lực rất mạnh bạo tạc viên đạn vừa rồi cái k i a ba viên bạo tạc viên đạn nếu không phải hắn luyện bất phôi c h â n công sợ rằng liền thật cắm cho nên đối loại đồ vật này dương cảnh cũng rất nóng mắt chỉ là hiện tại xem ra lệ hồng vũ trên thân cũng chỉ có ba viên vất quá cái này cũng bình thường nếu như lệ hồng vũ trên thân thật còn có càng nhiều loại kia bạo tạc viên đạn loại ác khí sợ rằng đã sớm hướng trên người mình chào hỏi dương cảnh túi đầu nhìn một chút chính mình toàn thân cháy đen quần áo rách nát miệng vết thương còn tại thơm máu dáng dấp s á c thực chật vật nhưng nội t ứ c lưu chuyển ở giữa chỉ cảm thấy khí huyết tràn đầy phía trước bị nổ ra thương thế đã tốt hơn phân nửa bất phôi chân công mang tới cường hãn sức khôi phục tăng thêm bách thảo linh đan hiệu lực để hắn giờ phút này mặc dù nhìn xem dọn người kỳ thực đã không còn đáng lại đúng lúc này nơi xa truyền đến tiếng bước chân dồn dập cùng la lên dương phiếu hiệp, dương thiếu hiệp. là khương gia tam trưởng lão âm thanh dương cảnh ngầm đầu nhìn lại chỉ thấy một thân ảnh bước nhanh chạy tới chính là khương gia tam trưởng lão hắn nhìn thấy trong rừng cảnh tượng nhất là dương cảnh vết thương chẳng chịt giống như huyết nhân răng dấp lập tức giật nảy mình bước chân đều dừng một chút dương thiếu hiệp ngươi lây là tam trưởng lão liền vội vàng tiến lên ánh mắt tại trên người dương cảnh bỏ qua dương cảnh xua tay chỉ chỉ thi thể trên đất tam trưởng lão yên tâm ta không có việc gì đều là bị thương ngoài da tam trưởng lão lúc này mới thở phào nhẹ nhõm ánh mắt rơi xuống mặt đất lệ hồng vũ trên thi thể chỉ thấy thi thể tứ chi văn mẹo vùng đan điền sụp đổ t ử t r ạ n g thế thảm hiển nhiên trước khi chết kinh lịch một phen thực hình hắn hít sâu một hơi quay đầu nhìn hướng dương cảnh cái này đây chính là cái kia hung đồ dương cảnh gật đầu đúng vậy người này đã thừa nhận hắn chính là phi mã đạo nhị đương ra lệ hồng vũ lần này trước đến là vì trả thù hà bang dương cảnh đem chính mình đuổi kịp lệ hồng vũ đồng thời cùng hắn giao thủ đem nó chém giết quá trình nói đến mức lệ hồng vũ trước khi lâm trung nói những cái kia liên quan tới lệ thiên hùng lệ tức chuyện sâu xa dương cảnh không nói tới một chữ những cái kia giang hồ bí mật quá mức vận thịu nói ra cũng vô ích tăng thêm không phải là m à t h ô i tam trưởng lão nhìn chằm chằm lệ hồng vũ mặt nhìn một lát trong mắt lóe lên một tia hiểu rõ quả nhiên là hắn lúc trước phi mã đạo hủy d i ệ t lúc hắn liền không biết tung tích không nghĩ tới lại đột phá hoa kình còn dám trở về quậy phá hắn dừng một chút nhìn hướng dương cảnh trong giọng nói tràn đầy khen ngợi may mắn mà có dương thiếu hiệp nếu không cái này hai họa không biết phải kéo dài đến khi nào dương cảnh lắc đầu nói tam trưởng lão quá khiêm tốn cái này không phải là sức một mình ta toàn bộ dựa vào đại gia hợp lực mới đưa cái này lệ hồng vũ lành giết là người quá k i ê m tốn Cương gia tam t dù cho lệ hồng vũ đột phá hóa kính c h ô n g lâu nhưng đó cũng là hóa kính a liền xem như đổi lại chính mình đến cũng làm không được dương cảnh loại này tình c h nhưng đi cũng chi lệ hồng vũ còn có vừa rồi cái kia bạo tạc ám khí thủ đoạn tại nếu là đổi lại mình rất có thể liền tại cái kia ám khí phía dưới bị trọng thương cuối cùng bị lệ hồng vũ phản s á t thương gia tam trưởng lão nhìn xem dương cảnh tuổi còn trẻ liền thực lực như vậy thật là khiến người kinh hãi hắn ở trong lòng âm thầm đem đối dương cảnh đánh giá lại cao thêm một tầng nhìn tình hình này dương cảnh thực lực sợ là đã không tại chính mình cái này vì tín lâu năm hóa kinh phía dưới đợi một thời gian còn không biết có thể đi đến bao xa đây chúng ta trở về đi dương cảnh mở miệng nói cũng tốt để lý bang chủ bọn họ yên tâm đem lệ hồng vũ đã bị đánh giết thông tin nói cho bọn họ tam trưởng lão liền vội vàng gật đầu nên như vậy hà b a n g trên dưới giờ phút này nhất định là lòng người bàng hoàng lại kéo hai ngày liền tính không có bị lệ hồng vũ giết hết cũng phải chính mình loạn c h r t c ư ớ c hắn dừng một chút nhìn hướng dương cảnh đầy người vết thương lo lắng hỏi muốn hay không t r ư ớ c nghỉ một lát điều tức d ư ơ n g thương dương cảnh l ắ t đầu không cần sớm chút trở về để đại gia yên tâm mới là chuyện thần yếu được thương gia tam trưởng lão không t ạ i quyết nhiều k h n g lưng nắm lên lệ hồng vũ thi thể giống sách theo một cái như chó chết gánh tại trên bay dương thiếu hiệp trên đường lời đầu tiên đi điều dưỡng cái này răng nanh thi thể ta đến sách theo là được dương cảnh khẽ gật đầu nói tiếng cảm ơn hai người sóng vai hướng hà bang đại trại tiến đến trong bóng đêm thương gia tam trưởng lão khiêng thi thể bước chân vẫn như cũ vững bảng nhìn hướng dương cảnh ánh mắt lại càng thêm coi trọng tại phát giác được dương cảnh t h ự c lực hôm nay về sau hắn đã hoàn toàn đem đối phương coi là cùng thế hệ c ự n giả g trong ngôn ngữ càng nhiều mấy phần lôi kéo lấy lòng ý vị n g ẫ nhiên sẽ còn thỉnh giáo vài câu liên quan tới tu luyện thân pháp tầng gác dương cảnh cũng không càng tư đơn giản trao đổi vài、câu. bên kia hà bang đại trại bên trong đèn đ ố c sáng trưng tất cả bang chúng đều tụ tập ở trung tâm trong sân bó đ ố c đem mỗi người mặt chiếu lên lúc sáng lúc tối trong đám người nghị luận ở mỹ trong thanh âm tràn đầy thất t h o n g dương hiếu hiệp cùng tam trưởng lão có thể đổi u kịp cái kia hung đồ sao khó mà nói à cái kia hung đồ quá g à o hoạt phía trước tam trưởng lão truy quả hắn đều bị hắn chạy thoát rồi chỉ mong có thể thành a lại tiếp tục như thế ta thật muốn đ i ê n lý thiết vân cùng mã triều vân hạ dũng phong đứng tại hà bang đại trại trước cửa trại sau này ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm đại trại bên ngoài h tám lý thiết vân trong lòng bàn tay tất cả đều là mồ hôi vô cùng sốt ruột và phần lần này nếu là lại để cho cái kia hung độ chạy chính là đả thảo kinh x à đối phương tất nhiên sẽ càng thêm cẩn thận ngày sau lại nghĩ bắt lại hắn khói như lên trời đến lúc đó hà bang nhân tâm ly tán sợ là thật muốn không chịu được nổi bang chủ ngài nhìn bên cạnh mã triều vân đột nhiên đưa tay chỉ về phía trước âm thanh mang theo một tia không dễ dàng phát giác run dày lý thiết vân cùng hạng dụng phong đống nhiên ngầm đầu tất cả bang chúng cũng lần theo hắm chỉ phương hướng nhìn lại tại mọi người cháy bỏng nhìn chăm chú bên trong phía trước trong vòng tối mơ hồ có một thân ảnh chậm rãi hiện lên thân ảnh kia bộ pháp t r ầ m ổn từng bước một hướng về đại trại đi tới chỉ là trong tay hắn tựa h ồ còn sách theo thứ gì theo bộ pháp nhẹ nhàng lắc lư lý thiết v â n m h a u mắt lại mở cửa trại chỗ bó lúc ánh sáng nhạt cẩn thận phân biệt thân ảnh kia hình dáng đi bộ tư thái lại có mấy phần giống khương gia tam trưởng lão có thể trong lòng của hắn lại hơi hồi hộp một chút một cái ý niệm bất t ư ở n g không bị khống chế xông ra làm sao chỉ có tam trưởng lão một người trở về dương cảnh đâu chẳng lẽ là dương cảnh tốc độ nhanh trước đổi kịp hung đổ lại ngược lại bị đối phương gây thương tích tam trưởng lão lúc chạy đến sợ chạy hung đồ chỉ có thể đem trọng thương dương cảnh mang bề ý nghĩ này vừa p h ù hiện lý thiết vân tâm lập tức chìm xuống dưới hắn cùng dương cảnh mặc dù tương giao không tính lâu dài nhưng rất kính nể đối phương t u ổ i nhỏ khí khái hào hùng càng cảm kích hắn nguy nan lúc xuất thủ tương trợ nếu là dương cảnh bởi vậy trọng thương mà hung đồ lại bỏ trốn mất dạng cái kia hà bang thật là vạn kiếp bất phục hắn âm thầm chán nản vừa rồi liền không nên để dương cảnh một mình đuổi theo dương cảnh tuy nói đã là hoa kỉnh mà dù sao đột phá thời gian ngắn ngủi tại hoa kỉnh cường giả bên trong sợ rằng chỉ có thể tính hạc chót để hắn độc thân đối mặt cái tia r à o hóa hung ác hung đ ổ thực tế quá mạo hiểm đều tại ta quá chỉ vì cái trước mắt lý thiết vân t h ấ p giọng tự trách lông mày càng níu chặt mày liền mang theo mã triệu vân cùng hạng dung phong cũng đi theo khẩn trương lên thở mạnh cũng không dám bên cạnh các bang chúng cũng nhìn ra mánh khỏe tiếng nghị luận dần dần lắng lại từng cái d ư ớ n cổ lên nhìn qua tim đều nhảy đến cổ rồi lý thiết vân mang theo hai người bước nhanh nên đón tiếp lấy càng đến gần đạo thân ảnh k i a liền càng rõ ràng chờ song phương cách xa nhau bất quá hơn mười bước、lúc. bên cạnh thuộc hạ kịp thời đem bó đ u ố c hướng phía trước đưa đưa ánh sáng xua tán đi nồng đậm cảnh đêm để trước mắt tình hình rộng rãi sáng sủa lý thiết vân nháy mắt sửng sốt thương gia tam trưởng lão trong tay sát thực sách theo một người người kia quần áo rách nát máu thịt bé bét sớm đã không một tiếng động nhưng đứng tại tam trưởng lão bên cạnh rõ ràng là dương cảnh chỉ là thời khắc này dương cảnh dáng dấp thực tế chật vật toàn thân tối đen giống như là từ hầm than bên trong lăn một vòng áo quần rách nát không chịu nổi lộ ra trên da hiện đầy khô cạn vết máu đỏ thâm đan bảo hiển nhiên như cái mới từ trên mặt đất bên trong bỏ ra tới ăn mày cũng có trách vừa rồi trong bóng đêm lý thiết vân lại không có chú ý tới hắn dương thiếu hiệp lý thiết vân vội vàng bước nhanh về phía trước ánh mắt tại trên người dương cảnh bạo qua gặp hắn mặc dù chật vật lại thế đứng bước vàng thoáng nhẹ nhàng thở ra nhưng vẻ lo lắng bất đồng đây là có chuyện gì ngươi làm sao bị thương thành dạng này hắn một bên hỏi một bên nhịn không được nhìn hướng khương gia tam trưởng lao trong tay sách theo thi thể trong lòng mơ hồ có suy đoán nhưng lại không dám xác định dương cảnh nhìn xem lý thiết vân lo lắng thân sắc chậm dãi nói lý bang chủ không cần phải lo lắng ta không ngại vừa rồi đuổi kịp lệ hồng vũ về sau hắn chó cùng dứt dậu dùng ba viên cùng loại hỏa lôi ám khí đánh lén t a né tránh không kịp bị lan đến gần chút bị thương ngoài da hắn không có nói tỉ mỉ giao thủ hung hiểm chỉ đem quá trình đơn giản mang qua lý thiết vẫn nghe xong sau lưng nháy mắt c h ả y ra một tầng mồ hôi lạnh trong lòng trận trận nghĩ mà sợ cái kia ám khí uy lực hắn dù chưa thấy tận mắt nhưng cũng trên giang hầu nghe qua cùng loại ám khí nghe đồn không nghĩ tới dương cảnh cẳng là tại cái này đánh lén bên dưới còn có thể phản sát lệ hưởng n thật là kẻ tài cao gan cũng lớn một bên thương gia t ă n trưởng lão mở miệm trong giọng nói mang theo sợi sợ toàn bộ dựa vào dương thiếu hiệp ta lúc chạy đến dương thiếu hiệp đã xem lệ hồng vũ nhẹ nhõm chém giết ta ngược lại là không có giúp đỡ được gì dương thiếu hiệp đại ân hà bang suốt đời khó quên lý thiết vân vội vàng chắc tay đối với dương cảnh thật sâu vai trào nếu không phải thiếu hiệp xuất thủ ta hà bang trên dưới hôm nay sợ là đã thành lệ hồng vũ vong hồn d ớ i đ a o phần ân tình này ta lý thiết vần ghi nhớ trong lòng mã triều vân h ạ dụng phong cùng với xung quanh hà bang các đầu mục cũng n h n h ị p tiến lên nhìn hướng dương cảnh ánh mắt bên trong tràn đầy kính n g cùng cảm kích gặp dương cảnh vết thương chẳng chịt nhưng như cũ thẳng tắp nghĩ đến hắn tại bạo tạc bên trong phản s á t hóa kỉnh cường giả hành luật bi đại càng là sinh ra mấy phần sù bái cùng nhau không mình hành lễ đa tạ dương thiếu hiệp đơn cứu mạng dương cảnh xua tay nói chứ bị không cần đa lễ lệ hồng vũ vốn là xem ta là cái đinh trong mắt dù cho hắn không trước đối hà ban g độc thủ không sớm thì mượn cũng tới tìm ta phiền phức ta giết hắn cũng là vì tự vệ lý thiết vân trong lòng ấm áp càng lớn quay đầu đối mã triệu vân nói nhanh truyền lệnh xuống báo cho toàn bang huynh đệ hùng đồ lệ hồng vũ đã bị dương thiếu hiệp chèm giết để tất cả mọi người yên tâm. Phải. mã triệu vân kích động đến âm thanh đều có chút phát run quay người bước nhanh rời đi trên mặt khó nén mừng như điên cũng không lâu lắm khung đ ồ đã trừ thông tin liền chuyển khắp hà bang đại trại mỗi một góc kiềm chế nhiều ngày sợ h ã i cùng tuyệt vọng nháy mắt bị mừng như điên thay thế các nơi trong sân đều vang lên đinh thai nhức quốc gieo họ rất nhiều bang chúng thậm chí lẫn nhau ôm ấp lấy chúc mừng trận này kiếm không dễ thắng lợi những cái kia bị dọa đến gần như sụp đổ bang chúng giờ phút này cũng thở một hơi dài nhẹ nhõm trên mặt cuối cùng có huyết sắc lý t h i t vân nghiêng người đối với khương gia tam trưởng lão cùng dương cảnh không người tương tình tam đêm đã khuya bên ngoài trời ra rét mau theo ta vào trại nghỉ ngơi hôm nay may mắn mà có chư vị tương trợ ta đã để người chuẩn bị buổi tiệc đơn sơ vừa đến cảm tạ chư vị t cứu trợ thứ hai cũng chúc mừng lệ hồng vũ đến tội còn mời nhất thiết phải đến đ ế dự nói đến lệ hồng vũ lý thiết vân vẫn là lòng còn sợ hãi sau lưng có chút phát lệnh hắn rất rõ ràng lệ hồng vũ là hàng thật giá thật hóa kình cường giả nếu không phải có khương gia tam trưởng lão tọa c h ấ n lại có dương cảnh như vậy hoành không xuất thế cao thủ ngăn cơn sóng g ữ hà bang trên dưới căn bản không ai cả nổi cuối cùng sẽ chỉ rơi vào cái cả nhà bị giết hạ chẳng Giờ trong tượng, trong lòng mối cảm xúc ngang. trại sinh Thiết phút nhìn cảnh xúc trăm này, Vân quay xem mối mùa vệ cơ cảm Lý dương cảnh cúi đầu nhìn một chút chính mình đẩy người cho đen cùng vết máu lông mày cao lại trên thân dinh dính cảm giác thực tế khó chịu nhất là miệng vết thương vết máu đã khô cạn căng thẳng làn g ra rất không thoải mái hắn dương mắt nhìn hướng lý thiết vân ấm giọng nói lý ban g chủ không biết có thể hay không hỗ trợ an bài một chỗ tắm rửa địa phương trên thân thực tế bẩn đến thực liệt muốn thanh tẩy một phen lý t h i t vẫn nghe vậy liền nội vàng gật đầu dương t i ế u hiệp không nói ta cũng muốn n â n việc này đây chỉ là nhìn trên người ngươi còn có tổn thương sợ tùy tiện dính nước đối vết thương không tốt hắn nói xong ánh mắt lại tại dương cảnh trên thân quét một vòng những cái k i a vết máu nhìn xem xác thực dữ tợn khó tránh khỏi có chút bận tâm không sao dương cảnh cười cười hoạt động một chút cánh tay đều là chút bị thương ngoài da vừa rồi phục đang lược hiện tại đã tết bảy tẩy một chút không có gì đáng ngại bất phôi chân công sức khôi phục v ừ a xa người bình thường tăng thêm bách thảo linh đan hiệu lực những cái k i a ra vết thương sớm đã bắt đầu khép lại dính nước xác thực không ngại vậy thì tốt quá lý thiết vân nhẹ nhàng thở ra quay đầu đối bên cạnh một cái vóc người khỏe mạnh thủ lĩnh p h n phó nói vương hổ ngươi lập tức đi hậu đường chuẩn bị lại lấy chút sạch sẽ tắm rửa quần áo đến đ i nhớ muốn hương tắm tên tiêu kêu vương hổ thủ lĩnh trên mặt còn mang theo sống sót sau hai nạn kích động nghe đến phân phó lập tức c ư ỡ n thẳng s ố n g lưng van r ộ i đáp phải ban chủ thuộc hạ hiện tại liền đi làm can đoan làm được thỏa thoá thiết t h i ế p d ư ớ lời hắn quay người bước nhanh về sau đường chạy đi bước chân nhẹ nhàng có thể vì dương cảnh làm việc để hắn cảm thấy mười phần binh hạnh thương gia tam trưởng lao ở một bên cười nói dương thiếu hiệp trước đi thanh tẩy một phen cũng tốt tẩy đi một thân vệ bài chờ một lúc cũng tốt yên tâm ăn mọi thứ tam trưởng lão nói đúng lắm. lý thiết vân đ áp lại đối dương cảnh dùng tay làm dấu mời dương t i ế u hiệp mời tới bên này ta mang ngài đi hậu đường dương cảnh khẽ gật đầu đi theo lý thiết vân về sau đường đi đến dọc đường các bang chúng nhìn thấy hắn đều nhộn nhịp dừng bước lại đầy mắt cảm kích nhìn qua hắn bầu không khí nhiệt liệt mà chân thành cùng lúc trước thấp thỏm lo âu hoàn toàn khác biệt chương một trăm hai mươi chín nội thành m u a p h ò n g sư phụ thân phận kim đài nam tông một chương một trăm hai mươi chín nội thành m u a p h ò n g sư phụ thân phận kim đài nam tông một hôm sau trời mới vừa tờ mờ sáng hà bang đại trại liền đã công việc lưu đủ lên dương cảnh chu trung thương gia tam trưởng lão một đoàn người từ biệt lý thiết vân chuẩn bị trở về h u thành lý thiết vân mang theo bang chúng đưa đến cửa trại chu trung vải xanh xe ngựa dừng ở bên đường hắn cười đối dương cảnh nói dương kiếu hiệp đường xá sốc này không bằng cùng ta ngồi chung một xe dương cảnh một chút gật đầu làm phiền chu quản g i a thương gia tam trưởng lão thì chở mình lên ngựa đối hai người chắp tay nói ta trước mang tộc nhân hồi phủ phục bệnh dương kiếu hiệp quay đầu có thời gian đến khương gia ngồi một chút chúng ta lại cẩn thận hàn huyên một chút dứt lời hắn dương lên roi ngựa mang theo mấy tên khương gia cao thủ dục ngựa vội vã đi tiếng võ ngựa rất nhanh biến mất tại sương sớm bên trong xe ngựa chậm rãi chạy động bánh xe ép qua tảng đá xanh đường phát ra trầm ồn tiếng vang gồm xe bên trong phủ lên n ề m êm ấm áp hòa thuận vui vẻ chu trung cùng dương cảnh t ù y ý tán gẫu phần lớn là liên quan tới ngư hà huyện gần đây về vặt ước chừng hơn một canh giờ về sau xe ngựa lái vào huyện thành xuyên qua rộn rộn ràng gián khu phố cuối cùng d ừ n g ở thừa bình phường tôn thị võ quán vị trí đầu ngõ dương cảnh dèm xe v é lên xuống xe hướng chu trung chắp tay cáo tử chu q u n g ra xin từ biệt chu trung cũng xuống xe t e o n ư ờ i nói dương thiếu hiệp dừng bước người bàn giao sự tình Ta trở t về i ệ nhưng hắn bây giờ đã là hóa kình cường giả địa vị không giống trước kia tại ngư hà huyện đều là phải tính đến đại nhân vật tự nhiên đã có tại nội thành ở tư cách chu trung nói việc này từ hắn ra mặt thỏa đáng nhất dương cảnh liền đem việc này phó thác cho hắn chỉ chờ sự thành phía sau thanh toán ngân lượng đưa mắt nhìn chu chung xe ngựa đi xa dương cảnh quay người hướng ngõ nhỏ chỗ sâu tôn thị võ quán đi đến vừa đi chưa được mấy bước liền gặp phải mấy cái dậy sớm v ẩ y nước quét nhà võ quán đệ tử bọn họ thấy dương cảnh đều v ộ i vàng dừng lại trong tay công việc cung kính hành lễ dương sư minh tốt dương cảnh cười gật đầu đáp lại bước chân chưa dừng người nhà bây giờ thu xếp tại võ quán bên cạnh trong viện tuy có chút nhớ nhưng hắn hay là tính toán trước đi bãi kiến sư phụ vào võ quán cửa lớn t i ề n viện trên diễn võ trường đã có không ít đệ tử đang luyện công tiếng hò hét liên tục không ngừng giang hạo dương nhìn thấy dương cảnh trở về vội vàng chạy tới dương sư minh ngươi có thể tính trở về hai ngày này đi đ â u rồi ra c h u y ê n thành làm ít chuyện dương cảnh đơn giản đáp không có nói tỉ mỉ hà bang hưng hiểm ta đi b a i kiến một chút sư phụ ngươi thật tốt luyện công dương cảnh nói xong v ô v ô vỡ vai của hắn trực tiếp xuyên qua t i ề n viện hướng hậu viện đi đến dương cảnh xuyên qua cánh cổng nguyên môn vừa bước vào nội viện liền gặp một bóng người xinh đẹp từ dưới hiên đi tới chính là sư tỷ tôn ngương nàng mặc một thân màu xanh nhạt váy áo dáng người ở liệu bên hông buộc màu trắng tặc dề trong khuỵu tay đeo một cái tinh xảo dọ trúc dọ bên trên còn che kín một khối mảnh b ả i đông mơ hồ có thể nghe được bên trong chuyển đến bị ngọn sư đệ ngươi có thể tính trở về tôn ngưng hương nhìn thấy dương cảnh ánh mắt sáng lên trên mặt nổi lên nụ cười ôn lu bước chân cũng tăng nhanh mấy phần sư tỷ dương cảnh cười c h ắ p tay chào hỏi ánh mắt rơi vào nàng dọ bên trên hiếu kỳ hỏi nhìn sư tỷ cái này răng rớp là muốn ra ngoài ân tôn ngưng hương khẽ gật đầu nhấc lên dọ lung a y âm thanh nhẹ nhàng ta buổi sáng làm một chút bánh quế cùng bánh hạnh nhân đang định cho bá mẫu các nàng đưa đi đây trong lòng dương cảnh ấm áp vội vàng nói cảm ơn đa tạ sư tỉ hao tâm tổ n trí để ngươi như vậy vất vả mẫu thân các nàng chuyển tới võ quán bên cạnh về sau tôn ngưng hương xác thực chăm sóc đến mười phần chú đáo cùng ta còn khách khí làm gì tôn ngưng hương oán trách nhìn hắn một cái đưa tay hướng chính đường phương hướng chỉ chỉ, cha ở bên trong uống trà đâu mới vừa nói thầm ngươi hai câu ngươi liền trở về dứt lời nàng sách theo dõi quay người đi ra ngoài ta trước đi đưa bánh ngọt quay đầu lại nói chuyện với ngươi được dương cảnh đáp đưa mắt nhìn nàng đi ra nội viện mới quay người hướng đi chính đường đi tới chính đường liền gặp tôn dung đang ngồi ở bên cửa sổ ghế b à n h bên trên trong tay nâng một chén trà nóng ánh mắt nhìn qua mặt đất suy nghĩ xuất thần không biết suy nghĩ cái gì nghe đến động tĩnh hắn ngầm đầu ánh mắt rơi vào trên người dương cảnh sư phụ dương cảnh không mình hành lễ trở về ngồi đi tôn dung chỉ chỉ cái ghế đối diện ánh mắt lại tại trên người hắn bắt đầu đánh giá tỉ mỉ cuối cùng lưu lại tại chỗ cổ còn chưa hoàn toàn rút đi màu đỏ nhặt chảy ra bên trên lông mày khó mà nhận ra nhặt một chút chờ dương cảnh ngồi xuống tôn dung mới mở miệng hỏi hà bang sự t ỉ n h chấm dứt ân chấm dứt dư. dương cảnh gật đầu đem cùng lệ hồng vũ giao thủ trải qua nói một lần từ truy tung đến hỏa lôi tử đánh lén lại đến cuối cùng đánh giết lệ hồng vũ tôn dung yên tĩnh nghe lấy mãi đến dương cảnh nói xong mới nâng chén trà lên nhấp một miếng chén t r e va chạm chén thân phát ra nhẹ văng lên hắn đặt chén trà xuống khi sâu một hơi trong giọng nói mang theo vài phần nghĩ mà sợ may mắn ngươi tu khổ luyện võ học phẩm chất còn cao như thế cái kia ám khí bi lực bất p h ẳ n nếu là đổi bình thường hoa kỉnh chúng vào cái kia một chút liền tính không chết cũng phải lỗi đến tiếp sau căn bản bất lực chống đỡ dương cảnh tràn đầy đồng cảm gật đầu nói sư phụ nói đến là hiện tại hồi tưởng sắp thực h u n g hiểm nếu không phải bất phôi chân công hộ thể lúc ấy sợ là thật muốn cắm ở nơi đó tôn dung nhìn xem hắn chỗ cổ c h ả y ra lại nói mấy ngày nay ngươi liền thật tốt tính dưỡng đem tổn thương triệt để d ư ỡ n g tốt hắn lời nói xoay chuyển trong mắt lóe lên một tia thâm ý chờ ngươi vết thương lành ta có chuyện muốn nói với ngươi là sư phụ dương cảnh không biết sư phụ muốn cùng chính mình nói chuyện gì nhưng vẫn là gật đầu đáp hắn có thể cảm giác được chính mình chỗ cổ trầy ra đã kết quả sờ lên chỉ có đau nhẹ cảm giác không dùng được hai ngày liền có thể khỏi hẳn đến mức thể n ộ i bởi vì bạo tạc chấn động lưu lại một ít nội thương tại bất phôi chân công tẩm bổ bên dưới cũng tại chậm rãi khôi phục nhiều nhất ba ngày liền có thể triệt để phục hồi như cũ đây chính là chân công cấp khổ luyện võ học chỗ tốt không những lực phòng ngự kinh n g ư ờ i sức khôi phục cũng hơn xa phổ thông võ học mới có thể để hắn tại như vậy hung hiểm dưới cục diện toàn thân trở ra dương cảnh ngồi tại trên đế suy nghĩ một chút nói ra sư phụ bây giờ lệ hồng vũ đã trừ hà bang sự tình giải quyết ta tính toán đem người nhà từ bên này v à đi những ngày này phiền phức sư phụ cùng ngưng hương sư tỷ hỗ trợ chăm sóc người nhà trong lòng hắn vốn là băn khoăn bây giờ thế cục c ăn ổn cũng nên k h ắ c làm an bài tôn dung xua tay viện kia vốn là để đó không dùng các ngươi ở chính là không cần phải gấp gáp dọn đi hắn tính tình sẵn sàng từ trước đến nay không đem những n à y việc vặt để ở trong lòng đa t ạ sư phụ dương cảnh không người mở miệng nói ra ta đã nâng huyện phủ chu quản gia hỗ trợ lưu ý nội thành nơi ở tính toán đợi bên kia an bài thỏa đáng liền đem người nhà tiếp đi nội thành tôn dung nghe vậy khẽ gật đầu lấy ngươi thực lực hôm nay cùng địa vị tại nội thành mua chỗ ở ngược lại là không có vấn đề nội thành chị an nghiêm mật s á t thực so ngoại thành ổn thỏa rời đi qua cũng tốt hai người lại nói một hồi dương cảnh liền đứng lên vậy đệ tử cáo từ trước đi xem một chút người nhà đi thôi tôn dung phất phất tay dương cảnh từ võ quán đi ra trực tiếp hướng đi sát vách sân nhỏ mới vừa đẩy ra cửa sân liền gặp tổ phụ tổ mẫu đang ngồi ở dưới hiên phơi nắng mẫu thân cùng bá mẫu thì cùng tôn ngưng hương ngồi vây quanh tại bên cạnh cái bàn đá trong tay làm theo t h a thỉnh thoảng phát ra một trận cởi khẽ bầu không khí ấm áp hòa thuận tiểu cảnh trở về à nha lưu t h ú y linh trước hết nhất nhìn n h thấy hắn trên mặt lập tức tràn ra đủ cười vội vàng chào hỏi mau tới đây ngồi ngưng hương mới vừa cho chúng ta mang nàng làm bánh quế an rất ngon đấy chương một trăm hai mươi chín nội thành mua phòng sư phụ thân phận kim đài nam tông hai chương một trăm hai mươi chín nội thành mua phòng sư phụ thân phận kim đài nam tông hai tôn ngưng hương cũng đứng lên cười đối dương cảnh nói tất nhiên sư đệ trở về ta chưa hết về võ q u á n nàng hướng dương ra mọi người tạm biệt về sau liền sách theo c h ố n g không dỏ rời đi dương cảnh tại bên cạnh cái bàn đá ngồi xuống bồi tiếp người nhà nói chuyện phía một hồi giờ ăn cơm chưa cùng nhau ăn cơm trên bàn bắt tiên bảy mấy đạo món ăn hàng ngày tôn ngưng hương mang tới bánh quế bị cắt thành khối nhỏ bày ở trong thay t ả n ra trong veo mùi thơm dương cảnh chú ý tới tổ phụ mặc dù cũng là trên mặt t i ể u ý nhưng hai đầu lông mày t ổ n g quanh quẩn một vệ khó mà che giấu vẹn m ồ n dầu trong lòng hắn hiểu rõ cái này nhất định là bởi vị phụ thân cùng đại bá hai người đi tảo châu tiền tuyến áp giải lương thảo đã có hơn một năm nhưng đến nay mặt vô âm tín chiến đoạn chi địa hung hiểm có rõ không phải do người nhà không lo lắng dương cảnh trong lòng âm thầm thở dài hắn bây giờ đã là hóa kinh cơm giả tại ngư hà huyện được cho là một hào nhân vật có thể đối mặt tào châu chiến sự nhưng như cũ hưu tâm vô lực tào châu diện tích lãnh thổ bao la chiến hỏa bay tán loạn một mình hắn tùy t i ệ n tiến đến tìm kiếm không khác mò kim đ ấ y biển nói không chừng sẽ còn rơi vào hiểm cảnh đúng rồi cảnh đệ dương ăn một bên p h ủ p h ủ p h ủ đào cơm gạo lức một bên hàm hồ nói trong nhà dị thú thịt nhanh không có ngươi nhìn lúc nào lại đi lấy chút trở về trong nhà thượng đẳng dị thú thịt hai ngày trước cũng nhanh muốn bị dương cảnh ăn xong rồi chỉ là hai ngày này dương cảnh đi hà bang đại trại cho nên cũng không có bổ sung dương cảnh gắp thức ăn tay dừng một chút nói Bởi c h i n g quyền thế càng thêm chấm ánh mỗi một quyền đả ra đều mang mơ hồ phong lôi chi thanh nội kinh ở trong kinh mạch lưu chuyển cùng khí huyết hòa vào nhau một chiêu một thức đều thoải mái thuận hợp so với phía trước lại t i n h tiến mấy phần một bộ quyền đánh xong hắn có chút thở dốc trên trán chảy ra mổ hồi dị mới vừa ở trên băng ghế đá ngồi xuống nghỉ chân một c á i thanh tú thiếu niên liền b u lại chính là giang hạo dương dương sư minh vừa rồi chiêu kia khai sơn ta luôn cảm thấy phát lực không đúng có thể hay không lại chỉ điểm ta một chút giang hạo dương trong mắt tràn đầy sù bái nâng n ắ m đ ấ m một mặt khẩn thiết dương cảnh đứng lên yên nhẫn chỉ điểm khai sơn coi trọng chính là sức eo hợp nhất nội tình muốn theo đang điền lên trải qua lưng quan tại quyền phòng không phải chỉ dựa vào cánh tay dùng sức ngươi nhìn dạng này phát lực mới đúng hắn một bên nói một bên thả trầm động tác biểu thị phát lực b í quyết xung quanh không ít đệ tử gặp dương cảnh đang chỉ điểm giang hạo dương cũng nhịn không được băng tới ánh mắt â m mộ dương cảnh bây giờ đã là hàng thật giá thật hóa kỉnh c ự n giả có thể được hắn một câu chỉ điểm tháng qua chính mình cổ tu mấy tháng đây chính là cơ duyên to lớn giang hạo dương nghe đến tập trung tinh thần gật đầu không ngừng chờ dương cảnh biểu thị xong liền không kịp chờ đợi đi đến một bên dựa theo chỉ điểm từng lần một luyện tập hắn cau mày lặp đi lặp lại tính toán phát lực mấu chốt mồ hôi thấm ức quần áo cũng không hề hay biết không biết luyện bao nhiêu lần giang hạo dương một quyền đánh ra đột nhiên cảm giác được thể nội có cô vướng víu cảm giác đống nhiên buông lỏng một cô yếu đ ớt lại rõ ràng khí kình theo cánh tay phun trào một quyền đánh vào trước người trên mặt có gỗ phát ra bịch một tiếng văng trầm s o ngày xưa lực đạo lớn m ấ y p h ầ n xong、so、rồi ta đột phá đến minh kình giang hạo dương vừa mừng vừa sợ khoáy nhiều h ắ n m ấ y tháng bình cảnh cuối cùng tại dương cảnh chỉ điểm bên dưới ngày đi qua cách đó không xa dương cảnh cảm nhận được giang hạo dương đột nhiên biến hóa khí tức nết miệng lên một vệ tiêu ý lúc chạm vào tối ánh nắng chiều xuyên thấu qua tầng mây tung xuống cho thừa bình p ư ợ n lấu các sân dắt lên một tầng vàng dựng cảnh rời đi vóc oán khởi hành tiến về nội thành một bước vào nội thành cảnh tượng liền cùng ngoại thành hoàn toàn khác biệt trên đường phố rộng rãi phủ lên bằng p h ẳ n g tảng đá xanh hai bên cửa hàng san sát mang theo tinh xảo ngụy trang lọt vào trong tầm mắt đều là tơ lụa phục trang đẹp đẽ ngẫu nhiên có trang trí lộng lấy xe ngựa chạy qua bánh xe ép qua đường lát đá phát ra thanh thúy t i ế n g vang tuần tra binh lính mặc sáng do giác trụ bộ pháp trình tề cách mỗi không xa liền có thể nhìn thấy một đội đề phòng nghiêm ngặt nhưng lại ngay ngắn trật tự lộ ra một cô an ổn cùng p h ầ hoa dưỡng cảnh một đường đi xuyên rất nhanh liền đi đến dị thú các trước cửa đây là một tòa khí phái ba tầng l trên đầu cửa treo dị thú các ba cái mạ vàng chữ lớn chiếu sáng rạp rỡ hắn cất bước đi vào trong cửa hàng tràn ngập nhàn nhạt, nhạt thú nhục canh hương cùng có cây mùi thơm ngát hỗn hợp khí tức sau quầy trên b á c h tường treo đầy bằng gỗ nhãn hiệu phía trên dùng chu sa viết các loại dị thú tên hát lân báo thích bối hùng phong ảnh thỏ mỗi một loại đều đối ứng khác biệt dị thú thịt bên cạnh còn ghi chú giá cả dương cảnh ánh mắt đảo qua thẻ gỗ đang muốn kêu đến tiểu nhị chọn lựa chính mình thường mua hát lân báo thịt sau lưng lại chuyển đến một đạo giọng nữ êm ái gặp qua dương công tử dương cảnh xoay người chỉ thấy một tên mặc xanh biết váy ngắn tuổi trẻ thị nữ thanh tú động lòng người đứng ở phía sau mặt may thanh tú dương cảnh suy nghĩ một chút nhớ lại thân phận của đối phương nàng là kim liên cô nương bên người thiếp thân thị nữ dương công tử phu nhân nhà ta mời ngài đi qua một lần thị nữ nói dương cảnh khẽ gật đầu đối với tại chỗ này gặp phải kim liên cô nương trong lòng hắn cũng không ngoài ý muốn hắn đã sớm biết cái này dị thú các chính là kim liên cô nương cũng chính là lư gia s ả n nghiệp không chỉ là ngư hạ huyện liền kim đại phủ cùng với hạ h ạ đại bộ phận huyện thành cũng có dị thú các chi nhánh trải rộng hơn p â n nửa kim đại phủ dương công tử mời tới bên này tiểu thúy dùng tay làm dấu mời dẫn dương cảnh xuyên qua tiền đường hai người vòng qua chất đống dị thú da lông cùng dược liệu kệ hàng xuyên qua một đầu hồi lang u tĩnh đi tới hậu viện một chỗ lịch sự tao nhã phòng khách phòng khách bên trong bày biện tinh xảo không khí bên trong đốt nhàn nhạt đàn hương khiến lòng người thần an bình kim liên cô nương đang ngồi ở một tấm ghế bành bên trên một bộ màu tím nhạt v á y áo tóc xanh như suối trong tay nâng một cuốn sách gặp dương cảnh đi vào liền để sách xuống cuốn đứng dậy cười nói dương công tử rất lâu không thấy tại bên cạnh nàng trên ghế còn ngồi một người trung niên nam tử người này khuôn mặt ngay ngắn mặc màu xanh bảo phục bên hông b u ộ c một cái có khắc vân văn ngọc bội ánh mắt thâm thúy mơ hồ lộ ra một cỗ xuất trần k h í tước kim liên cô nương dương cảnh chắp tay bắt lại ánh mắt tại trung niên nam tử kia trên thân hơi dừng lại trong lòng cảm thấy yêu kỳ kim liên cô nương cười giới thiệu nói dương công tử vị này là ta thế thúc bây giờ tại vân tiêu tông đảm nhiệm c h ấ p sự vân tiêu tông dương cảnh nghe vậy thân thể chấn động mạnh một cái trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc hạn tự nhiên nghe qua vân tiêu tông danh hiệu đây chính là cùng huyền chân môn nổi danh kim đại phủ đứng đầu tô môn cắm rễ kim đại phủ mấy trăm năm Thế lực dương cảnh như có trong lòng gợn sóng khéo động trên mặt lại cấp tốc che giấu kinh ngạc thần sát thay đổi đến trịnh trọng lên hắn có chút không người chắp tay nói và nối dương cảnh xin ra mắt tiền bối trung n i ê n nam thử kia trên mặt lộ ra một vệ c ử i nhạc xua tay không cần đa lễ âm thanh ôn hòa nghe không ra quá đa tình tự nói xong liền một lần nữa ngậm miệng lại ánh mắt rơi vào ngoài cửa sổ đ ỉ n h viện bên trong phản phất đôi trước mắt nói chuyện không hề mượn phần để ý kim liên cô nương thấy thế c ư ờ i phá vỡ trầm mặc nhìn hướng dương cảnh nói dương công tử hôm nay đến dị thú cắt là đến lấy dị thú thịt a chương một trăm hai mươi chín nội thành m u a phỏng sư phụ thân phận kim đài nam tông ba chương một trăm hai mươi chín nội thành m u a phỏng sư phụ thân phận kim đài nam tông ba đúng vậy dương cảnh gật đầu đáp hắn ngày bình thường tu luyện cần dùng dị thú thịt bổ sung khí huyết dị thú các hắc lân báo thị t chính là h ắ n thường xuyên dùng làm thực bổ phẩm loại kim liên cô nương khẽ ư một tiếng quay đầu đ ố i bên cạnh thị nữ đưa cái ánh mắt thị nữ ngầm hiểu không người thi lễ một cái liền lặng lẽ lui ra ngoài nhắc tới kim liên cô nương bưng lên trên bàn chén t r à nhẹ nhàng nhấp một miếng ánh mắt lưu chuyển mang theo vài phần kinh ngạc ta ngày hôm qua mới từ phủ thành trở về vừa đến ngư hà huyện liền nghe nói dương công tử thông tin không nghĩ tới ngươi không ngờ đột phá hóa kình thật là để ta có chút ngoại ý mới nàng mới gặp dương cánh lúc đối phương bất quá là cái minh kình bó giả ngắn ngủi thời gian liền ngay cả phá l ư a cảnh bước vào hóa kỉnh như vậy tiến cảnh thật là cực kỳ kinh người dương cảnh khiêm tốn ó i b ấ t quá là may mắn vật lý tốt một chút mà thôi may mắn có thể đổi không đến hóa kỉnh tu vi kim liên cô nương cười cười trong giọng nói mang theo chân thành khen ngợi dương công tử tuổi như vậy liền có thành tựu như thế này tương lai tiền đồ bất khả hà l ư ợ n g hai người liền võ đạo tu hành ngư hà huyện tình hình gần đây hàn n g u y ê n l ờ i nói ở giữa có chút hòa hợp dương cảnh ăn nói trầm ổn mặc dù tuổi trẻ lại không hiện n ê n n ô kim liên cô nương kiến thức bên bác trong ngôn ngữ lộ g a thông minh n h y bén một bên nam tử trung niên từ đầu đến cuối không nói lời gì nữa chỉ là ngẫu nhiên nâng chén t r à lên trên mặt mang theo nụ cười thản nhiên phản phất chỉ là cái không có quan hệ người đứng xem nhưng lại làm cho không người nào có thể coi nhẹ hắn tồn tại một lát sau phía trước rời đi thị nữ trở về nhẹ giọng tại kim liên cô nương bên thai nói bài câu kim liên cô nương liền đối với dương cảnh nói dương công tử người muốn hai mươi cân thượng đẳng dị thú thịt đã phái người mang đến chỗ ở đa tạ kim liên cô nương dương cảnh ngay vậy liền đứng dậy cáo tử hướng nam tử trung niên cũng chắc tay tiền bối vãn bối cáo tử nam tử trung niên khẽ gật đầu xem như là đáp lại dương cảnh tiếp lấy đi theo thị nữ rời đi phòng khách xuyên qua hành lang trở lại tiền đường rời đi dị thu cát hậu viện trong phòng khách chỉ còn lại kim liên cô nương cùng với tần chấp sự kim liên cô nương nhìn ngoài cửa sổ dương cảnh bóng l ư n g rời đi quay đầu nhìn hướng một bên nam tử trung niên mở miệng hỏi t ầ n thúc ngươi nhìn người này làm sao lấy tư chất của hắn nhưng có tư cách bái nhập vân tiêu tông nàng cùng dương cảnh quen biết mặc dù nhạn lại có chút thưởng thức đối phương trầm ổn cùng thiên phú phía trước còn giút đỡ thứ nhất viên bách thảo linh đan bây giờ bên cạnh vần tiêu tông chấp sự ở trước mặt nhị không được thay dương cảnh hỏi mọi câu đường đường vân tiêu tông chấp sự tự nhiên là có tư cách hướng tông môn tiến cử đệ tử mà còn tiến cử ưu tú có thiên phú đệ tử bái nhập tông môn cũng là những n à y các chấp sự nghĩa vụ vị trí nam tử trung niên tần chấp sự thả xuống chén t r à đầu ngón tay nhẹ nhàng đập mặt b à n trầm ngâm nói mười sáu mười bảy tuổi h ó a kình tại ngư hà huyện b ự c này địa phương nhỏ xác thực được cho là xuất chúng nhưng phóng nhãn toàn bộ kim đại phủ thiên p h ú như vậy liền không coi là cái gì thậm chí có rất nhiều người niên kỷ so người này còn nhỏ cũng đã là hoa kình định phong hắn dừng một chút ánh mắt thâm thúy vân tiêu tông tu đồ muốn thi xem xét phương diện rất nhiều căn cốt tâm tính nghị lực thiếu một thứ cũng không được chỉ băng vào một cái tuổi trẻ hoa kình còn chưa đủ tư cách bái nhập ta vân tiêu tông sân môn kim liên cô nương nghe đến tần chấp sự lời nói trong lòng khó tránh khỏi nổi lên vẻ thất vọng nàng m u ố n cho rằng dương cảnh tiên phú đủ để gây nên vân tiêu tông chú ý lại không có muốn tại vị chấp sự này trong mắt lại vẫn không đủ tư cách nhưng tần chấp sự đã là c h u ẩ n g bối lại trường cư bên trong tông môn lời nói tự có đạo lý tất nhiên đã rõ ràng bày tỏ dương cảnh không có tư cách bái nhập vân tiêu tông nàng cũng không tốt cưỡng cầu nữa chỉ có thể đem phần tâm tư này ép xuống ngược lại nói đến những lời khác đề bên kia dương cảnh đi tại nội thành trên đường đi ánh nắng chiều đem cái bóng của hắn kéo đến rất dài trong đầu hắn còn tại hồi tưởng đến vừa rồi cùng tần chấp sự ngắn m g i gặp mặt vị t i u vân tiêu tông chấp sự khí tức trên thân bực sâu núi cao vừa xa hắn thấy qua bất luận cái gì hóa kình cường giả để hắn đuôi cấp bậc cao hơn cảnh giới võ đạo càng thêm hướng về đáng tiếc vị t i u chấp sự tựa hồ không muốn nhiều lời dương cảnh âm thầm suy nghĩ hắn muốn muốn mượn cơ hội này hỏi một chút liên quan tới tông phái một ít chuyện đây đều là trước mắt hắn nhu cầu cấp bách hiểu rõ dù sao ngư hà huyện thiên địa quá nhỏ hắn bây giờ đã là hóa kình không sớm thì muộn muốn tiếp xúc đến tông môn tầng này tiếp xuống ba ngày dương cảnh trôi qua có chút tán ổn hắn một bên mỗi ngày tại võ quán diễn võ trường luyện tập băng sơ quyền mai dỗ nội kỉnh cùng chiêu thức dung hợp một bên điều dưỡng thân thể bất phôi chân công sức khôi phục quả nhiên kinh người bất quá ba ngày thời gian trên người hắn chảy ra liền đã triệt để khép lại liền vết tích đều biến mất không thấy thể nội bởi vì bạo tạc chấn động lưu lại một ít nội t h ư ơ n g cũng đều khỏi hẳn khí huyết tràn đầy tinh lực so ngày xưa càng hơn một bậc trong thời gian này chu trung cũng chuyển tới thông tin nội thành trạch viện đã an bài thỏa đáng đó là một chỗ có chút lịch sự t à o nhã nhị tiến sân gạch xanh lông mảy mói mang theo một cái nho nhỏ vườn hoa vị trí tại nội thành phía tây lân cận huyện phủ chỉ an vô cùng tốt dương cảnh lúc này mang theo tổ phụ tổ mẫu mẫu thân cùng bá mẫu dọn tới ngày này buổi sáng tôn thị võ quán tiền viện trên diễn võ trường các đệ tử ngay tại khắc khổ luyện công tiếng hò hét liên tục không ngừng hắn hít sâu một hơi đi đến trong tràng ngưng thần t ĩ n h khí chậm dãi đánh ra bằng sân quyền quyền phong gặp thét mang theo sơn nhạc sụp đổ suy sụ thế mỗi một quyền rơi xuống đều dẫn tới mặt đất có chút rung động nhìn đến xung quanh các đệ tử âm thầm liễu lưỡi một bộ quyền đánh xong dương cảnh thu thế đứng vững trên trán chỉ có một t ầ n g mỏng mồ hôi h á n đang muốn nghỉ khẩu khí một đạo ôn nhu âm thanh từ sau lưng chuyển đến sư đệ dương cảnh quay đầu thấy là tôn ngưng hương từ nội viện đi ra nàng hôm nay mặc một thân màu xanh nhạt váy áo càng lộ ra dáng người ở điệu đi đến dương cảnh bên cạnh nói phụ thân để ngươi đi vào một chuyến nói là có chuyện nói với ngươi t u t ta cái này liền đi dương cảnh gật đầu hắn đi theo tôn ngưng hương xuyên qua hành lang đi tới nội viện tôn ngưng hương chỉ chỉ cách đó không xa thư phòng nói phụ thân liền tại bên trong đa tạ sư tỷ dương cảnh nói tiếng cảm ơn đi đến trước cửa thư phòng nhẹ nhàng gõ cửa phòng một cái đi vào trong phòng truyền đến tôn dung thanh â m chợ m ổ n dương cảnh đẩy cửa vào chỉ thấy tôn dung đang ngồi ở bàn đọc sách phía sau cầm trong tay một cuốn sách gặp hắn đi vào liền đem cuốn sách thả xuống ánh mắt rơi vào trên người hắn dương cảnh đi đến trước bàn sách không mình hành lễ sư phụ tôn dung đưa tay ra hiệu ngồi đi dương cảnh theo lời tại bàn đọc sách trên ghế đối diện ngồi xuống lương thẳng tắp lặng lẽ đợi sư phụ đoạt dưới tôn dung ánh mắt ở trên người hắn dò xét một lát c h ầ m rãi mở miệng thương thế đều dưỡng tốt hồi sư phụ đều tốt dương cảnh đáp thể nội khí huyết lưu chuyển thông thuận phía trước cám thương sớm đã khỏi hẳn giờ phút này tinh lực dồi dào chính là trạng thái đ ỉ n h phong trong lòng hắn rõ ràng sư phụ lúc này gọi chính mình đến nhất định là muốn nâng phía trước nói chuyện quan trọng quả nhiên tôn dung trầm mặt một lát đột nhiên hỏi ngươi có thể biết tôn thị võ quán tại ngư hà huyện mở ba mươi năm cái kêu ba mươi năm trước đây ta là ở đâu dương cảnh khẽ giật mình hắn chưa từ nghe qua sư phụ đề cập chỉ có thể lắc đầu đệ tử không biết tôn dung cũng không chờ mong đáp án của hắn phối hợp nói ra ta từng là huyền c h â n môn người nói cho đúng là huyền c h â n môn nội môn đệ tử cái gì dương cảnh đ ỗ n g nhiên ngần đầu trong mắt tràn đầy khiếp sợ huyền c h â n môn đây chính là cùng vân tiêu tông đặt song song kim đại phủ đứng đầu đại tông uy danh hiền hách không nghĩ tới sư phụ l ạ i x u ấ t từ nơi đó tôn dung trong mắt lóe lên một tia hồi ức n g ự a khí mang theo vài phần buồn vô cớ chỉ là về sau ta tại xung kích thực khí cảnh lúc thất bại lại tại cùng ma giáo một t r à n tranh đấu bên trong bị trọng thương t r i để vô duyên thực khí cảnh l i ê n nạn lòng thoái trí rời đi tô môn chuyển tới ngư hà huyện mở nhà này vóc q u á n một chờ chính là ba mươi năm chương một trăm hai mươi chín nội thành m u a phỏng sư phụ thân phận kim đài nam tông bốn chương một trăm hai mươi chín nội thành m u a phỏng sư phụ thân phận kim đài nam tông bốn dương cảnh nghe đến tâm thần quấy động hắn chưa hề nghĩ qua ngày bình thường nhìn như phổ thông lão giả giống như sư phụ lại có như t h ế h i ể n hách quá khứ tôn dung thu hồi ánh mắt rơi vào dương cảnh trên thân ngựa k h í trịnh trọng lên ngươi bây giờ đã là hoa kỉnh tại ngư hà huyện nơi này coi là đỉnh tiêm cao thụ nhưng cái này trung quy là một vũng ao nước nhỏ như nghĩ lại trèo c a o phong kiến thức rộng lớn hơn võ đạo thiên địa nhất định phải đi ra ngoài dương cảnh giật mình trong lòng mơ hồ đoán được dụng ý của sư phụ hô hấp đều không nhịn được r ồ n dập mấy phần tôn dung tiếp tục nói mà còn phụ thân ngươi tại tào châu tiền tuyến b ặ t vô âm tín ta nhìn ngươi người nhà cũng vì cái này lo lắng ngươi bây giờ tuy là hoa kỳnh có thể phóng nhãn một c h â u chi địa vẫn như cũng nhỏ bé muốn tìm một người giống như mỏ kim đáy biển lời này chính nói đến dương cảnh trong tâm h ả m hắn siết chặt nằm đấm trong mắt lóe lên một tia bất đắc dĩ bất quá tôn dung lời nói xoay chuyển từ trong ngăn kéo lấy ra một tờ tín chỉ cùng một chiếc nghiên mực ta mặc dù rời đi huyền c h â n môn nhiều năm nhưng năm đó một chút tình nghĩa đồng môn vẫn còn ở đó ta cho ngươi v i ế t một phong thư tiến cử ngươi cầm tin đi huyền c h â n môn thử xem hắn một bên nghiền vừa nói huyền c h â n môn thế lực cường hành cao thủ nhiều như mây nếu có thể bái nhập tông môn không chỉ có thể được danh sư chỉ điểm tinh tiến võ đạo ngày sau nghị kiểm tra phụ thân ngươi hạ lạc cũng có thể nhiều chút phương pháp chỉ là ta cái này phong thư tiến cử cũng chỉ là một khối nước cờ đầu đến mức có thể hay không chính, nhập môn, còn muốn nhìn chính ngươi tạo hóa sư phụ d ư ơ n g cảnh kích động đến âm thanh đều có chút phát run trái tim đông đông đông cùng l u t lên vài ngày trước hắn còn tại tiết hận không thể cùng bần tiêu tông chấp sự nói chuyện không nghĩ tới trong nháy mắt sư phụ lại muốn tiến cử hắn bái nhập huyền chân môn b ự c này đ ạ i tông đây quả thực là trên trời rơi xuống đến cơ duyên tôn dung nhìn hắn kích động dáng dấp ánh mắt lộ ra một vệ tiểu ý không cần phải nhiều lời nữa nâng bút tại trên tờ giấy viết nhanh đứng lên bút mực rơi vào trên giấy phát ra sàn sạt nhẹ văng lên lại phản phất mỗi một bút đều đập vào g ư ờ n g cảnh trong lỏng để hắn đã khẩn trương lại chờ mong một lát sau tôn dung thả xuống bút lông sói đem giấy viết thư cẩn thận thổi khô gấp chỉnh tề phía sau nhét vào một cái màu trắng trong phong thư đưa cho dương cảnh dương cảnh vội vàng hai tay tiếp nhận đầu ngón tay chạm đến phong thư nháy mắt chỉ cảm thấy phân lượng t h i ê n quân h á n đem phong thư siết thật chặt trong tay đối với tôn dung thật sâu vài c h à o đa tạ sư phụ thành toàn đệ tử vĩnh thế không quên sư phụ ơn tài bồi tôn dung cười vung vung tay ngươi không cần như vậy lấy ngươi thiên phú chỉ cần chịu chịu khổ cực tại miền chân môn chưa hẳn không thể xông ra một phen tiên địa nếu có thể tại tông môn đứng bước góc chân thậm chí gặp được cơ duyên đến lúc đó m ư ợ n nhờ huyền c h â n môn thế lực đi thăm dò phụ thân ngươi hạ lạc tất nhiên so ngươi đơn đà độc đấu dễ dàng hơn nhiều dương cảnh dùng sức gật đầu trong mắt lóe ra kiên định q u ả mang đệ tử minh m ạ n h định không phụ sư phụ hy vọng tôn dung nhìn xem hắn trong mắt lóe lên một tia cảm k h á i ngự a khí mang theo vài phần tự dễ ước sư phụ không có gì đại bản lĩnh năm đó đồng môn tuy có mấy người tại huyền trân môn lẫn vào không sai nhưng ba mươi năm trôi qua lẫn nhau cảnh ngộ sớm đã ngày đêm khác biệt ta cũng không có mặt mũi gì lại đi cầu bọn họ nhiều trông năm ngươi cái này phong thư tiến cử chỉ có thể giúp ngươi gõ mở tông môn cửa còn lại toàn bộ nhờ chính ngươi đến mức phụ thân ngươi sự tình ta càng là bất lực sư phụ nói quá lời dương cảnh vội bằng nói âm thanh mang theo một tia cảm động có thể được sư phụ tiến cử vào huyền c h â n môn cơ hội đệ tử đã vô cùng cảm kích những ngày này sư phụ dạy ta v ó c công bảo vệ người nhà của ta đợi ta sớm đã như thân sinh thế hệ con cháu đồng dạng đệ tử trong lòng đều nhớ kỹ tôn dung ánh mắt lộ ra một vệ tấm áp gật đầu nói tốt không nói những thứ này mấy ngày nay ngươi thật tốt thu thập một phen sau ba ngày ngươi liền cùng ngưng hương cùng nhau đi tới huyện c h â n môn sư tỷ cũng muốn đi dương cảnh nghe vậy s ữ n g sở hơi kinh ngạc ngẩng lên đầu ân tôn dung khẽ gật đầu hơi xúc động nói sư tỷ của ngươi căn c u ố t không tính đứng đầu như một mực canh dự ở ngư hà huyện cái này địa phương nhỏ chỉ sợ cả đời cũng khó khăn phá hoa kình h u y ề n c h â n môn tài nguyên phong phú công pháp đang lưu ư ợ c danh sư mọi thứ không thiếu để nàng cùng đi thử thời vận có lẽ có thể có cơ hội được phá hắn nhìn hướng dương cảnh ánh mắt thay đổi đến trịnh trọng lần này đi đường xá xa xôi bên trong tông môn cũng chưa chắc thái bình ngươi nhưng muốn bảo vệ cẩn thận sư tỷ của ngươi dương cảnh trong lòng r u lên lập tức trịnh trọng gật đầu ngự khí vô cùng kiên định sư phụ yên tâm đệ tử chắc chắn đem hết toàn lực hộ sư tỷ chu toàn đúng lúc này cửa thư phòng bị nhẹ nhàng đẩy ra tôn ngưng hương bưng một cái khay t r à đi đến trong mâm để đó hai bát mới vừa pha tốt t r à nóng nàng vừa đi đến cửa ra v à o vừa lúc nghe đến hai bát mới vừa pha tốt trả nóng để đó hai bát mới liền bên thai đều nhiễm lên một tầng son phân s á c tôn ngưng hương b ư n g cay trà đầu ngón tay có chút phát run trong lòng giống như là dấu chỉ mai con đập bịp bịp nàng lớn như vậy hay là lần đầu bị một cái khác phái nam tử như vậy trịnh trọng nói muốn bảo vệ chu toàn g ò má nhiệt độ bỏng đến kinh người liền mang theo cái cổ đều nổi lên nhàn nhạt màu hồng nhưng nàng xưa nay ngoài mềm trong cứng rất nhanh liền lấy lại bình tĩnh cưỡng chế trong lòng bồi dối đỏ mặt đi đến bên bàn đọc sách đem hai chén trà nóng nhẹ nhàng đặt ở tôn dung cùng g ư ơ n g cành trước mặt trên bàn thanh âm nhỏ như mỗi bản phụ thân sư lệ uống chén trà đi nói xong nàng không còn dám nhìn nhiều dương cảnh một cái thậm chí không dám ngẩng đầu chỉ b ộ i v a n g nói một câu liền b ư ơ n g c h ố n g không khay trả bước nhanh tối h lui ra khỏi thư phòng liền đóng cửa lúc động tác đều mang mấy phần b ộ i v a n g trong thư phòng tôn dung nhìn xem nữ nhi hơi có vẻ hốt hoảng bóng lưng trong mắt lõe lên mỉm cười lập tức chuyển hướng dương cảnh thần sát một lần nữa thay đổi đến nghiêm túc ta mặc dù cách mỗi mấy năm sẽ mang n g ư n g hương về h u y ề n chân môn gặp cố nhân nhưng dù sao lâu dài tại bên ngoài đối tông môn bây giờ tình huống cụ thể đã không tính quen thuộc ta đơn giản cho ngươi nói một chút ngươi lại nhớ kỹ dương cảnh ngay vậy lập tức ngồi nghi đ ệ tử r ử a thai lắng nghe hắn biết những này liên quan tới đại tông môn tin tức đối hắn tương lai bước vào huyền c h â n môn cực kỳ trọng yếu tôn dung c h ầ m g i i nói kim đại phụ bên trong xưng là đại tông môn tổng cộng có năm nhà phân biệt là vân tiêu tông thiên kiếm môn huyền c h â n môn kim cương giáo bách thủy cung trong đó vân tiêu tông thực lực tổng hợp so với mặt khác bốn nhà mạnh hơn một bậc còn lại bốn nhà đều có am hiểu lẫn nhau ở giữa t r ê n lệ không lớn xem như là sánh vai cùng dương cảnh yên lặng g i lại cái này năm môn danh hiệu nhất là vân tiêu tông có thể ổn ép mặt khác bốn nhà một đầu chắc hà nội tỉnh thâm bất khả trác đến mức huyền trân môn nội bộ tôn dung tiếp tục nói tông môn bên dưới chia thành bảy mạch thế nhân xưng là huyền trân bảy mạch phân biệt là thiên diễn phong thanh hư phong lôi tiêu phong vân hy phong trấn nhạc phong linh tịch phong phần dương phong sư phụ năm đó chính là trấn nhạc phong nội môn đệ tử lần này cũng đem các ngươi tiến cử đến trấn nhạc phong nơi đó phong chủ cùng ta từng có tình đồng môn có lẽ có thể nhiều trông nom mấy phần huyền trân bảy mạch trấn nhạc phong dương cảnh ở trong lòng lẩm nhẩm mờ ịn đem những tên này một mức khắc vào trong đầu tôn dung lại nói đơn giản chút huyền chân môn quy củ cấm kỵ ví dụ như các mạch ở giữa ngẫu nhiên có cạnh tranh nhưng nghiêm cấm tư đấu các loại cuối cùng nói đại khái tình huống chính là như vậy chờ ngươi đến tôn g môn mưa dầm thấm đất tự nhiên sẽ quen thuộc hiện tại nói quá nhiều cũng vô dụng ngươi chỉ cần ghi nhớ đến huyền chân môn mọi thứ cẩn thận bớt lo c h u y ệ n người dốc lòng tu luyện mới có thể đặt chân đệ tử minh bạch chắc chắn c ầ n thủ sư phụ dạy bảo dương cảnh trịnh chọc gật đầu hai người lại nói vài câu liên quan tới sắp xếp hành trình tôn dung liền để hắn trở về chuẩn bị cái này ba ngày ngươi thật tốt xử lý trong nhà thủ tục thu xếp tốt người nhà. sau ba ngày trời vừa sáng xuất phát liền có thể là sư phụ dương cảnh không mình hành lễ nâng cái kia phong thư tiến cử thối lui ra khỏi thư phòng hắn vừa rời đi tôn ngưng hương liền một lần nữa đi vào thư phòng nhìn xem phụ thân bên tóc mai tóc trắng trong mắt đầy vẻ không muốn nói khẽ phụ thân ta vẫn là muốn lưu lại cùng ngài võ quán không thể rời đi người mà còn đứa nhỏ đ ố c tôn dung đánh gãy nàng k h ắ p khuôn mặt là tự ái đưa tay vô vô mu bàn tay của nàng nào có thân nữ nhi cả một đời chồng coi phụ thân người tuổi còn trẻ nên đi ra thấy chút việc đời huyền chân môn tài nguyên hùng hậu nói không chừng liền có cơ duyên của ngươi lại nói có dương cảnh đồng hành t a yên tâm cực kỳ đứa bé k i a trầm hồn an tâm lại trọng tình nghĩa chắc chắn bảo vệ ngươi mạnh khỏe tôn ngưng hương cụt mắt nhìn dưới mặt đất nón tay xoắn góc áo gò má lại có chút phiếm hồng lại không có phản b á t nữa tôn dung nhìn xem nữ nhi phiếm hồng gò má trong lòng không khỏi nổi lên một trận thổ thức từng có lúc hắn còn cảm thấy lâm việt là cái thanh niên tài tuấn thậm chí động tới đem ngưng hương đính hôn cho hắn suy nghĩ nhưng hôm nay lại nhìn lâm việt cùng dương cảnh so sánh quả thực là khác nhau một trời một vực không riêng gì tu vi võ đạo phương diện lâm việt mặc dù căn cốt thượng đẳng nhưng đột phá hóa k ì n h nhưng cũng không có hoàn toàn chắc chắn tại dương cảnh bây giờ hóa k ì n h thực lực trước mặt không đáng giá nhắc tới càng quan trọng hơn là phẩm hạnh lâm việt khí lượng nhỏ hẹp yêu căng k i n h người chỉ cần không như ý liền ở trong lòng ghét n gặp lợi nhỏ mà q u ê n mệnh làm đại sự mà thích thân cuối cùng bởi vì mù quán g tham dự sáu đại gia t ộ c sự t ì n h rơi vào cái bị phế bỏ tu vi hạ tràng đơn thuần gieo gió gần bão trái lại dương cảnh tuổi còn trẻ liền trầm bồn an tâm làm việc cẩn thận địa thấp nhưng lại có gặp nguy không loạn quyết đoán trọng tình trọng nghĩa phần này tâm tính đủ để vung lâm việt mời con phố đi tôn dung khe khẽ thở dài đệ xuống những ngày h ỗ n loạn suy nghĩ nhìn xem nữ nhi trong mắt đậm đến tan không ra không mớn ấm giọng nói đừng lo lắng ngư hà huyện đến kim đại phủ không tính quá xa ngươi nếu là nghĩ cha hoặc là cha nhớ ngươi tùy thời đều có thể gặp mặt ngày bình thường không có việc gì cũng có thể về ngư hà huyện nhìn nghe nói như thế tôn ngưng hương chân mảy níu chặt mới thoáng ra hắn ra, trong mắt không muốn nhạt mấy phần khẽ gật đầu một cái ân ta đã biết cha ba ngày thời gian thoáng qua liên q u a sáng sớm ngày hôm đó trời mới vừa tờ mờ sáng dương cảnh liền đã đứng dậy hắn không giống như ngày thường đi tôn thị võ quán luyện u y ề n mà là trực tiếp hướng nội thành trong nhà đi đến hôm nay chính là lên đường tiến về huyện c h â n môn thời gian trước khi đi hắn muốn cùng người nhà thật tốt tạm biệt mặc dù tối hôm qua đã cùng tổ phụ tổ mẫu mẫu thân các nàng hàn huyên nửa đêm sương sớm còn chưa tan hết nội thành trên đường đi đã có l ẻ kẻ tiếng bước chân tuần tra binh lính đội cương vị giáp trụ bên trên còn mang theo sáng sớm hạt khí dương cảnh bộ pháp nhẹ nhàng trong lòng suy nghĩ phong phú lần này tiến về huyện trân môn phía trước không biết đường chẳng biết lúc nào mới có thể trở về trong nhà các trưởng bối sợ là lại muốn nhiều thêm mấy phần lo lắng chỉ là hắn nhất định phải đi một mực lưu tại ngư hà huyện đã chậm trễ chính mình cũng khó có thể có cơ hội điều tra phụ thân cùng đại bá thông tin đi đến trạch viện trước cửa hắn nhẹ nhàng go go vòng đập cửa trong môn rất nhanh chuyển đến bá mẫu tiết thị âm thanh ai vậy bá mẫu là ta dương cảnh đáp chương một trăm ba mươi vừa vào phủ sơn n ả o t ô n d u n g một chương một trăm ba mươi vừa vào phủ sơn n ả o t ô n d u n g một nội thành dương ra ra ra a mãi mãi đương bá mẫu ta một hồi trực tiếp đi ngoài thành cùng sư phụ tụ lại khởi hành các ngươi cũng đừng đi đưa dương cảnh đi đến trước mặt mọi người thanh âm ôn hòa nói h u ố n h ổ phủ thành cách ngư hà huyện không xa ta không làm gì liền trở về các ngươi thoải mái tinh thần tổ phụ dương lão ra t ử chống khoảnh trượng ánh mắt ở trên người hắn r ò xét một lát trong đôi mắt đục ngầu lộ ra vui mừng tôn nhi ta có tiền đồ nên đi bên ngoài sông sáo thiên hạ này rất lớn ngươi chỉ để ý b u ô n g tay đi đập trong nhà không cần quan tâm dương cảnh trung điệp gật đầu tôn nhi nhớ kỹ ra ra mẫu thân lưu thúy linh xoay người lúc viền mắt đã là hồng hồng nàng đi lên trước thay dương cảnh sửa sang vào áo âm thanh mang theo n h ẹ nào tại bên ngoài chính mình chiếu cố tốt chính mình đừng quá mệt mỏi gặp chuyện suy nghĩ thêm đừng xúc động chợ phu bặt vô âm tín bây giờ nhi tử lại muốn đi xa trong lòng nàng dù có tất cả không muốn nhưng cũng biết không thể cản trở lương ta biết dương cảnh nắm chặt mẫu thân tay vào tay hơi lạnh ngài cùng ra ra n mãi bá mâu ở nhà cũng muốn bảo trọng thân thể chờ ta tại huyền chân môn thu xếp tốt liền nghĩ biện pháp hỏi tham t r a cùng đại bá thông tin một phen căn dặn về sau dương cảnh không lại chỉ hoãn quay người đi ra ngoài dương ăn x á c theo một cái chữ nặng bao khỏa theo ở phía sau bên trong chứa cho dương cảnh chuẩn bị tốt tắm rửa quần áo còn có mấy túi đánh tốt dị thú thì cô đều là trên đường có thể cần dùng đến hai người ra nội thành bước chân tăng nhanh rất nhanh liền xuyên qua ngoại thành hướng ngoài cửa thành tiến đến ánh nắng ban mai dần sáng vẩy vào tảng đá xanh trên đường đem hai người cái bóng kéo đến rất dài vừa ra cửa thành dương cảnh liền nhìn thấy cách đó không xa ven đường trong lương đình đứng hai thân ảnh chính là sư phụ tôn dung cùng sư tỷ tôn ngưng hương tôn ngưng hương hôm nay không có m ặ c ngày xưa váy á o đổi một thân màu xanh làm trang phục bên hông bột n a i ngọc tóc dài cao vực thành bôi ngựa lộ ra chân bóng cái chắn thiếu mấy phần ôn nhu điềm tĩnh nhiều hơn mấy phần lão luyện nhanh nhẹn đứng tại ánh nắng ban mai bên trong lại có loại kiểu khác tư thế hiên ngang sư phụ sư tỷ dương cảnh tăng nhanh bước chân mang theo dương an đi tới đỉnh nghỉ mát bên ngoài gặp qua sư phụ dương cảnh chắc tay hành lễ b à i kiến quan chủ dương an cũng liền đ ộ i vàng đi theo chắc tay tôn dung xua tay ánh mắt đảo qua hai người cuối cùng rơi vào trên người dương cảnh đều chuẩn bị xong ân đều chuẩn bị xong dương cảnh gật đầu đem trên lưng b ọ hành lý nắm thật chặt bên trong chứa cái kia phong cực kỳ trọng yếu thư tiến cử cùng với hắn bây giờ tất cả tiền bạc tích góp bốn v ạ người cùng nhau i đi đến đình nghỉ mát bên ngoài nơi đó buộc lấy hai thất thần tuấn tuấn mã màu đen và ngựa trải vớt đến trình tệ xem xét chính là tỉ mỉ chọn lửa qua lương câu dương cảnh cùng tôn ngưng hương đi đến bên cạnh ngựa dương cảnh quay đầu nhìn hướng tôn dung cùng dương an trịnh trọng nói sư phụ ta sau khi đi trong nhà còn mời ngài nhiều trông nọ một hai hắn dừng một chút lại nhìn về phía dương an ta đường ca ngày hôm qua đã bái nhập võ quán hắn bây giờ nhanh đến khấu quan thời điểm nếu là có thể thành liền để hắn tại võ quán thật tốt tu luyện nếu là không được sư phụ cũng không cần phá lệ theo võ quán quy củ đến chính là kỳ hạn đến liền để hắn rời đi võ quán không cần bởi vì ta đặc biệt c h i ế u cố tôn dung xua tay ngữ khí mang theo chắc chắn ngươi yên tâm là được ngươi chỉ là đi phụ thành cũng không phải là chết rồi ai dám động người nhà của ngươi thực sự có người đuôi mù một phong thư gửi đi qua điểm này lộ trình ngươi toàn lực đi đường một hai ngày liền có thể v ổ i về bọn họ còn có thể lật trời hay sao cha tôn n ư ơ n g hưng ơ nghe đến không phải chết như vậy điểm xấu lời nói lập tức q á n trách liếc mắt giọng nói mang vẻ mấy phần bất mãn cùng q á n trách tôn dung bị nữ nhi chọc một câu trong lòng ngược lại nổi lên một tia chua sót nha đầu này bây giờ càng là hướng về dương cảnh hắn vội vàng hướng không khí hừ hừ hừ nôn m ấ y tiếng xua tan cái này không thuận thai lời nói nói sai nói sai dương cảnh nhịn không được cười cười không cần phải nhiều lời nữa cùng tôn ngưng hương riêng phần mình cởi xuống cưng ngựa hắn xoay người nhảy lên h á c mã động tác gọn gàng mà linh hoạt tôn ngưng hương nhẹ nhàng linh hoạt cưới trên một cái k h á c c o ngựa n nàng mặc dù cưới ngựa không nhiều nhưng dù sao cũng là minh kính võ giả đối thân thể điều khiển tính hay là rất mạnh cưới ngựa tự nhiên là dễ dàng hai người đem bọc hành lý cùng bao k h u ả thắt ở trên lưng ngựa tìm chặt dây cương sư phụ chúng ta đi d ư ơ n g cảnh chắc tay âm thanh trong sáng tôn ngưng hương nhìn qua phụ thân âm thanh mang theo một tia n g ạ nào cha ngại phải bảo trọng thân thể ta sẽ thưởng trở về nhìn ngài đi thôi trên đường cẩn thận tôn dung phất phất tay ánh mắt tại trên thân hai người đạo quanh nhìn xem nữ nhi cùng dương cảnh ngang nhau mà đứng răng dấp trong lòng đ ỗ n g nhiên toát ra một cái hoang đường suy nghĩ làm sao ngược lại giống như là gã nữ nhi đồng dạng chính mình c h i kỷ tiểu lão đông tựa hồ thật muốn bị tiểu t ử này bắt g ó c dương an đứng ở một bên nhìn xem hai người chuẩn bị xuất phát thật tha khắp khuôn mặt là không muốn dùng sức vung cánh tay thuận b ù m xua gió tôn dung liếc qua bên cạnh dương an âm thầm lắc đầu đứa nhỏ này thực tế quá mức chất phát thậm chí có chút đần độn trên võ đạo có lẽ khó có quá cao thành cự nhưng thắng tại an tâm đáng tin nếu có thể đột phá minh bình quả thật có thể giúp dương cảnh chia sẻ rất nhiều về v ặ t cũng là người trợ giúp dương cảnh cùng tôn ngưng hương lẫn nhau đồng thời khẽ kẹp bụng ngựa hai thớt hát mã phì mũi ra một hơi mở ra móng dọc theo quan đạo chậm rãi tiến lên rất nhanh liền chuyển vào ánh nắng ban mai bên trong thân ảnh dần dần đi xa tôn dung cùng dương an đứng tại chỗ nhìn qua hai người biến mất phương hướng thật lâu không đậu cuối tháng mười hai gió mang theo lệnh thấu x ư ơ n g hàn ý tạo qua vùng bỏ hàng o cuốn lên trên đất lá rách dương cảnh cùng tôn ngưng hương ngang nhau mà đi hai t h ớ hát mã đạc lên trên quan đạo mọc sương tiếng chân thanh thúy tại yên tịnh ánh nắng ban mai bên trong đặc biệt rõ ràng. bọn họ dọc theo bốn lượn ngư hà một đường hướng bắc nước sông đã kết tầng miếng băng mỏng ánh mặt trời vẩy vào trên mặt băng chết xạ ra vụn vặt ngân quang giống như một đường kim cơm b ỡ bên mở liếu rủ tan mất lá cây trùi lủi cảnh trong gió nhẹ lấy động ngẫu nhiên có mấy cái thủy điệu lướt qua mặt sông lưu lại một đạo nhạt méo lửa ảnh huyền chân môn rời p h ủ thành k h n g xa tọa lạc tại tiềm long hồ p h ủ sơn đảo bên trên cũng có thể nói p h ủ thành liền tại tiềm long hồ bờ tây tôn ngưng hương nghiêng đầu nhìn hướng dương cảnh g i ớ lạnh vung lên nàng trên trán tóc dối lộ ra chân bóng cái chán trước đây theo cha tự thân đi qua mấy lần, sau đó lại đi thuyền tới dương cảnh nhìn qua phía trước h ốn lượn như mang ngư hà hỏi cái này cái này ngư hà cùng tiềm long hồ tương thông ân tôn ngưng hương gật đầu trong mắt mang theo vài phần hồi ức ngư hà vốn là tiềm long hồ dọc theo nhanh sông một đường h ốn lượn đến ngư hà huyện chúng ta theo đường sông hướng bắc đuổi đến nhanh lời nói tối mai phía trước liền có thể đến tiềm long hồ hai người câu được câu không nói chuyện càng nhiều thời điểm là trầm mặc đi đường hát mã sức chịu được vô cùng tốt bộ pháp vững vàng mang theo hai người xuyên qua thôn xóm vượt qua vùng bỏ hoang mùa đông ba ngày ngắn ngủi mặt trời buổi chiều dần dần chìm xuống phía tây lúc chân trời nhuộm lên một mảnh chói lọi vỏ quýt đem mặt sông cùng bên bờ có khô đều nhiễm lên ấm áp màu sắc ngày thứ hai ánh chiều tà le lói lúc nơi xa cuối cùng xuất hiện một mảnh bên ngông thủy b ự c hơi nước mờ mịt chính là tiềm long hồ mặt hồ bao la không thể nhìn thấy phần c u ố i gió đêm lướt qua mặt nước mang đến ẩ m ớt h à n ý bờ bên tiêu mơ hồ có thể thấy được một hòn đảo hình dáng ở trong màn đêm mông lung chập trùng chính là phù sơn đạo h u y ề n chân môn vị trí phía trước có cái thị trấn chúng ta đến đó nghỉ chân a hôm nay có chút chậm tôi ngưng hương chỉ vào bên hồ cách đó không xa nơi đó khói bếp lượt lở lợ, h i ệ n nhiên là cái không nhỏ thị trấn dương cảnh gật đầu t ố t ngày mai lại lên đảo không mượn c h ư ơ một trăm ba mươi vừa vào phủ sơn đảo t ô n d u n g hai c h ư ơ một trăm ba mươi vừa vào phủ sơn đảo t ô n d u n g hai hai người g ụ c ngựa đi tới trên trấn chỉ thấy bên đường phần lớn là khách sạn cùng tiệm cơm trước cửa mang theo đèn lồng trong gió chập trợn phản chiếu trên đầu cửa đón khách đến tập hợp hiền ở các chữ đặc biệt rõ ràng nơi này là vì lui tới miền chân môn người sở thiết ban đầu chính là bởi vì miền chân môn chiêu thu đệ tử mà phát triển khắp nơi có thể thấy được c ó n bọc hành lý khí tức chầm bồn c ô n nhân dương cảnh âm thầm kinh hãi cái này một cái nho nhỏ thị trấn bên trong n ả y nháy mắt ở giữa hắn liền đã nhìn thấy ba bốn vị hóa kình cái này để dương cảnh trong lòng càng thêm cẩn thận cảnh d ắ c lên nơi này cũng không phải ngư hà huyện loại kia địa phương nhỏ cho dù là hóa kình võ giả cũng vô pháp hoành hành lại chỗ này thị trấn tới gần h u y ề n trân môn nói không chừng liền có h u y ề n trân môn cao thủ lần hiện tại đây hai người chọn một nhà thoạt nhìn sạch sẽ gọn gàng khách sạn đặt trước hai gian liền nhau phòng hào hạng tiểu nhị nhiệt tình dắt đi ngựa đưa đi có khô lại bưng tới nóng hổi đồ ăn hai người một đường buôn ba sớm đã bụng đói k ê vang đơn giản dùng qua c ơ c tối liền trở về phòng của mình nghỉ ngơi ngoài cửa sổ tiềm long hồ tiếng sóng mơ hồ chuyển đến xen lẫn nơi xa khách sạn ồn ào náo động dương cảnh ngồi tại phía trước cửa sổ nhìn qua trong bóng đêm phủ sân đ ả o nắm chặt trong ngực t ư tiến cử ngày mai hắn liền muốn bước vào tòa kia trong truyền thuyết đại tông môn con đường phía trước như cái này trong bóng đêm m ặ t hồ thần bí mà không biết nhưng lại lộ ra khiến lòng người triều b ê n h mông chờ mong thoáng suốt thần chỉ chốc lát dương cảnh hít sâu một hơi đóng lại cửa sổ quay người đi đến bàn bắt tiên phía trước, từ bọc hành lý bên trong lấy ra một cái trắng mất bình ngọc thân bình ôn luận vào tay hơi lạ hắn mở ra cái nắp một cỗ mát lạnh mùi thuốc lập tức tràn ngập ra đổ ra một viên to bằng t r ứ n g bù câu v ầ n khí đan đan d ư ợ c có màu xanh nhạt mặt ngoài hiện ra một tầng ánh sáng dịu dịu mơ hồ có thể thấy được tinh mị n đường vân dương cảnh ngựa đầu đem đan d ư ợ t cuốn vào đan d ư ợ c vào miệng chính l à hóa hóa thành một cỗ thuần hậu dòng nước ấm theo hết hầu trượt vào trong bụng lập tức h u y ế t tán đến toàn thân những nơi đi qua kinh mạch phản g phất bị nước ấm ngâm thoải mái dễ chịu vô cùng gian phòng nhỏ hẹp bày biện một cái giường một cái bàn liền lại không dư thừa không gian kinh đào thối xê dịch trầm trọc băng sơn quyền dương cảnh dứt khoát ngưng thần bắt đầu luyện bất phôi chân công hắn theo tự bày ra từng cái đặc biệt tư thế đầu tiên là gấu ngồi hai chân c á c h ra cùng vai r ộ n g bằng nhau bốn g ố i chìm xuống hai tay yếu ớt giữ bên eo lưng có chút cong lên giống như vận sức chờ phát động hát hùng bắp thịt cả người kéo căng nhưng lại lộ ra một cỗ nặng nề trầm ổ n tiếp theo chuyển thành yêu thương thân hình nâng cao hai tay giãn ra như cánh trên đầu ngón tay vượt lên ánh mắt sắc bén như ứng khí huyết tùy theo hướng lên trên phun trào mang theo vài phần linh động m o n lẹ ngay sau đó là hộp h á t thân thể nghiêng về phía trước xong quyền nắm chặt phản phất mánh h khi thế đột nhiên thay đổi đến hung hãn lăng lệ gấu ngồi ương dương hổ phát đ u ộ n trèo hạt lở mấy chục cái động tác lưu t r u y ề n hoán đổi nhìn như t r ầ m c h ạ g mỗi một cái tư thế lại đều tinh chuẩn vô cùng dẫn động thể nội khí huyết cùng nội tình dựa theo quỹ tích đặc biệt vận hành đ a n dược dược lực tại công pháp dẫn đạo bên dưới bị đầy đủ l u y ệ n hóa dung nhập gân cốt huyết đục bên trong để hắn nguyên bản đã khỏi hẳn thân thể tăng thêm mấy phần cứng cỏi căn phòng cách b á c h bên trong tôn ngưng hương mới vừa giải ra trang phục n a i lưng đang chuẩn bị nghỉ ngơi liền nghe đến sắt vách chuyển đến rất nhỏ động tĩnh đó là xương cốt ma sát nhẹ văng lên bắp thịt kéo căng một mực mặc dù nhỏ bé lại có thể thấy rõ nàng dừng lại động tác đôi mi thanh tú t r a o lên trong lòng không khỏi sinh ra mấy phần bội phục hai ngày này đi đường mỗi ngày khoái mã lao vụt trăm dặm màn trời chiếu đất chính là nàng cũng cảm thấy mể vải không chịu nổi có thể dương cảnh lại còn có, có tinh lực luyện tông phần này nghị lực xác thực kinh người không biết phụ thân bây giờ tại làm cái gì tôn hưng hương trong lòng lạc yên suy nghĩ nàng thở nhỏ liền không có mẫu thân tại ngư hà huyện lớn lên đi qua hai mươi năm bên trong nàng tuyệt đại đa số thời gian đều là tại tôn thị võ quán bên trong vừa qua bây giờ rời xa phụ thân rời xa quê quán làm nàng trong lòng p h i ề n mượn tôn ngưng hương cẩn thận suy nghĩ một chút nàng đáp ứng phụ thân đến huyền c h â n môn là thật vì cơ duyên gì sao vì chính mình có thể đột phá hóa kính sao nàng đối với võ học cũng không có quá cường liệt chất nhất bằng không cũng sẽ không phân tán như vậy nhiều tinh lực đi nghiên cứu y thuật nếu như từ vừa mới bắt đầu nàng liền toàn thân toàn ý đem tinh lực đặt ở luyện võ phía trên có phụ thân mỗi ngày chỉ đạo tăng thêm võ quán đủ loại tài nguyên nàng hiện tại nói không chừng đã đột phá ám kỉnh tôn ngưng hương ánh mắt hướng s ắ t vách nhìn thoáng qua nếu như không phải là bởi vì biết được hắn muốn tới huyền c h â n môn chính mình sẽ đến sao tôn n g ư n g hương nghĩ một hồi cũng không có nghĩ đến đáp án có lẽ nàng đã nghĩ đến đáp án chỉ là khó mà mở miệng đi suy nghĩ tỉ mỉ gõ má khó mà ước chế hưởng luận nàng hít sâu một hơi đi đến bên cửa sổ nhìn qua ngoài cửa sổ trong bóng đêm tiềm long hồ bên t i m e r hồ chuyển đến s ắ t vách trầm ổn tiếng hít thở thanh âm kia quy luật mà kéo dài h i ệ n nhiên là tại dốc lòng tu luyện thật lâu tôn l ư n g hương khe khẽ thở dài quay người dập tắt ảnh đến cùng là b a giả nàng tự nhiên minh bạch phần này kiên trì phía sau ý nghĩa cũng càng cảm thấy lần này theo hắn cùng đi huyền trân môn sẽ là một cái quyết định chính xác cảnh đêm dần dần sâu khách sạn ồn ào náo động dần dần lắng lại chỉ còn lại tiềm long hồ tiếng sóng cùng hai phòng trong phòng ổn định tiếng hít thở tại trong yên t ĩ n h đ ă n bảo hôm sau trời vừa sáng dương cảnh theo thói quen mở hai mắt ra tối hôm qua luyện công đến đêm khuya sau đó ngủ một giấc đến an tâm giờ phút này cảm giác tinh thần đặc biệt súng mãn sau một khắc hắn tâm niệm vừa động bảng ở trước mắt hiện lên ba môn võ học tiến độ tu luyện cũng rõ ràng hiện ra đến băng sơn quyền viên mãn bảy mươi 2000, kinh đ ả o thối đ ạ i thành 491, 1000, bất phôi chân công tiểu thành 85, 500, dương cảnh k h ẽ gật đầu theo hắn đột p h á đến hóa k ì n h cảnh giới vô luận là kinh đ ả o thối hay là bất phôi t r â n công tu luyện hiệu suất đều tăng lên rất nhiều dương cảnh xem chừng dựa theo cái tốc độ này đi xuống nhiều nhất hai mươi ngày bất phôi t r â n công liền có thể đạt tới minh tỉnh đình phong đột phá ám k ì n h có thể hay không bái nhậm viền chân môn liền nhìn hôm nay không biết sư phụ ngày xưa đồng môn còn nguyện ý hay không mua hắn một cái mặt m ũ i dương cảnh trong lòng âm thầm suy nghĩ ngoài cửa sổ ánh nắng ban mai hơi lộ ra tiềm long hồ hơi nước theo cửa sổ thấm vào mang theo mát lạnh ở bất ý hắn đứng dậy hoạt động một chút lật cốt chỉ cảm thấy toàn thân khí huyết tràn đầy tối hôm qua tu luyện góp nhặt dược lực đã bị luyện hóa hơn phân lửa tinh thần đặc biệt sung mãn vừa đi ra cửa phòng liền gặp tôn ngưng hương cũng từ căn phòng cách vách đi ra nàng đổi một thân nông bích sắc váy á o tóc dài l ỏ n g loẹt kéo cái búi tóc thiếu mấy phần trang phục hiên nàng nhiều hơn mấy phần dịu dàng sáng sớm ánh sáng nhạt rơi vào trên mặt nàng càng nổi bật lên da thịt trắng ướt sớm a sư đệ tôn ngưng hương nhẹ dương cảnh gật đầu đáp lại hai người xuống lầu đi tới đ ạ i đường lúc này đã có l ẻ t ẻ thực khách tại dùng món ăn chọn món ăn cơm về sau tiểu nhị nhanh nhẹn bưng lên nóng hổi cháo bánh bao cùng mấy đĩa thức nhắm dương cảnh đem chính mình tùy thân man g dị thú thịt thịt làm tách ra tách ra ném vào cháo bên trong nóng nóng liền trực tiếp ăn hai người đơn giản ăn điệp tâm liền tính tiền rời đi khách sạn lại lần nữa đi tới tiềm lòng hồ bên bờ ánh nắng ban m a i bên trong mặt hồ sóng nước lấp loáng hơi nước tại chiều dương bên dưới bốc hơi thành nhàn nhạt sương n g tựa như ảo n g dương cảnh nhìn về phía trong hồ p h sơn đạo không giống tối hôm qua đêm đ giờ phút này thấy rõ ràng cả hòn đảo nhỏ hình dáng mật mà hai đầu có chút mít lên quả thật giống một cái dựa vào trên mặt nước vịt r ờ i khó trách gọi tên phủ s ơ n đảo c h ư một trăm ba mươi vừa vào phủ s ơ n đảo tôn d u n g ba c h ư một trăm ba mươi vừa vào phủ s ơ n đảo tôn d u n g ba trên đảo rừng cây thanh thúy tươi tốt mơ hồ có thể thấy được sen vào nhau đỉnh đài lâu cắt bị xương sớm bao phủ lộ ra một cỗ tiên gia khí tước bên bờ ngừng lại mười mấy đầu ô đồng thuyền nhà đọ bọn họ chính hét lớn mời chào khách nhân dương cảnh chọn một đầu thoạt nhìn bền chất thuyền mang theo tôn ngưng hương leo lên thuyền nhà đ ò vừa cười vừa nói khách quan chờ lại góp hai ba vị liền l á i thuyền nhiều người có lời dương cảnh không nhiều lời trực tiếp từ trong túi tiền lấy ra một hai bạc vụ ném tới nhà đ ò vươn tay một chảo không t i ế p được bạc rơi vào trên b o n g thuyền phát ra tiếng vang lanh lảnh nhà đ ò ánh mắt sáng lên vội vàng nhặt lên bạc trên mặt nếp nhăn đều cười lên khách quan sảng khoái cái này liền l á i thuyền cái này liền l á i thuyền nói xong liền nhanh nhẹn giải ra dây thừng chống lên dài cây xảo thuyền nhỏ chậm rãi chạy đi bên bờ phá vỡ sáng sớm bình tĩnh mặc hồ lưu lại một đạo thật dài vết nước dương cảnh cùng tôn ngưng hương sóng vai đứng ở đầu thuy trên h ổ i mặt hồ thỉnh thoảng có mặt khác thuyền chạy qua trong đó tựa hồ cũng có tiến về miền chân môn đến thăm đáp lễ quân nhân top năm top ba đứng ở đầu thuyền ánh mắt nóng bỏng nhìn qua phủ sơn đạo cùng dương cảnh hai người một dạng mang theo đối đại tông môn hướng về sau nửa canh giờ thuyền nhỏ cuối cùng đến phủ sơn đảo bến tàu bến tàu dùng đá vân xanh xây thành mười phần bằng thẳng mười mấy cái mặc trang phục màu xanh đệ tử ngay tại tuần sát bọn họ khí tức trầm ồn ánh mắt sắc bén hiển nhiên đều là người luyện võ hai người từ trên thuyền xuống bước lên phủ sơn đảo bến tàu dương cảnh dương mắt nhìn lên chỉ thấy hòn đảo nội địa quần phong đứng s ư ớ n g s ư ớ n g xen vào nhau tinh tế núi non ở giữa mây mù lợn lờ mơ hồ có thể thấy được đỉnh đài lầu các tô điểm ở giữa khí thế rộng lớn trong lòng hắn âm thầm suy nghĩ sư phụ từng nói miền chân môn đặt r i ê n bảy mạch nghĩ đến cái này từng mỗi m ộ trong mạch chiếm cứ lòng hắn âm thầm kinh ngạc ám kình võ giả tại ngư hà huyện đã là cực kỳ hiếm có dập chân một cái liền có thể chấn động mấy cái phương thị không nghĩ tới tại huyện trân môn lại chỉ là phụ trách bến tàu tuần sát phổ thông đệ tử bực này nội tình quả nhiên không phải tầm thường hai tên đệ tử đi tới gần ánh mắt đầu tiên là tại tôn ngưng hương trên mặt ngắn ngủi lưu lại tôn ngưng hương hôm nay một bộ nông bích sắc váy áo đứng tại ánh nắng ban mai cùng gió hồ bên trong thanh lệ tuyệt luân dung nhan mang theo vài phần dịu dàng s ắ c thực làm người khác chú ý nhưng hai người trong mắt cũng không có ngả ngớn chi sắc chỉ là lưu ý một chút rất nhanh liền thu hồi ánh mắt rơi vào giương cành trên thân hai vị trước đến là có chuyện gì bên trái tên đệ tử kia mở miệ hỏi ngự khi ôn hòa lại mang theo một cỗ chơm ổn dương cảnh tiến lên một bước c h ắ p tay nói ta hai người muốn bái nhậm huyền trân môn còn mời sư minh chỉ dẫn đệ tử kia nghe vậy hơi nhím mày trước mắt cũng không phải là tông môn công khai thu đồ thời điểm hán trên giới quan sát dương cảnh cùng tôn ngưng hương một cái lại hỏi các ngươi nhưng có tông môn trưởng bối tiến cử nếu là không có liền mời trở về đi chờ lần sau tông môn mở chiêu lúc lại đến huyền trân môn thu đồ xưa nay nghiêm ngặt trừ định kỳ công khai khảo a i k h hạch liền chỉ có bằng tông môn nội bộ nhân viên tiến cử mới có thể phá lệ bình thường quân nhân dù cho mộ danh mà đến nếu không hợp thời thích hợp cũng chỉ có thể thất bại tàn tắc mà quay trở về dương cảnh ngay vậy trong lòng thở dài một hơi từ trong ngực lấy ra cái k i a màu trắng p h o n g thư hai tay nâng đưa lên phía trước sư minh ta hai người có thư tiến cử cái kia tông môn đệ tử gặp hắn quả nhiên có thư tiến cử trên mặt xa cách c h i sắc lập tức giảm đi không ít lông mày răng hắn ra thậm chí lộ ra một vệ đủ cười ôn hòa hắn đôi bên cạnh đồng bạn liếc mắt ra hiệu lập tức đôi dương cảnh khách khí với tôn ngưng hương nói nếu như thế hai vị theo ta vị sư đệ này đi qua là được hắn sẽ mang các người đi gặp chấp sự đăng ký đem thư tiến cử trình lên chờ thông tin là đủ đa tạ sư minh dương cảnh cùng tôn ngưng hương đồng thanh nói cảm ơn. một tên khắc tông môn đệ tử đi lên phía trước khách khí dùng tay làm dấu mời hai vị đi theo ta hai người vội vàng đuổi theo theo tên đệ tử này hướng phủ sơn đảo chỗ sâu đi đến dưới chân tảng đá xanh đường ốn lượn hướng lên trên hai bên cổ m ộ t che trời trong rừng thỉnh thoảng chuyển đến thanh thúy c h i m h ó t không khí trong lành mang theo cỏ cây mùi t h ư m n g át ven đường thỉnh thoảng có thể nhìn thấy mặc trang phục màu xanh huyền chân môn đệ tử hoặc kết bạn mà đi hoặc một mình luyện võ khí tức đều là t r ầ m ồ n bững chắc hiện nhiên đều có không tầm thường tụ vi thậm chí một chút mặc áo bào trắng trang trang phục đệ tử trên thần kinh hãi đi ước chừng thời gian đốt một nén hương phía trước xuất hiện một tòa rộng rãi quảng trường quảng trường dùng màu trắng ngọc thạch lát thành chân bóng như gương trung ương đứng sừng sững lấy một khối to lớn bia đá phía trên khắc lấy miền chân hai chữ bút lực cứng cát mơ hồ có k h í tình lưu chuyển cảm giác trên quảng trường lui tới đệ tử càng nhiều top năm top ba hoặc luận bàn võ nghệ hoặc t h ấ p giọng trò chuyện một phái sinh cơ bừng bừng cảnh tượng tên kia dẫn đường đệ tử mang theo bọn họ xuyên qua quảng trường đi tới phía đông một hàng trình tề nhà gô phía trước tại ở giữa nhất một gian nhà gô bên cạnh dừng lại tiến lên nhẹ nhàng gõ cửa mực cái đông đông đông một lát sau, trong phòng truyền đến một đạo hơi có vẻ thanh â m giàn mua chuyện gì đệ tử tham kiến trần chấp sự dẫn đường đệ tử không mình hành lễ cao giọng nói nơi này có hai vị mang theo thư tiến cử đến muốn bái nhập ta h u y ề n trân môn mời chấp sự xem qua cửa gỗ một tiếng cọt kẹt bị kéo ra một vị dâu tóc hơi bạc lão g i à đi ra hắn mặc trường bào màu xám bên hông b u ộ c một khối không đáng chú ý thẻ gỗ khuôn mặt gầy gò ánh mắt lại rất sắc bén đảo qua dương cảnh cùng tôn ngưng hương lúc mang theo dò xét ý vị khi ánh mắt của hắn rơi vào tôn ngưng hương trên mặt lúc b ỗ n nhiên dừng lại lông mày cao lại giống như là nhớ ra cái gì đó quan sát tỉ mỉ chỉ chốc lát về sau trong mắt l ó e lên một tia kinh ngạc hơi s ứ n g sở mở miệng hỏi tiểu cô đ ư ơ n g phụ thân ngươi có phải là họ tôn nghe đến trần chấp sự lời nói dương cảnh cùng tôn ngưng hương đều là s ứ n g sở liếc nhau đều từ đối phương trong mắt nhìn thấy nghi hoặc tôn ngưng hương tự nghĩ chưa hề cùng bị lão giả này gặp qua không biết hắn tại sao lại đột nhiên hỏi đến phụ thân dòng họ hơn nữa còn nói đúng tôn ngưng hương tiến lên một bước có chút không n g ờ i ngựa khí mang theo vài phần nghi hoặc van bối phụ thân thật là họ tôn không biết tiền bối làm sao biết được trần chấp sự nhìn quan à n g trong mắt lõe lên một tia hoảng hốt phản p h ấ t xuyên tấu qua nàng nhìn thấy nhiều năm trước bóng người nửa ngày mới bùi lùi thở dài nhắc tới ngươi cũng coi là hậu duệ của cố nhân hậu duệ của cố nhân tôn ngưng hương càng thêm không hiểu nàng mặc dù theo cha thân trở lại mấy lần huyền c h â n môn nhưng đều làm vội vàng tới lui chỉ gặp qua tờ hờ ụ tờ hờ ân ở mấy vị quen biết cũ chưa từng nghe qua vị này trần chấp sự càng đừng đề cập phụ thân cùng h ắ n có cái gì nguồn gốc nàng nhịn không được truy hỏi tiền bối nhận biết ra phụ nhận biết làm sao sẽ không quen biết trần chấp sự ánh mắt trôi hướng p h n xa giống như là lâm vào hồi ức ngự a khí mang theo vài phần buồn vô cớ ba mươi năm trước huyền c h â n môn rất nhiều người đều nhận biết phụ thân ngươi ta cũng coi như biết hắn có thể tuế nguyệt lưu truyền ba mươi năm trôi qua hắn chưa hẳn còn nhớ rõ ta hắn dừng một chút nhìn xem tôn ngưng hương có chút tương tự cha hắn lúc tuổi còn trẻ mặt mày ngự a khí càng thêm tiếp hận nếu không phải năm đó trận chiến tia đả thương căn bản nói được nửa câu nhưng lại lắc đầu đem còn lại lời nói nuốt trở vào chỉ để lại một tiếng ý vị thâm trường t ổ thức một bên dương cảnh nghe đến trong lòng chấn động âm thầm kinh ngạc hắn vẫn cho là sư phụ tôn dung chỉ là huyền c h â n môn một tên phổ thông nội môn đệ tử bởi vì tổn thương p h ả i ẩn lại không nghĩ rằng ba mươi năm trước lại tại trong tông môn có như thế danh khí liền vị chấp sự này đều đối hắn khắc sâu ấn tượng phải biết huyền c h â n môn chính là kim đại phụ đứng đầu đại tông trong môn cao thủ nhiều như mây có thể ở trong đó khiến cho lớn như vậy thanh danh sư phụ năm đó cũng không đơn giản a dương cảnh nhìn hướng trần chấp sự thấy đối phương khắp khuôn mặt là hồi ức cùng t i ế t hận càng xác định chính mình suy đoán trong lòng đối sư phụ quá khứ càng thêm hiếu kỳ chờ sau này có thời gian có thể cha một chút tôn ngưng hương đồng dạng là vô cùng ngạc nhiên nàng chưa hề nghĩ qua nhìn như bình thường phụ thân lại tại h u y ề n chân môn từng có như vậy phong q u a n quá khứ trong lúc nhất thời nàng đứng tại chỗ nhìn qua trần chấp sự cũng không biết nên nói cái gì chương một trăm ba mươi mốt chấn nhạc phong một chương một trăm ba mươi mốt chấn nhạc phong một trần chấp sự từ hồi ức bên trong lấy lại tinh thần xua tay nói bên ngoài gió lớn vào nhà nói đi dương cảnh cùng tôn ngưng hương đội vàng đuổi theo đi vào nhà gỗ trong phòng bảy biện đơn giản một tấm cũ kỹ bản gỗ bảy ở trung ương hai bên để đó mấy tấm ghế dài góc tường chất đống một chút tài liệu không khí bên trong tràn ngập nhàn nhạt, nhạt mùi mực cùng giấy vị trần chấp sự tại bàn gỗ phía sau trên ghế ngồi xuống chỉ chỉ đối diện với giải ngồi đi hai người mới vừa ngồi xuống tên đ ị a dẫn đường tông môn đệ tử còn đứng ở cửa gặp trần chấp sự đối hai vị này thái độ như vậy ôn h ò a thậm chí lộ ra mấy phần quen thuộc không nhịn được có chút kinh ngạc trong ngày thường trần chấp sự mặc dù không tính nghiêm khắc nhưng cũng cực ít đối mới đến người khách khí như thế hắn không dám lưu thêm đội vàng cung kính thanh âm đệ tử táo lui dứt lời liền khinh khinh khép cửa phòng lui ra ngoài trong nhà gỗ lập tức chỉ còn lại ba người bầu không khí yên tĩnh rất nhiều ngoài cửa sổ tia sáng xuyên thấu qua s o n g cửa sổ chiếu vào trên mặt đất ném xuống loang lổ quang ảnh trần chấp sự cầm lấy phong thư trên bàn ánh mắt rơi vào trang bịa cái kia đi c h ấ n nhạc phong tần phong chủ thân khải c h a viết bên trên đầu ngón tay khinh khinh p h á t qua trong mắt nổi lên một tia cảm khái hắn trầm m ặ c một lát đem phong thư cẩn thận cất kỹ bỏ vào bên hông túi bên trong phong thư này ta sẽ đích thân giao cho tần phong chủ trần chấp sự dương mắt nói ngữ khí so trước đó nhiều hơn mấy phần trị trọng các ngươi về sau trước theo người đi chỗ ở nghỉ ngơi chờ tin t ư c đi có kết quả ta sẽ phái người đi thông báo các ngươi đa t ạ trần chấp sự dương cảnh cùng tôn ngưng hương liền nội vàng đứng lên nói cảm ơn trong lòng treo lấy tảng đá thoáng rơi xuống mấy phần trần chấp sự xua tay nhưng cũng không lập tức để cho người đến dẫn đường mà là đứng lên đi đến trước mặt hai người ánh mắt trên người bọn hắn dạo qua một vòng nói theo quy củ dù cho có thư tiến cử nhập môn phía trước cũng cần xem xét căn cốt ta liền cho các ngươi xem một chút đi trong lòng dương cảnh có chút chầm xuống năm ngón tay có chút nắm chặt hắn đối với chính mình căn cốt lại quá là rõ ràng năm đó bái nhập tôn thị võ có lúc sư phụ liền thay hắn dò xét qua chỉ là bình thường nhất hạ đẳng căn cốt thậm chí tại hạ đẳng căn cốt bên trong đều chỉ có thể tính toán bình thường hắn m u ố n cho rằng có sư phụ thư tiến cử tại tay huyền trân môn có thể sẽ nối lòng yêu cầu không cần quá mức coi trọng căn cốt dù sao hắn bây giờ đã là hoa kỉnh trong người đồng lứa được cho là xuất chúng không nghĩ tới cuối cùng vẫn là không vòng qua được cửa này đại tông môn tu đồ quả nhiên đối căn cốt cực kỳ coi trọng cho dù là tiến cử đến đệ tử cũng không thể ngoại lệ dương cảnh hít sâu một hơi đẻ xuống trong lòng thấp thỏm lặng lẽ đợi trần chấp sự kiểm tra thực hư một bên tôn ngưng hương ngược lại là bình tĩnh rất nhiều tâm tính thả rộng trần chấp sự trên mặt lộ ra một vệ cười nhạt không cần c â u n ệ chỉ là làm theo thông lệ mà thôi dứt lời hắn đưa tay phải ra đầu ngón tay nổi lên một tầng vệ trắng t nhàn nhạt dương cảnh nhìn qua trần chấp sự đầu ngón tay tầng kia vệ trắng t nhàn nhạt trong lòng hơi động một chút quan g mang kia nhu họa nhưng lại mang theo một loại khó nói lên lời lực xuyên đấu cũng không phải là hắn quen thuộc nội kình nội kình cương mánh hoặc ngưng luyện cũng không có như vậy ôn n h u n mà thâm thúy khí t ứ c hắn chợt nhớ tới sư phụ ngẫu nhiên đề cập nội khí đó là hóa kính bên trên cảnh giới mới có thể chạm đến lực lượng, chẳng lẽ đây chính là nội khí đang suy nghĩ ở giữa trần chấp sự đã đi đến trước người hắn cười n h ạ t nói bung lòng chút dương cảnh theo lời bung ra căng cứng thân thể trần chấp sự ngón tay khinh khinh rơi vào trên bả vai của hắn đầu ngón tay t ầ g kia bạch mang như ẩn như hiện một cô ôn h ò a khí t ứ c theo tiếp xúc điểm thấm vào thể nội chậm rãi du tẩu ngay sau đó ngón tay của hắn rời về phía xương bả vai khinh khinh nặn nặn lại theo c ổ sống một đường hướng phía dưới lướt qua bên hông cuối cùng dừng ở chỗ đầu gối theo cha xét thâm nhập trần chấp sự lông mày dần dần nhữ lại mới đầu chỉ là cao lại càng về sau lại càng nhăn càng sâu cái này c h ấ n chấp sự trong lòng nhấc lên một trận vận sóng thiếu niên trước mắt này rõ ràng là hóa kình tu vi nghiên kỷ khinh khinh liền có thành tựu i như thế này căn cốt cho dù không tính đứng đầu cũng nên là bên trong tam phẩm hướng bên trên m ớ i đúng có thể hắn tra xét xuống xúc cảm đi tới gân cốt độ cứng cỏi khí huyết lưu chuyển tốc độ đều chỉ đạt tới bên dưới tam phẩm căn cốt tiêu chuẩn thậm chí l i ê n t h ấ t phẩm đều có chút miễn cưỡng càng tiếp cận bát phẩm căn cốt phạm trù vực này căn cốt ngày trước huyền chân môn mở cửa thu đ ô lúc loại này căn cốt căn bản sẽ không đi đến hắn nơi này trực tiếp liền sẽ tại vòng thứ nhất sờ xương lúc bị x、si trần chấp sự kiềm chế lại trong lòng kinh ngạc thu tay lại đầu ngón tay bạch mang dần dần tàn đi hắn không có lập tức nói chuyện chỉ là nhìn xem dương cảnh ánh mắt phức tạp một bên tôn ngưng hương phát giác được bầu không khí không đúng nhẹ giọng hỏi trần chấp sự có thể là có vấn đề gì trần chấp sự chậm rãi l ắ t đầu âm thanh mang theo một kia không dễ dàng phát giác khô khốc không có gì thông lệ kiểm tra thực hư mà thôi hắn biết do chính mình chỗ chức trách chỉ phụ trách căn cốt kiểm tra thực hư cùng tin tức đăng ký đến mức cuối cùng là không thu bảo đó là tất cả đỉnh núi phong chủ quyết đoán dù cho trong lòng kinh ngạc cùng nghĩ hoặc trên mặt cũng không chút nào lộ ra ngoại giới đem căn cốt không rõ ràng chia làm thượng đẳng trung đẳng hạ đẳng căn cốt nhưng huyền trân môn loại này chuyển thừa xa xưa đại môn phái thì là có càng thêm chuẩn xác kỹ càng phân chia tiêu chuẩn huyền trân môn đem căn cốt chia làm cựu phẩm nhất phẩm là cao nhất nhất phẩm đến tam phẩm là thượng đẳng căn cốt tứ phẩm đến lục phẩm là trung đẳng căn cốt tư chất bình thường tốc độ tu luyện chậm chạp gặp phải bình cánh lúc có lẽ một khốn chính là rất nhiều năm thậm chí cả đợi đều không thể khấu quan thành công t r a n chấp sự không tin tả lại cho dương cảnh sờ soạn một lần xương lần này hắn càng thêm tỉ mỉ đầu ngón tay nội khí chậm rãi thấm vào dọc theo dương cảnh kinh mạch cùng xương cốt t r a xét rõ ràng từ đỉnh đầu h u y ệ t bách hội đến b à n chân h u y ệ t d ũ n tuyển từ vai cánh tay xương cánh tay đến chân xương đùi mỗi một chốt đều không đúng tha nội khí đi tới t r a xét rõ ràng một phen chỉ là lại lần nữa xác minh phía trước p h ả n đoán đúng là bát phẩm căn cốt không thể nghi ngờ hắn thu tay lại đầu ngón tay bạch mang triệt để tiêu tán lông mày vận thành một cái chữ xuyên k h ẽ lắc đầu nghi ngờ trong lòng càng lớn cái này thiếu niên đến tội cùng l ạ như thế nào làm đến chẳng lẽ là phục dụng một loại nào đó cấm dược có thể cha xét bên trong cũng không phát hiện kinh mạch bị hao tổn dấu hiệu ngược lại gân cốt đặc biệt vững chắc không giống rục tốc bất đạt thái độ chẳng lẽ người này có cái khác thiên phú trần chấp sự trong lòng âm thầm nghĩ nếu như người trẻ tuổi này thật sự có phương diện khác cao siêu thiên phú cái kêu phong thư tiến cử bên trong hẳn là sẽ có nâng lên nghĩ tới đây trần chấp sự liền không nghĩ nhiều nữa hắn chỉ cần đem thư tiến cử cùng chính mình kết quả nộp lên đi là được trần chấp sự thu hồi nhìn về phía dương cảnh ánh mắt ngược lại rơi vào một bên tôn ngưng hương trên thân ngữ khí hòa hoa chút nói ra tiểu cô nương tiếp xuống ta cũng cho ngươi cha xét một phen căn cốt đi tôn ngưng hương nghe vậy khẽ gật đầu một cái trần chấp sự thấy thế cũng không nói nhiều bởi vì nam nữ khác biệt hắn cũng không giống kiểm tra thực hư dương cảnh như vậy tỉ mỉ đụng vào toàn thân chỉ là đưa ra hai ngón tay tại tôn ngưng hương cổ tay b à vai cùng với mắt cá chân mấy chỗ mấu chốt xương cốt bên trên khinh khinh điểm một cái đầu ngón tay cái kia vệ trắng nhàn nhạt lại lần nữa hiện lên một cỗ c ả n g thêm nhu hỏa nội khí theo đầu ngón tay thấm vào dọc theo trong cơ thể nàng mấy chỗi chủ mạch chậm rãi r u tẩu cẩn thận cảm ứng đến xương cốt kinh mạch một lắc sau trần chấp sự thu ngón tay lại mạch mang thu lại trong lòng hắn đã có mấy cô nương này căn cốt mặc dù không tính thượng đẳng nhưng cũng là ngũ phẩm căn cốt đặt ở những năm qua huyền c h â n môn chỗ tuyển nhận đệ tử bên trong cũng đạt tới bình quân trình độ h ã n khẽ gật đầu đối tôn ngưng hương nói cô nương căn cốt thuộc ngũ phẩm coi như không tệ dứt lời trấn chấp sự liền không lại chỉ h o á n chỉnh lý một chút áo bạo đối hai người nói ra t ố t căn cốt kiểm tra thực hư đã xong ta cái này liền đi đem thư tiến cử có cho trấn nhạc phong phong chủ các ngươi kiên nhận trở thông tin là đủ chương một trăm ba mươi mốt trấn nhạc phong hai chương một trăm ba mươi mốt trấn nhạc phong hai dương cảnh cùng tôn ngưng hương nội và hướng thanh làm phiền trấn chấp sự trần chấp sự xua tay quay người hướng về cửa đi đến đẩy cửa ra ngoài cửa cách đó không xa đang có một vị mặc áo b à o xanh huyền chân môn đệ tử đứng ở nơi đó phòng thủ gặp trần chấp sự đi ra vội vàng lưỡn thẳng xuống lưng thần s á c cung kính trần chấp sự kêu người qua đây cái kia phòng thủ đệ tử bước nhanh về phía trước không mình hành lễ đệ tử tham kiến trần chấp sự không biết có gì phân phó trần chấp sự nghiêng người chỉ chỉ trong phòng dương cảnh cùng tôn ngưng hương người dẫn bọn hắn đi phòng khách nghỉ n ơ i cực kỳ trông nom không thể lãnh đạo là đệ tử tuân mệnh cái kia tông môn đệ tử cung kính áp trần chấp sự nhàn nhạt khẽ gật đầu cái kia tông môn đệ tử đáp ứng trần chấp sự phân phó về sau xoay người lại đối với trong phòng đi ra dương cảnh cùng tôn ngưng hương c h ấ p tay thở dài mang trên mặt mấy phần nụ cười ôn hòa âm thanh trong sáng hai vị xin mời đi theo ta dương cảnh cùng tôn ngưng hương nghe vậy ánh mắt chuyển hướng trần chấp sự cùng nhau c h ấ p tay hành lễ làm phiền trần chấp sự trần chấp sự khẽ gật đầu cũng không nhiều lời dương cảnh cùng tôn ngưng hương thì là đi theo tên kia tông môn đệ tử đi ra ngoài tông môn đệ tử dẫn hai người xuyên qua quảng trường cước bộ không nhanh trong miệng thỉnh thoảng sẽ giới thiệu sơ lược hai câu cảnh trí xung quanh thái độ không hề kêu căng một đường bước đi dần dần đi tới một chỗ ngọn núi dưới chân giữa mắt có thể thấy được ngọn núi nguy nga nơi đây cách lúc trước lên đảo bến tàu cũng không tính xa có thể mơ hồ nghe đến nơi xa sóng biển đập đá ngầm âm thanh h i ệ n nhiên cũng không thâm nhập phụ sơn đảo khu vực h ả i tâm dương cảnh phóng tầm mắt nhìn tới chỉ thấy phía trước cách đó không sa tọa lạc một mảnh chỉnh tề nhà trệ mỗi mấy gian nhà trệp vây hợp thành một cái nhà nho nhỏ tường biện là dùng đá xanh xây thành không cao lại l sân ở giữa đường mòn bên trên ngẫu nhiên có đệ tử k h á c chạy qua đến tông môn đệ tử dừng bước lại chỉ vào trong đó một chỗ tiểu b i ệ n nói khu nhà nhỏ này cửa mang theo một khối thẻ gỗ trên đó viết đón khách viện ba chữ chữ viết mạnh mẽ có lực hắn đẩy ra hờ khép cửa sân cười giải thích nói bây giờ không phải là tông môn chiêu thu đệ tử thời gian những n à y phòng khách phần lớn đều nhả à rỗi nếu là đ ổ i kịp chiêu thu đệ tử náo nhiệt thời điểm dạng này trong một cái viện tối thiểu có thể ở lại mười mấy người bây giờ liền làm phiền hai vị tại cái này nghỉ ngơi thanh tinh cực kỳ trong nội viện thu thập đến mười phần sạch sẽ chính giữa có một phương nho n h ỏ sân vườn nơi hẻo lánh bên trong trồng vài cọm không biết tên hoa cỏ mở ra vụ b ạ c h m ạ c h hoa không khí bên trong tràn ngập nhàn nhạt, nhạt mùi t h ơ m ác hai bên đều có hai gian sư ơ n g phòng cửa sổ đều lao đến rất sạch sẽ dương cảnh cùng tôn ngưng hương thấy thế vội vàng chắp tay hướng tông môn đệ tử nói cảm ơn dương cảnh nói đa tạ sư m i n h an bài cái kia tông môn đệ tử khách khí xô tay nói ra hai vị không cần đa lễ đây đều là thuộc bổn phận sự tình ta liền tạ vừa rồi chỗ kia trên quảng trường phòng thủ nếu là hai vị có gì cần hoặc là muốn nghe được thứ gì trực tiếp đi qua tìm ta là được h á n đôi dương cảnh cùng tôn ngưng hương thái độ từ đầu đến cuối ôn h ò a cũng không có nửa phần tông môn đệ tử kiêu căng dù sao có thể mang theo thư tiến cử trước đến bái nhập huyền c h â n môn phía sau phần lớn có chút nguồn gốc hoặc bối cảnh mà còn cuối cùng có thể thành công nhập môn sát xuất cực lớn hắn tự nhiên sẽ không lãnh đ ạ o đa tạ sư minh dương cảnh vừa cười vừa nói cái kia tông môn đệ tử cười gật đầu nói đường bay người dọc theo lúc đến đường mòn rời đi thân ảnh màu xanh rất nhanh biến mất tại rừng cây thấp thoáng ở giữa dương cảnh cùng tôn ngưng hương sóng vai đi vào đòn khách viện trở tay khinh khinh mang lên viện cửa gỗ trụ c đem ngoại giới động tinh thoáng ngăn cách d ư ơ n g cảnh ánh mắt đ ả o qua sân hai bên sưng phòng lại nhìn về phía chính giữa gian kia tọa bắt triều nam nhà chính nhà chính cửa sổ c h ạ m chỗ tinh xảo dưới mái hiên mang theo một chuỗi hông khô hương hảo h i ệ n nhiên là trong viện điều kiện tốt nhất gian phòng hắn nghiêng người lối tôn ngưng hương chắp tay nói sư tỷ cái này nhà chính lấy ánh sáng tốt bày biện cũng nên càng chu toàn ngươi liền ở nhà chính đi tôn ngưng hương nghe vậy khẽ lắc đầu nói ta thở nhỏ theo cha thân tại võ quản lớn lên sớm thành thói quen ở sưng phòng ngược lại cảm thấy tự tại chút g i n g nói của nàng ôn hòa không có chút nào khách sáo hiển nhiên là chân tâm thật n là làm tâm ý vì vậy hắn gật đầu nói nếu như thế nhà chính chống không liền chống không người ta ở hai bên xương phòng liền tốt hai người chọn phía tây liền nhau hai gian xương phòng dương cảnh ở mẹ nó một gian tôn ngưng hương ở phía nam một gian song phương chỉ có cách nhau một bức tường cũng thuận tiện chăm sóc trong xương phòng bày biện ngắn gọn lại đầy đủ một tấm giường gỗ một tủ sách một cái ghế góc tường đứng thẳng một cái giản dị tủ quần áo trên mặt bàn còn để đó một bộ sạch sẽ bộ đồ trà hiển nhiên là mới vừa quét dọn không lâu nữa lộ ra nhàn nhạt, nhạt gỗ thông mùi thơng m át thu xếp tốt tùy thân bọc hành lý hai người trở về phòng của mình hơi chút nghỉ ngơi trong nội viện nhất thời khôi phục kiên tĩnh chỉ nghe gặp gió thổi qua cỏ cây nhẹ văng lên cùng với nơi xa mơ hồ chuyển đến tiếng sóng biển mà giờ khác này phụ sơn đảo khu vực hạch tâm trấn nhạc phong bên trên nhưng là một phen khác cảnh tượng chấn nhạc phong là huyền chỗ â mây n môn bảy mạch bên trong thực lực gần phía trước nhất mạch, trên đỉnh lình lưng núi, lớn. Chấn nhạc mạch mạch, bảy xây thực lực trước cắt c phía khí thế phong vào to dựa lợ lờ, lầu đài mù sâu một chỗ rộng rãi trong sân ngói xanh đỏ trụ giường cột chạm trổ lộ ra một cô uy nghiêm trang trọng chi khí phong chính đại sảnh bên trong một tấm nặng nề gỗ tử đàn ghế bành bên trên ngồi một vị nam tử trung niên hắn chính là chấn nhạc phong phong chủ t ầ n cương t ầ n cương mặc một thân màu đen cầm bạo bên hông buộc một đầu khảm ngọc n a i lưng khuôn mặt cương nghị góc cạnh rõ ràng một đôi mắt hổ sáng ngợi có thần không dặn tự uy quanh người hắn khí tức trầm ngưng như nhạc dù cho chỉ là tùy ý ngồi cũng giống như một tòa không thể dung chuyển sân nhạc phong khách bên trong đứng một vị tuấn lãng thanh niên mặc màu đen trường b ả o hông đ e o trường kiếm dáng người thẳng tắp như tùng chính là tần cường tọa hạ đại đệ tử cũng là trấn nhạc phong nhất mạch đại sư minh triệu thanh cử triệu thanh cử khuôn mặt tuân tú giờ phút này chính có chút không người ngựa khí cung kính thỉnh giáo sư phụ đệ tử tu luyện trấn nhạc thương lúc vận chuyển nội khí đến h u y ệ t thiên trung lúc liền sẽ vướng hữu không khoái không biết là công pháp lĩnh ngộ không đủ còn là tu luyện phương thức có sai tần cương nghe vậy nó tay k i n h k i n h đập ghế bành tay bành trầm giọng nói chấm nhạc thương trọng cương manh châm ồn cần lấy khí huyết làm cơ sở nội khí là cầu người vướng hữu tại việt thiên trung cũng không phải là lĩnh ngộ không đủ mà là nóng l ò n g cầu thành khí huyết vận chuyển quá mức n ộ i vàng sao động cần biết cứng quá dễ g â y lần sau tu lấy lúc thử chậm dần nội khí tốc độ chạy lấy ý ngự khí để nội khí tại việt thiên trung nhiều xoay quanh một lát mài rũa kinh mạch lại đổ tiến thêm một bước đệ tử minh mạch đa tạ sư phụ chỉ điểm triệu thanh cử trong mắt lóe lên một t i ê minh ngộ vội vàng chắp tay nói cảm ơn thần sắc càng thêm cung kính đúng lúc này đường truyền ra ngoài đến một trận nhẹ nhàng chậm chạp tiếng bước chân một tên mặc màu xám ăn mặc g à o càng eo buộc vải thô nai lương tạp dịch đệ t ử bước nhanh đi tới cửa không mình hành lệ âm thanh cung kính nói khởi bầm phong chủ ngoại môn trần tinh hà trần chấp sự cầu kiến nói có việc bầm báo trần tinh hà tần cương ngón tay dừng ở ghế bành trên tay vị t h ấ p giọng đọc lên cái tên này hai đầu lông mày lướt qua một k i a nhàn nhạt suy tư ngoại môn chấp sự tuy nhiều nhưng trần tinh hà làm việc ổn thỏa hắn còn có mấy phần ấn tượng chỉ là không biết đối phương giờ phút này đặc biệt cầu kiến vì chuyện gì suy nghĩ một chút tần cương d ư ơ n g mắt nhìn hướng cửa tạp dịch đệ tử trầm giọng nói để hắn vào đi là phong chủ tạp dịch đệ tử cung kính lĩnh mệnh không người lui ra phía sau hai bước mới quay người bước nhanh rời đi bước chân nhẹ nhàng chậm chạp không dám quá yêu nhiều trong đường triệu thanh cử thấy thế biết sư phụ phải xử lý chính sự chính mình không tiện tại cái này quá dày lúc này tiến lên một bước đối với tần cương chắc tay hành lễ ngựa khí tính cẩn sư phụ đệ tử cáo lui đi trước trở về suy nghĩ công pháp t à n g mộ tần cương khẽ gật đầu ra hiệu hắn có thể rời đi triệu thanh cử lại lần nữa chắc tay quay người bước nhẹ lui ra chính đường vừa đi ra chính đường cửa lớn bước vào trong v i ệ n triệu thanh cử liền gặp một lão giả chính đi về phía bên này lão giả râu tóc hơi xương khuôn mặt gầy gò chính là ngoại môn chấp sự trần tinh hà hai người ánh mắt đụng vào nhau triệu thanh cử thân là c h ấ n nhạc phong đại sư h ì n h là dự định đợi tiếp theo phong chủ người thừa kế thân phận địa vị c à n g tại trần tinh hà bên trên nhưng hắn cũng không tự cao tự đại mà là chủ động đưa tay tay trái che tại trên tay phải c h ấ p tay làm lễ ngự khi ôn hòa trần chấp sự trần tinh hà vội vàng dừng bước lại không dám thất lễ cái eo không người xuống hai tay ôm quyền tại trước ngực chắp tay hoàn lễ hai người nói đơn giản hai câu liền nghiêng người t h ắ t thân mà qua trần tinh hà tập trung ý chí b ư ớ c nhanh hướng đi chính đường đến cửa hắn lấy lại bình tĩnh chậm rãi đi vào chính đường đối với thượng tọa tần cương chắp tay hành lễ hai tay vẫn như c ũ duy trì ô m q u y ề n tư thái âm thanh cung kính nói ngoại môn chấp sự trần tinh hà gặp qua phong chủ tần cương ngồi ngay ngắn ghế bành bên trên mắt sáng như nước rơi vào trần tinh hà trên thân chậm rãi k h ẽ gật đầu đưa tay chỉ hướng dưới đường bên trái một tấm ghế gỗ hoa lê trầm giọng nói ngồi đi có chuyện gì trần tinh hà theo lời tại ghế gỗ hoa lên g ồ i định l ư n g eo thẳng tắp thần sắc vẫn như cũ cung kính đầu tiên là khẽ không người mới chậm rãi mở miệng khởi bẩm phong chủ hôm nay có hai người từ đảo bên ngoài mà đến nói là nắm giữ thư tiến cử chuyên tới để hướng phong chủ bẩm báo tiếng nói vừa ra hắn liền đưa tay mỏ vào trong lòng lấy ra một phong gấp chỉnh tể phong thư trần tinh hà hai tay n â n g phong thư đứng dậy đi đến phòng khách bên trong có chút không người đưa về phía t ầ n c ư ơ n g đây chính là cái kia phong thư tiến cử phong chủ mời xem qua thư tiến cử thần cương đầu m á y t r a o lên trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc huyền chân môn thu đồ sơ nay nghiêm cận hoặc là mỗi năm khai sơn lúc thông qua khảo hạch đệ、tử. hoặc là môn phái trưởng lão phong chủ đích thân nhìn chúng lương tài hoặc là chính là cùng môn phái có chút nguồn gốc người chỗ để cử mà đến đây chính là tiến cử nói chuyện hắn đưa tay tiếp nhận phong thư đầu ngón tay chạm đến thô giấy đường v â n vào tay hơi trầm xuống tần cương xé phong thư ra mở rộng phong thư ánh mắt rơi vào trang giấy bên trên chữ viết bên trên chương một trăm ba mươi hai cuối cùng quy thuộc một trang đ ổ ước một chương một trăm ba mươi hai cuối cùng quy thuộc một trang đ ổ ước một trang giấy bên trên chữ viết mạnh mẽ tần cương chỉ nhìn qua hai lần trong lòng liền đã hiểu rõ trong thư nói từ khất thiết giải rác mấy lời liền nói do ý đồ đến là muốn tiến cử dương cảnh tôn ngưng hương hai người vào huyền c h â n môn lại đặc biệt đề cập m u ố n để hai người bái nhập c h ấ n nhạc phong giới trướng xem xong thư văn kiện tần cương chậm rãi đem trang giấy gãy lên đầu ngón tay vô ý thức vớt v e phong thư bên d ư ớ i lông mày lặng yên nhữ lên mi tâm bận ra một đạo nhàn nhạc khé ránh đầu ngón tay hắn có chút dùng sức thô dày trang giấy bị bóp ra nhỏ xịu n h ă n nheo l ấ y mắt lướt qua một tia c h m n g ư n g hiển nhiên đối với chuyện này có chút đắn đo huyền trân môn thu đồ quy củ nghiêm ngặt chứ mỗi năm xuân thu hai mùa khai sơn thiết lập thi bên ngoài vậy mạch ri chỉ là cái này quyền hạn nhưng cũng có hạn chế tông môn dù chưa văn bản rõ ràng xác định mỗi mạch tự mình chiêu ghi chép danh lạch hạn mức cao nhất lại có bất thành văn ăn ý mỗi mạch mỗi năm tự mình thu vào đệ tử từ trước không cao hơn mười người cái này tần hình quy củ giống như một đầu vô hình dây ước thúc bảy mạch phong chủ lựa chọn dù sao tông môn nội tình mặc dù dày tài nguyên tu luyện lại cuối cùng có hạn vô luận là thối thể dùng linh l g ư ợ c tầm bộ nội khí đ ă n g n ư ợ c hay là phòng luyện công sử dụng hạn ngạch các loại đều là trải qua mấy lời tích lũy mà đến mỗi một phần đều cực kỳ chân quý tông môn nếu muốn ở trong giang hồ đứng bước góc chân thậm chí càng thêm cường thịnh dựa vào chưa từng là đệ tử số lượng đắp lên mà là muốn đem có hạn tài nguyên toàn bộ tập trung chút xuống tại những cái tia thiên phú c h ắ c tuyệt tâm tính cứng cọi đệ tử trên thân dốc lòng t à i b ồ i mới có thể nuôi ra chân chính có thể chống lên tông môn b ề ngoài võ đạo cực giả mà không phải là đem tài nguyên phân tán cho một đám tư chất hạng ư ờ i bình thường cuối cùng rơi vào từng cái khó thành đại khí cục diện càng mấu chốt chính là tông môn mỗi năm đều sẽ đối bảy mạch tiến hành một lần toàn diện thảo hạch thảo hạch chiều không gian tỉ mị khắc n i ệ t dung không được nửa điểm qua loa Đã mà u những m m tra các c ạ ngày khảo hạch kết quả trực tiếp cùng tông môn tài nguyên phân phối móc lối biểu hiện ưu dị chi mạch có thể phân đến càng nhiều linh dưỡng đan dược cùng điện tịch hạng lạch tài nguyên tu luyện càng thêm dư giả mặt khác biểu hiện lạc hậu chi mạch tài nguyên thì sẽ bị trên diện rộng tác giảm đệ tử tiến độ tu luyện bị ngăn trở chi mạch thực lực cũng sẽ dần dần trượt tần cương ngồi ngay ngắn ghế bành bên trên đầu ngón tay khinh khinh đập bàn trà phát ra ngột ngạt nhẹ văng lên tại yên t ĩ n h chính đường bên trong đặc biệt rõ ràng hắn nhắm mắt trầm ngâm một lát trong đầu đã xem c h ấ n nhạc phong năm nay chiêu thu đệ tử tình huống trải bớt đến rõ ràng năm nay trải qua hắn tự tay tiến cử đưa vào trấn nhạc phong đệ tử đã có bảy người dựa theo h u y n chân môn bảy mạch đơn độc thu chiêu đệ tử quy tắc ngầm còn sót lại danh mạ phủ thanh đại tộc trương gia gia chủ sớm đã phái người đưa qua lời nói đến nó gia tộc dòng dõi có ý bái nhập u y ề n chân môn c h ấ n nhạc phong môn hạng trương gia tại phủ thành thế lực hùng hậu cùng tông môn có nhiều lỗi tới phần ân tình này mà không thể không cấp kể từ đó có thể dùng danh lạch liền mất đi một cái còn sót lại hai cái đầu ngón tay hắn tiếng đánh có chút dừng lại trong mắt lướt qua một tia cân nhắc nếu là đem cái này còn sót lại hai cái danh lạch toàn bộ phân cho tôn dung tiến cử người về sau lại có cùng loại ân tình hoặc là đột phát tình huống hắn liền lại không nửa phần lượn vòng chỗ trống dưới đường trần chấp sự ngồi yên lặng kiên nhận chờ tần cương cu tần cưng ơ ánh mắt rơi vào trần chấp sự trên thân hỏi ngươi đã gặp qua hai người kia bọn họ căn cốt làm sao trần chấp sự nghe vậy đ ộ i vàng trả lời hồi phong chủ tới gặp ngài phía trước ta đã tự thân vì hai người sở s ư ơ n g kiểm tra thực hư qua căn cốt tên k i ê u kêu tôn ngưng hương cô nương chính là ngũ phẩm căn cốt tư chất trung đẳng cũng là tính toán còn có thể thêm chút t à i b ồ i ngày sau có lẽ có thể có thành tựu nói đến chỗ này hắn tiếng nói có chút dừng lại hầu kết khinh khinh đông n ú c n í t qua một cái trong ánh mắt lướt qua một kia khó mà che giấu do dự ngựa khí cũng thêm mấy phần do dự đ g ừ n g lại chỉ chốc lát mới tiếp tục nói đến mức dương cảnh kiểm tra thực hư ra nhưng là bát phẩm căn cốt tiếng nói vang lên hắn vô ý thức thả xuống bông xuống mắt trong lòng lâm thầm g à n đo bát phẩm căn cốt tại tầm thường võ giả bên trong đã là hạng bét tư c h ế t thú n g chi tại h u y ề n chân môn bực này đ ạ i tông con đường tu luyện chú định khó khăn như vậy thấp căn cốt hắn thực tế không biết nên làm sao nhiều lời dù sao dương cảnh căn cốt thực tế quá thấp cùng chấn nhạc phong ngày trước chiêu ghi chép đệ từ khác rất xa tần cư nghe vậy lông mày đột nhiên vặn chặt hai đầu lông mày ngưng tụ lại mấy phần không vui b á t phẩm tăng cốt bực này hạ n g bét tư chất đừng nói đưa vào c h ấ n nhạc phong chính là kim đại phủ những cái tia tiểu môn tiểu phái cũng trứng mắt tôn dung như thế nào đem dạng này phế vật tiến cử đến trước mặt hắn ba mươi năm thời gian lưu chuyển năm đó sóng vai tu hành tình nghĩa đồng môn sớm đã t r o người n g phần địa vị ngày đêm khác biệt bên trong l à m hao mòn đến càng thêm đơn bạc bây giờ hắn là chấp trưởng một phương phong mạch tông môn cao tầng tôn dung bất quá là rời núi nhiều năm lại không võ đạo tiến thêm giang hồ t á n nhân thật chẳng lẽ coi hắn hay là năm đó cái tia dễ nói chuyện đồng môn xứ đệ hoặc là đem chính mình nhìn đến quá là quan trọng cảm thấy một câu tiến cử liền có thể để hắn phá lệ tiếp nhận tư chất như vậy thấp kém người đấy lòng không kiên nhẫn lặng yên sinh sôi đầu ngón tay đánh bản g trà lực đạo cũng nặng mấy phần tiếng vang trầm nặng bên trong lộ ra mấy phần đủ rột dưới đường trần chấp sự đem tần cương thần sắc biến hóa nhìn ở trong mắt trong lòng thầm than một tiếng hay là nhẹ hít một hơi nói bổ sung phong chủ người này mặc dù c ă n cốt thấp lại có lẽ có dấu phương diện khác thiên phú hắn năm nay b ấ t quá mười tám mười chín tuổi nhân kỷ cũng đã vững vàng bước vào hóa kinh cảnh giới tuổi như vậy có thể có như thế tu vi tuyệt không phải bình thường bát phẩm căn cốt có thể làm đến chính là rất nhiều thứ phẩm vũ phẩm căn cốt đệ tử tại bái vào tông môn phía trước cũng khó tại cái này tuổi tác chạm đến hoa kình nói xong c h â n chấp sự hồi tưởng vừa rồi kiểm tra thực hư lúc cảm thụ tiếp tục nói vừa rồi kiểm tra thực hư lúc ta đặc biệt lưu ý qua hắn khí t ứ c chờ bổn ngưng luyện nội k i n h lưu chuyển xuân sẻ nặng nề hoàn toàn không giống dùng qua cưỡng ép bay vụ tu vi đại dược như vậy p h ủ phiếm vũ t ạ n ngược lại căn cơ vững chắc cực kỳ tuyệt không r ụ c tốc bất đạt vết tích hắn mặc dù cũng cảm thấy bát phẩm căn cốt khó thành đại khí nhưng cũng không muốn mai một khả năng tồn tại dị bẩm chỉ được chi tiết đ chậm rãi lắc đầu trong mắt xem thường cũng không tiêu giảm nửa phần hắn chìm đắm võ đạo hơn mười năm thấy qua thiên tài cùng tầm thường vô số kể từ đầu đến cuối tin tưởng vững chắc căn cốt mới là võ đạo tu hành căn bản là chống đỡ tu hành c h i lộ đi đến lâu dài nề n tảng căn cốt thấp kém người có lẽ có thể mượn cơ duyên hoặc ngoại lực tại giai đoạn trước bộc u lộ tài năng chỉ khi nào chạm đến cảnh giới cao hơn căn cốt ràng buộc liền sẽ triệt để hệ i rõ kinh mạch gánh chịu lực nội khí tinh thuần hạn mức cao nhất đều có bình cảnh dù có đủ kiểu cố gắng cuối cùng khó có công tích lớn chú định đi không dài xa thiên hạ thiên tài địa bảo vô số kệ trong đó không thiếu có thể cưỡng ép thuốc tu vi bảo vật tần cương trầm giọng nói chính là căn cốt kém như phục d ụ n g loại bảo vật này trong ngắn hạn cũng có thể thực hiện tu vi đột nhiên tăng mạnh khấu quan thành công sát xuất đều có thể tăng lên rất nhiều có thể như vậy được đến cảnh giới c h u n g quy là không trung lâu các kinh mạch sẽ bị dược lực cưỡng ép chống đỡ mở đất bị hao tổn căn cơ triệt để bị hủy về sau không những khó có tiến thêm thậm chí khả năng khí huyết suy bại liền hiện có tu vi đều khó mà duy trì tại lâu dài mà nói trăm hại mà không một lợi chương một trăm ba mươi hai cuối cùng quy thuộc một trang đồ ước hai chương một trăm ba mươi hai cuối cùng vi thuộc một tràng đồ ước hai hắn thấy cũng nhiều có ít người chỉ vì cái trước mắt đi đường tát cuối cùng đều là rơi vào võ đạo tận phế hạ tràng tự nhiên không tin dương cảnh điểm này tu vi có thể nói rõ cái gì trong mắt hắn võ đạo tu hành bên trong minh kình rèn luyện ra thịt tấn q u ố t ám kình mài giũa nội tức tạp phủ hóa kình nối liền trong ngoài hư thực cái này tam trọng cảnh giới bất quá là võ đạo trên con đường tu hành cơ sở là bước vào c à n g cao võ đạo cấp độ c h ă n đệm mà thôi dương cảnh dù cho tuổi trẻ sớm đột phá hóa kình cũng không tính được cái gì khan hiếm ư thế huyền chân môn giữa bầu trời phú xuất chúng người mười bốn mười lăm tuổi bước vào hóa tình cũng có trình độ như vậy thực tế không đủ để triệt tiêu bát phẩm căn cốt mang tới trí mạng thiếu hụt tần cương nặng ghế ngồi bên trên ánh mắt rơi vào bên cạnh b à n trà vân gỗ bên trên suy nghĩ dần dần có định số tôn ngưng hương trung quy là tôn dung nữ nhi vũ phẩm căn cốt không tính đứng đầu nhưng cũng ổn thỏa đưa vào chấn nhạc phong không tính ủy khuất mạch môn tạm thời coi là bán ngày xưa đồng môn một cái chút tình mọn nhận lấy cũng không sao có thể dương cảnh cái tiêu bát phẩm căn cốt thực sự là không may chấn nhạc phong thu đồ chưa từ ngập mở đoạn không có vì ân tình tiếp nhận như vậy tầm thường đạo lý. giữ lại sẽ chỉ lãng phí tài nguyên liên lụy mạch môn k hảo hạch được không bù mất hắn dương mắt nhìn hướng dưới đường đứng yên trần tinh hà mở miệng nói ra tôn l ư n g hương căn cốt còn có thể liền phá lệ nhận lấy đưa về ngoại môn trước tu hành đến mức cái kia dương cảnh bát phẩm căn cốt cuối cùng khó làm được việc lớn chấn nhạc phong dung không được hắn ngươi để người đuổi hắn rời đi à chỗ nào đâu tới thì về chỗ đó là được t r ầ n chấp sự nghe vậy trong lòng than nhẹ một tiếng nhưng cũng không có lại hỏi nhiều kho người đáp là thuộc hạ minh mạch cái này liền đi an bài dứt lời hắn chập dại đứng lên chỉnh lý một chút trên thân chấp sự trang p h ụ lại lần nữa đối với tần cương chắp tay hành lễ cung kính nói phong chủ như không có phân phó khác thuộc hạ xin được cáo lui trước tần cương khẽ gật đầu ra hiệu hắn có thể rời đi trần chấp sự không còn lưu lại quay người vững bước hướng về chính đường cửa đi đến tần cương ngồi tại ghế bành bên trên ánh mắt nặng nề nhìn qua trần chấp sự đi xa b ó n g lưng đầu ngón tay vô ý thức vớt ư ve ghế dựa trên cánh tay chạm chỗ đường vân trong đầu lại không bị khống chế bay về ba mươi năm trước khi đó hắn mới vào huyền trân môn t ư chất tuy tốt lại thiếu tỉ mỉ chỉ điểm tu hành nhiều lần vấp phải chắc trở tôn h ư g dung l rời núi c ô phía sau võ đạo đình trệ biến thành giang hồ tám nhân mà hắn từng bước một đi đến phong chủ vị trí trên vai khiêng cả mạch hương suy vinh lục sớm đã thân mất gió kỷ tần cương khe khẽ thở dài trong lòng nổi lên mấy phần phức tạp tư vị cái này ba mươi năm bên trong tôn dung chưa hề đi tìm hắn xử lý bất cứ chuyện gì bây giờ lần thứ nhất mở miệng hắn lại chỉ có thể đem người cự tuyệt ở ngoài cửa chuyến đi cuối cùng lộ ra hắn bạc tình bạc nghĩa trong lòng mình cũng thực tế có chút cảm giác khó chịu mơ hồ lộ ra mấy phần ấ y n ấ y mắt thấy trần chấp sự thân ảnh sắc hoàn toàn biến mất ở ngoài cửa tần cương trong lòng k h ẽ động đ ố n g nhiên mở miệng ê u c h ờ một chút trần chấp sự bước chân mới vừa bước ra chính đường cánh cửa nghe thấy sau lưng chuyển tới gọi tiếng lúc này d ư n g thân chậm rãi xoay người lại ánh mắt mang t h e o mấy phần nghi hoặc nhìn về phong chủ còn có gì phân phó tần cương đầu ngón tay chống đỡ bàn trà suy tư một lát ngựa khí chậm lại mấy phần trầm giọng nói chuyện này tạm thời gắt lại ngươi trước không chắc chắn kết quả báo cho hai người kia cho ta lại cẩn thận suy tính một phen đợi có kết luận tự sẽ phái người thông báo ngươi đến tiếp sau an bài hắn cuối cùng vẫn là không thể thả xuống cái kia phần còn sót lại tình nghĩa đ ồ n g môn không muốn liền như vậy qua loa làm xuống quyết đoán t r a n chấp sự trong lòng t vì co không hiểu nhưng cũng không dám hỏi nhiều liền vội vàng gật đầu đáp là thuộc hạ minh bạch dứt lời hắn lại lần nữa chắp tay thi lễ cái này mới quay người vững bước rời đi bước chân nhẹ nhàng chậm c h ạ m chỉ để lại yên tĩnh chính đường cùng ngồi một mình chầm tư tần cương tần cương ngồi tại ghế bành bên trên lông mày cao lại trong lòng xoắn suýt vẫn chưa tiêu tán hắn trầm ngâm một lát giữ mắt hướng về ngoài cửa đệ tử ngoài cửa phòng thủ đệ tử đi vào một chuyến tiếng nói vừa ra không lâu một tên mặc trang phục màu xanh đệ tử bước nhanh đi vào trong đường không mình hành lễ đ ệ tử tại ngươi lập tức khởi hành phân biệt tiến về vân hy phong cùng linh tịch phong thay ta đem hai mạch phong chủ mời đến liền nói ta có chuyện quan trọng thương lượng mời các nàng nhất thiết phải dành thời gian trước đến tụ lại tần cương trầm giọng nói năm đó vân hy phong phong chủ cùng tôn dung vong thê quan hệ rất gần thân là huyền trân bảy m ạ c h bên trong duy nhị hai vị nữ tính phong chủ linh tịch phong phong chủ thì là cùng vân hy phong phong chủ là b ạ n thân mà còn theo tần cương biết linh tịch phong năm nay một mình tuyển nhận đệ tử số lượng rất ít có lẽ còn có không ít danh lệch hắn tính toán cùng hai vị này phong chủ bàn bạc việc này có lẽ có thể được đến càng thỏa đáng xử lý chi pháp đệ tử tuân mệnh đệ tử kia cung kính đáp ứng lại lần nữa hành lễ phía sau liền quay người vội vàng rời đi cùng lúc đó phù s ơ đảo vào ngoài đón khách trong nội viện mùa đông ánh mặt trời đặc biệt ôn hòa xuyên thấu qua chùi lùi chặt tây tung xuống loang lộ vụ mặt quang ảnh gió lạnh theo cửa sân khe hở lặng lẽ chạy vào mang theo vài phần mát lạnh h ẳ n ý nhưng cũng nổi bật lên trong nội viện càng thêm tính m ị c h dương cảnh mặc một thân màu trắng trang phục ở trong viện chống trải chỗ luyện băng sân quyền chỉ thấy hắn hai chân bưng vàng đâm vào tảng đá xanh bên trên thân eo nhất chuyển nắm tay phải cuốn theo lăng lệ tỉnh phong hướng phía trước trực kích mà ra quyền phong gào thét mang theo ngột ngạt tiếng xe giói có mấy phần nặng nề cảm giác hắn một chiêu một thức đánh đến cực kỳ mồ hôi theo thái dương trở xuống t h ấ m ớt trên trán tóc r ố i theo gương mặt chảy xuống nhỏ xuống tại tảng đá xanh bên trên ngất mở nho nhỏ nước động không chút nào chưa ảnh hưởng hắn động tác gia quyền bận may hơi thở chầm n g ư n g mỗi một chiêu đều lộ ra vững chắc bản lĩnh quanh thân thậm chí nổi lên nhàn nhạt nhảy ý xua tán đi mùa đông lạnh cửa xương phòng phía trước trên t h ê m đá tôn ngưng hương nghiêng người màng ồ i trên thân bọc lấy một kiện màu hồng nghiêng người màng ngồi trên thân bọc lấy một kiện màu hồng nghiêng người màng ngồi trên thân ánh mắt nhưng cũng không rơi vào trang sách chữ viết bên trên mà là khinh khinh rơi vào trong viện luyện q u y ề n dương cảnh trên thân tay phải khuỵu tay chống tại trên đầu gối một tay nâng vào má ánh mắt trong suốt đu h ò a mang theo vài phần không dễ dàng phát giác chuyên chú liền gió lạnh phát động trang sách đều chưa từng phát giác cả người yên tĩnh cùng trong viện náo nhiệt q u y ề n phong tạo thành tươi sáng tương phản không biết qua bao lâu dương cảnh thu q u y ề n mà đứng thật sâu hô ra một bụng trọc khí ngự có c chút chập trùng quên thân hơi nóng tản đi mấy phần trong miệng hô ra khí tức ngưng tụ thành nhàn nhạt, nhạt xương trắng thoáng qua liền tiêu tán tại gió lạnh bên trong hắn đưa tay dùng ống tay áo xoa xoa mồ hôi chán quay người chuẩn bị trở về phòng nghỉ khẩu khí ánh mắt trong lúc lơ đãng đảo qua cửa sương phòng phía trước vừa lúc đối đầu tôn ngưng hương nhìn đến ánh mắt gặp sư tỷ đang theo dõi chính mình nhìn d ư ơ n g cảnh trong mắt lướt qua mỉm cười khỏe miệng hơi d ư ơ n g lên hướng về nàng khinh khinh cười cười mặt mày ra hắn ra nhiều hơn mấy phần người thiếu niên nên có sẵn sàng chương một trăm ba mươi hai cuối cùng quy thuộc một trang đ ổ ước và chương một trăm ba mươi hai cuối cùng quy thuộc một trang đ ổ ước và tôn ngưng hương vội v à không kịp chuẩn bị nhìn thẳng hắn trong lòng bỗng nhiên nệ dự gò má từ thính thai một đường lan tràn đến cái cổ lộ ra nhàn nhạt, nhạt màu đ n g đỏ giống như nhiễm lên một tầng nhàn nhạt s o a phấn dương cảnh đem nàng dáng dấp nhìn ở trong mắt trong mắt tiêu ý càng đông chút mùa đông n ắ n g ấm rơi vào nàng phiếm hồng trên gương mặt nổi bật lên nàng mặt mày càng thêm tươi đẹp đu h ò a cái kia phần thình lình e lệ lại lộ ra mấy phần hồn nhiên trong lòng hắn âm thầm nghĩ sư tỷ như vậy đỏ mặt thẹn thùng rắn dấp ngược lại thật sự là đẹp mắt lại đáng yêu trước đây lại chưa từng lưu ý nguyên lai nàng còn có như vậy đáng yêu một mặt dương cảnh thu hồi ánh mắt quay người đi vào chính mình sưng trên bàn b ả y biện một cái thô sứ bình nước hắn cầm lấy bình nước rót chén nước ấm ngựa đầu uống một hơi cạn sạch ấm áp dòng nước theo hết hầu trượt vào trong bụng nháy mắt n u ố t lên luyện q u y ề n phía sau khô ý toàn thân đều thoải mái mấy phần mới vừa thả xuống chén nước ngoài cửa v i ệ n đ ô n g nhiên chuyển đến rất nhỏ tiếng bước chân ngay sau đó là nhẹ nhàng tiếng gõ cửa không tính chọc lại có thể thấy rõ dương cảnh đi ra nói ra mời đến cửa gỗ bị đẩy ra một tên mặc màu xám ăn mặc gọn gàng tạp dịch đệ tử đi đến trong tay bưng một cái chịu nặng hộp cơm hộp cơm tầng ngoài bọc lấy mỏng bông vải mơ công tử đến giờ cơm đây là tông môn chuẩn bị tốt đồ ăn dương cảnh tiến lên hai bước cười nói tiếng cảm ơn vất vả dứt lời đưa tay tiếp nhận hộp cơm vào tay ấm áp có thể rõ ràng cảm nhận được bên trong đồ ăn ấm áp tập dịch đệ tử khách khí lắc đầu không cần phải nhiều lời nữa không người lui ra ngoài cửa khinh khinh cải cửa lại dương cảnh quay người đi đến gian phòng trước bàn đem hộp cơm đặt lên bàn hắn đưa tay vén lên hộp cơm cái nắp hơi nóng nháy mắt bay lên cuốn theo đồ ăn mùi thơm tràn ngập ra dương cảnh quay đầu nhìn về ngoài cửa kêu một tiếng sư tỷ tới dùng cơm đi một lát sau tôn ngưng hương đẩy cửa đi bảo sắc mặt đã khôi phục như thường hai người ngồi đối diện nhau dương cảnh đem trong hộp cơm thức ăn từng cái lấy ra bày tràn đẩy một bàn l ư ợ n g bàn cắt đến chỉnh tề dị thú thịt chất thịt căng đ ầ y phiếm h ồ n g mặt ngoài còn hiện ra nhàn nhạt bóng loáng mùi thơm nồng đậm tuần h h ậ u có khác l ư ợ n g bàn lúc sơ xanh biết tươi non mặc dù tại trời đông giá rét nhưng như cũ thủy l i n h nhìn xem liền có thèm ăn cái này dị thú thịt cũng không phải gì đó thượng đẳng phẩm loại đường vân không tính là tinh tế nhưng cũng là thực sự dị thú tinh huyết chống ngưng ẩn chứa nhàn nhạt nguyên khí võ giả tầm thường ngày bình thường khó được ăn một cái. có thể huyền chân môn dùng để chiêu đ á i khách nhân phổ thông đồ ăn liền đã là như vậy quy cách không cần tận lực phô trường phần này nội t ì n h đã lộ do không bỏ sót một cố vô hình tài đại khí thô cảm giác đập vào mặt để dương cảnh càng thêm cảm nhận được đại tông môn thâm hậu vừa liếng hai người yên tĩnh ăn cơm dị thú thịt nhập khẩu căng đầy ngay ở giữa có thể nếm đến nhàn nhạt mùi thịt cùng một tia yếu ớt nguyên khí theo yết hầu trượt vào trong bụng ấm áp rất là dễ chịu lúc sơ mát mẻ dài trán vừa lúc trung hòa mùi thịt nặng nề phối hợp đến vừa đúng tôi ngưng hương kẹp một đũa rau xanh chập dãi ngai mất lấy tựa như suy nghĩ rất lâu cuối cùng vẫn là nhịn không được mở miệng nói khẽ bây giờ còn chưa chuyển đến thông tin sư đ ệ ngươi cảm thấy huyền c h â n môn sẽ nhận lấy chúng ta sao dương cảnh đang mang theo một khối dị thú thịt bỏ vào trong miệng nghe vậy động tác dừng một chút nuốt xuống trong miệng đồ ăn giữ mắt nhìn hướng tôn ngưng hương chờ ngâm một lát mới chậm rãi nói ra sư tỷ ngươi căn cốt không sai tính tình cũng chậm ổn có lẽ có thể thuận lợi bái nhập huyền c h â n môn đến mức ta liền không nhất định tôn ngưng hương nghe vậy xứng sở lôi lôi trong tay vô ý thức dừng ở giữa không chúng trong mắt tràn đầy nghi hoặc vội vàng truy hỏi vì cái gì nói như vậy người tu vi còn cao hơn ta làm sao sẽ không nhất định nàng thực tế không nghĩ ra dương cảnh niên kỵ khinh khinh liền đã bước vào hoa kỉnh tư chất rõ ràng so rất nhiều người đều xuất chúng làm sao sẽ cảm thấy chính mình khó mà nhập môn dương cảnh để đua xuống đầu ngón tay khinh khinh đập mép b à n trong mắt lướt qua một tia lạnh ạ t bởi vì ta căn cốt kém phía trước trần chấp sự cho hai người sờ xương thời điểm dương cảnh có thể cảm giác được rõ ràng đầu ngón tay hắn nội khí tại chính mình kinh mạch xương cốt ở giữa lưu truyền sau khi sờ xong dương cảnh liền chú ý tới trần chấp sự ánh mắt rõ ràng nhiều hơn mấy phần phức tạp nghĩ đến là phát giác được hắn căn cốt bình thường hắn đối với chính mình căn cốt sớm có nhận biết năm đó bái nhập tôn thị võ có lúc sư phụ liền đã cho hắn s ờ qua s ư ờ n g tại hạ đẳng căn cốt bên trong cũng là bình thường mà so sánh dương cảnh căn cốt tôn ngưng hương căn cốt liền muốn tốt hơn nhiều sư phụ rời đi huyền c h â n môn đã ba mươi năm nhiều năm như vậy cực ít trở về ngày xưa đồng môn tình cảm sớm đã bị tuế nguyện m ả i nhạn cái nào còn có thể có bao nhiêu phân lượng sư tỷ dù sao cũng là sư phụ thân sinh nữ nhi đối phương nếu là còn nhớ một tia tình cũ rất có thể sẽ nhận lấy nàng có thể chính mình chỉ là sư phụ đệ tử cùng huyền trân môn không có chút nào n u ồ n gốc căn cốt lại kém chưa hẳn có thể được tiếp nhận tôn ngưng hương nghe dương cảnh nói lông mày lập tức xít sao nhăn lại trong mắt tràn đầy kiên định để bước xuống nhìn xem dương cảnh nói nếu như ngươi vào không được huyền trân môn ta cũng không vào nếu không đến lúc đó chúng ta cùng một chỗ về ngư hà huyện tiếp tục tại võ quán tu hành là được dương cảnh t h ấ y thế nhịn không được cười cười ngự khí mang theo vài p h ấ n bất đắc dĩ sư tỷ đường ồn ào huyền trân môn là khó được thánh địa tu hành bỏ qua quá đáng tiếc không thể bởi vì ta chậm trễ tiền đồ của ngươi ta không có ồn ào tôn ngưng hương lập tức phản bác gõ má lại không tự chủ được nổi lên một tầng nhàn nhạt màuồng đỏ ánh mắt có chút né tránh một chút nhỏ giọng nói ta không phải là bởi vì ngươi mới không vào huyện trân môn là là ta có chút nhớ nhà nhớ võ quán thời gian cũng nhớ ta cha bên kia trấn nhạc phong chỗ sâu phong chủ tần cương ở sân tĩnh mịch trống trải mùa đông gió lạnh thổi qua trong v i ệ n cây tùng già tuyết rơi d ì rào trượt xuống ép con c ả n h tùng lại càng lộ vẻ sân trang nghiêm nặng nề chính đường bên trong tần cương một bộ màu đen cầm b ả o và áo thêu lên ám văn mây mù vùng núi làm chủ nhân ngồi ngay ngắn chủ vị hai bên ghế gỗ hoa lê bên trên phân biệt ngồi vân hy phong phong chủ chu vân y ly cùng linh tịch phong phong chủ bạch băng hai người xưa nay giao hảo giờ phút này ngồi đối diện nhau khí chất lại đều có khác biệt chu vân y ly mặc xanh nhạt trường sam sợi tóc dùng châm ngọc lỏng l ẹ t kéo lên mặt mày tươi đẹp dịu dàng quanh thân lộ ra mấy phần n u h ò a lịch sự tao nhã bạch băng thì mặc một thân trắng thuần trang phục bên hông b u ộ c màu bực thắt lưng phong tóc dài cao b u ộ c thành b ú i tóc khuôn mặt thanh lãnh ánh mắt trầm tĩnh tự mang một cỗ nhanh nhẹn hiên ngang khí chẳng tần cương đưa tay nâng chén trà lên, một miếng ấm áp n ư ớ trả lập tức chậm cùng với trấn nhạc phong bây giờ chiêu ghi chép danh lạch hoàn cảnh khó khăn từng cái nói tỉ mỉ rõ ràng đem băn khoăn của mình nói ra bây giờ trấn nhạc phong năm nay tự mình chiêu ghi chép danh lạch đã còn dư lại không có mấy c h ư ơ n gia g trưởng tử danh lạch sớm đã đáp ứng thực tế khó mà lại tiếp nhận người khác tôn sư minh tiến cử hai người này các ngươi hai bị nhìn vân hy phong cùng linh tịch phong có hay không có c h ố n g chỗ có thể nguyện đem bọn họ tuyển nhận vào môn hạng tiếng nói vừa ra chu vân y có chút g rư mắt đôi mi thanh tú khinh khinh vẩy một cái trong mắt lướt qua một tia kinh ngạc quay đầu nhìn hướng chủ vị tầng ư ớ n g ngữ khí mang theo vài phần xác nhận ngươi nói tên t i ê u kêu tôn ngưng hương nữ hải là tôn dung cùng mã sư tỷ nữ nhi nàng cùng tôn dung bong thê mã sư tỷ từng là đồng môn trí hưu tình nghĩa thâm hậu năm đó mã sư tỷ theo tôn dung rời đi h u y ề n c h â n môn chậm c h ễ chính mình võ đạo tu hành để trong lòng nàng từ đầu đến cuối còn có tiết hận bây giờ nghe kỷ nữ trước đến khó tránh khỏi nhiều hơn mấy phần quan tâm chương một trăm ba mươi hai cuối cùng quy thuộc một trang đ ổ ước bốn chương một trăm ba mươi hai cuối cùng quy thuộc một trang đ ổ ước bốn tần cương chậm rãi gật đầu chậm giọng nói đúng vậy được đến xác nhận chu vân y đi trong mắt kinh ngạc dần dần rút đi thay vào đó là một bệnh n u hòa ấm áp nàng khinh khinh gật đầu nói mã sư tỷ năm đó đối ta có nhiều trông nom ta cùng nàng tình nghĩa không ít bây giờ nữ nhi nàng c h ư a đến tự nhiên không có cự tuyệt ở ngoài cửa đạo lý tôn ngưng hương có thể nhập ta vân hy phong về sau tại trong môn ta sẽ dốc lòng chăm sóc thật tốt tài bồi nàng tần cưng ơ nghe vậy trong lòng khe nhúc ních thoáng nhẹ nhàng thở ra lập tức lại đem ánh mắt chuyển hướng hai người mở miệng nói ra tôn ngưng hương có nơi quy tụ liền tốt chỉ là tên kia kêu, kêu dương cảnh thiếu niên tình huống các ngươi cũng đều hiểu rõ chu á c người a i vị nhưng n g có y ệ n vân g nhận y hắn. Nếu n dị cục mắt nhìn qua trong chén dần dần làm lạnh nước trà đầu ngón tay khinh khinh đốt ve vết chén không nói t i ế nào g n h i ệ n nhiên không muốn vì một cái bát phẩm căn cốt đệ tử chiếm dụng vân hy phong danh lệch bạch băng thì ngồi ngay thẳng lông mày cao lại ánh mắt trầm t ĩ n h rơi vào phòng khách bên trong mặt đất gạch xanh đường bẩn chỗ quanh thân khí chẳng vẫn như cũ thanh lãnh thật lâu không có mở miệng hai người trầm mặc đã nói rõ thái độ đều vô ý nhận lấy dương cảnh tần cương thấy thế k h ẽ khẽ thở dài trong mắt lướt qua một tia hiểu rõ cũng sinh ra mấy phần thoải mái t r ầ m rãi mở miệng nói tất nhiên hai vị đều vô ý tiếp nhận vậy liền theo cố định chương trình tới tôn ngưng hương ngày mai liền tiếp vào vân hy phong đến mức dương cảnh liền để hắn rời đảo à bát phẩm căn cốt cuối cùng quá mức thấp kém thực tế vô duyên ta h u y ề chân môn vực một mực trầm mặc không nói bạch bằng đống nhiên d ư ơ n g mắt thanh lành ánh mắt đảo qua chủ vị t ầ n cường môi mỏng khẽ mở cuối cùng làm ở miệng âm thanh trầm ồn nhanh nhẹn phá b ỡ phòng khách bên trong tính mịch ta dù chưa từng gặp tôn dung bản nhân nhưng cũng từng nghe vân hy phong chủ đề cập người này nói hắn làm việc từ trước đến nay trầm ồn có độ chưa từng sẽ làm bắn tên không đích sự tình như vậy trịnh trọng tiến cử đệ tử nên không đến mức chỉ là cái căn cốt thấp kém thởm thường nàng dưng một chút đầu ngón tay khinh khinh gõ gõ mép bản tiếp tục nói dưỡng cảnh niên kỷ bất quá hai mươi tuổi liền đã vững bảng đột phá hoa kinh phần này tu vi đặt ở h u y ề n c h â n môn bên trong có lẽ không tính s u ấ t chúng có thể các ngươi đừng quên hắn trước đây một mực tại ngư hà huyện loại kia xa xôi địa phương nhỏ tu hành chỗ kia càn cối liền rất nhiều cơ sở tài nguyên tu luyện đều thiếu thốn lại có thể có cái gì thượng đẳng thiên tài địa b ả o c u n g hắn phục d ụ n giúp g hắn bay vụ tu vi lời còn chưa dứt, c mạch băng trong mắt lướt qua một kia không dễ dàng phát giác suy tính ngữ khí nhiều hơn mấy phần c h ầ m ngưng lấy bát phẩm căn cốt tư chất tại tài nguyên thiếu thốn địa phương nhỏ ngắn ngủi hai năm liền từ mới vào võ đạo bức và hóa kinh cảnh giới vừa xa võ giả tầm thưởng tu hành tốc độ đây cũng không phải là chỉ bằng và o khổ tu liền có thể làm đến nói rõ trên người hắn rất có thể cất giấu một loại nào đó không bị phát giác ẩn tính thiên phú chỉ là còn chưa lộ rõ mà thôi tần cư ơ nghe n g vậy trầm rãi gật đầu trầm giọng nói tôn sư minh tại thư tiến cử bên trong s á t thực đề cập qua nói dương cảnh tâm tính cứng cỏi có lẽ có dấu cực mạnh ẩn tính thiên phú có thể trong mắt của ta căn cốt mới là võ đạo tu hành căn bản là chống đỡ võ giả đi đến lâu dài nền tảng căn cốt thấp kém kinh mạch gánh chịu lực cùng nguyên khí tiếp nhận hạn mức cao nhất vốn là có trời sinh ràng buộc dù cho phương diện khác có một chút thiên phú bù đắp được nhất thời cũng bù không được một thế như vậy tư c h ế t lại có thể tại võ đạo chi lộ bên trên đi bao xa cuối cùng k h ó thành đại khí mạch băng khẽ lắc đầu thanh lanh trong mắt lướt qua một k i a không tán đồng có chút nghiêng mặt qua tránh đi t ẩ n cương ánh mắt cái này cũng bình thường võ đạo chi lộ quay đi quay lại trăm ngàn lần mỗi cái võ giả tại dài g i n m giặc trong tu hành đều sẽ lắng đ ộ n g ra thuộc về mình tín n i ệ m cùng toàn bộ đối võ đạo lý giải vốn là đều có khác biệt có người chọn căn cốt thiên phú có người trọng tâm tính nghị lực khó phân đúng sai cũng khó có chung nhận thức tần cương đem bạch băng phản ứng nhìn ở trong mắt nếp miệng lên một b ệ nhàn nhạt, nhạt đường quang ngựa khí mang theo vài phần thăm dò cùng các h tướng mở miệng nói tất nhiên linh tịch phong chủ cảm thấy tần mô ý nghị quá mức phiến diện không tán đồng ta võ đạo lý niệm không bằng liền do ngươi nhận lấy người này đích thân tài bồi xem hắn đến tột cùng có thể tại võ đạo chi lộ bên trên đi ra như thế nào q u a n cảnh là có hay không có thể đánh vỡ căn cốt giàn buộc bạch băng nghe vậy trầm mặc chỉ chốc lát thanh lanh khuôn mặt nổi lên hiện ra mấy phần do dự lông mày cao lại tựa như tại cân nhắc lợi hại một lát sau mới khinh khinh gật đầu nói cũng tốt năm nay ta linh tịch phong m u ố n là không có tuyển nhận mấy tên tân nhân trên đỉnh đệ tử số lượng là ít đã như vậy cái kia linh tịch phong liền nhận lấy cái này dương cảnh a nhìn hắn có hay không tạo hóa tần cương nghe nói như thế lập tức thở dài một hơi bởi vì chuyện này sinh ra xoắn suýt cùng lo lắng toàn bộ tiêu tán bà vai phảng phất tháo xuống gánh nặng trong lòng nhẹ nhàng không ít tôn ngưng hương cùng dương cảnh chỗ cuối cùng đều có manh mối đã bán chu vân y cùng tôn dung thể diện lại hoàn toàn kết cái này có sự tình hắn cùng tôn dung còn s ấ t lại điểm này đồng môn tình cảm cũng coi như có b ằ n giao về sau tôn dung lại có trước đó đến muốn nhờ hắn liền có từ chối chỗ trống tối thiểu hôm nay việc này hắn đã hết lực giúp đỡ nghĩ tới đây tần cương khỏe miệng nhịn không được hơi nhét lên trong mắt nhẹ nhõn khó mà che giấu bạch băng đem tần cương cái này nhỏ xíu thần sắc biến hóa nhìn đến rõ rõ rằng ràng lông mày nháy mắt nhăn càng chặt thanh lanh trong giọng nói mang theo vài phần không vui mở miệng bác bỏ nói tần phong chủ ngược lại là giỏi tính toán bất quá ngớ như vậy lấy căn cốt định trung thân võ đạo lý niệm quá mức vó đoán căn cốt dĩ nhiên là trên con đường tu hành trọng yếu trợ lực. có thể khiến người ta ít đi rất nhiều đường q u a n co nhưng tuyệt không phải võ đạo tiến lên duy nhất ỷ bảo tâm tính nghị lực cơ duyên đều là võ g i ả lên cao cầu thang tần cương nghe đến mạch băng lại trước mặt mọi người công kích chính mình võ đạo lý niệm đủ cười trên mặt chầm dai thu lại trong mắt lướt qua một tia không kiên nhẫn cười nạo một tiếng nói ra linh tịch phong chủ lời này ngược lại là nói đến nhẹ nhàng linh hoạt tất nhiên hai người chúng ta võ đạo lý niệm như vậy không hợp bên nào cũng cho là mình phải khó phân cao t h ấ p cái kia không ngại chúng ta đến một chẳng đ ổ ước làm sao mạch băng nghe vậy chân mày níu chặt hơn mấy phần thanh lanh trong mắt lướt qua một tia giò xét quên thân k h í c h ẳ n g càng thêm trầm tĩnh nàng d ư ơ n g mắt nhìn thẳng tần cương ngự a khí bình thản nói ngươi muốn đánh cực gì tần cương n ế t miệng lên một b ệ c h chắc chắn độ cong đầu ngón tay khinh khinh đập bàn trà ánh mắt rơi vào bạch băng trên thân chậm rãi nói ra ngươi vừa rồi đã đáp ứng nhận lấy dương cảnh cái này bắt phẩm căn cốt đệ tử đã như vậy chúng ta liền lấy hắn làm tiền đặt cược được một t r à n g võ đạo lý niệm thắng thua không có gì thích hợp bằng bạch băng không nói gì chỉ là khẽ gật đầu ra hiệu hắn nói tiếp thanh lanh thần sắc bên trong nhìn không ra quá nhiều cảm xúc một bên chu vân y đôi mi thanh tú t r a o lên ánh mắt tại giữa hai người lưu c h u y ể n trong mắt nhiều hơn mấy phần rõ ràng hứng thú h i ệ n nhiên cũng t ỏ mò đánh cược này nội dung cụ thể tần cương t h ấ y thế h á n g dọn một cái ngựa khí nhiều hơn mấy phần c h ỉ n h trọng nói chúng ta liền cực người này tương lai có thể hay không đột phá thực khí cảnh trong mắt của ta thực khí cảnh cần lấy nội khí tẩm bộ t ạ m phủ c h á n đầy đan đ i ể n đ ố i căn cốt gánh chịu cùng thu nạp năng lực yêu cầu cực cao lấy hắn bắt phẩm căn cốt r à n g buộc đợi này đều vô vọng đột phá linh tịch phong chủ ngươi đã nói căn cốt không phải võ đạo duy nhất cái kia chắc h ẳ n cảm thấy hắn có cơ hội vượt qua đạo khảm này đổ bạch băng nghe xong nhét miệng lên một vệ cực kỳ nhạt cười lạnh trong đôi mắt mang theo mấy phần kinh thường ngựa khí vẫn như cũ thanh lãnh tiền đánh cực là cái gì tần cương cười một cái nói trong tay của ta vừa lúc có một k h u a cốt ngọc đan đan này chính là thượng phẩm linh dược dược lực thuần hậu có thể tẩy cân phạt tủy h khơi thông kinh mạch càng có thể nhất định biên độ nâng lên thăng võ giả căn cốt t ư chết có giá trị không nhỏ nếu là ta thua viên này cốt ngọc đan liền trở về ngươi ngươi cũng có thể tặng cho cái kia dương cảnh giúp hắn đền bù căn cốt được điểm bạch băng nghe vậy không có nửa phần do dự thanh lanh ánh mắt kiên định vô cùng lúc này mở mi ta đáp ứng ngươi nếu là ta thua liền đem lần trước tiêu diệt ma giáo phân đàn lúc đ o ạ t được trôi này hàn xương bảo kiếm cho ngươi kiếm này lấy cửa cơm băng phách rèn đúc chém sắt như chém ù n rất có uy lực tần cương nghe đến hàn xương bảo kiếm bốn chữ trước mắt nháy mắt sáng lên nụ cười trên mặt rốt cuộc giấu không được liên tục gật đầu trong giọng nói tràn đầy mừng rỡ tốt tốt tốt linh tịch phong chủ quả nhiên sảng khoái đánh cược này liền định như vậy hắn sớm có nghe thấy trôi này bảo kiếm vi danh một mực có chút động tâm bây giờ có cơ hội đến tay tự nhiên lòng tràn đầy vui vẻ một bên chu vẫn ý gì nhìn xem hai người quyết định đổ ước nhịn không được cười khẽ một tiếng mặt mày c o n cong ngựa khí nhẹ nhàng tất nhiên hai vị đều đã đáp ứng vậy ta liền đến làm vụ cá cược này chứng kiến ngày bình thường ở trên đảo tu hành thời gian s ắ c thực không thú vị cực kỳ có thể nhìn xem trận này đổ ư ớ c chậm rãi rơi xuống đất cũng là xem như là kiện có ý tứ sự tình tần cương cười gật đầu lập tức giống như là nghĩ đến cái gì ngựa khí một trận mở miệng nói ra bất quá đổ ư ớ c dù sao cũng phải có cái kỳ hạn mới là thực khí cảnh đột phá vốn là không xác định chẳng lẽ muốn chờ hắn năm mươi năm tám mươi năm không đột phá chúng ta liền một mực d ô n g dài cái kia khó tránh quá mức n g a n g đường b ạ c h băng túi đầu chầm tư một lát đầu ngón tay vô ý thức đốt b e ống tay áo một lát sau d ư ơ n g mắt ngựa khí chắc chắn mười năm liền lấy mười năm làm kỳ hạn nếu là trong vòng mười năm dương cảnh có thể thành công đột phá thực khí cảnh chính là ta thắng nếu là mười năm trôi qua hắn vẫn như cũng chỉ trệ không tiến chính là người thắng tần cư ơ nghe n g vậy có chút nhữ mày giọng nói mang vẻ mấy phần do dự mười năm có thể hay không quá ngắn thực khí cảnh đối võ giả tầm thường mà nói đã là một cửa khó hắn căn cốt vốn là thấp kém sợ là khó mà trong khoảng thời gian ngắn đột phá không bằng đem kỳ hạn mới lòng chút định là mười lăm năm làm sao b ạ c h băng khẽ l ắ t đầu ánh mắt kiên định âm thanh lạnh lùng nói mười năm không ngắn đầy đủ thấy rõ ràng liền theo mười năm kỳ hạn tới chương một trăm ba mươi ba ngưng hương đ á y ngộ linh tịch phong bên trên một chương một trăm ba mươi ba ngưng hương đ á y ngộ linh tịch phong bên trên một sau giờ ngọ ánh mặt trời xuyên tấu h qua chùi lùi chặt cây tại đón khách viện tảng đá xanh bên trên tung x u ố n g giải rác loang lộ q u a ảnh gió lạnh bọc lấy nhàn nhạt hồ nước khí tức lướt qua sân lại thổi không tan dương cảnh quanh thân bút hơi n h i ệ t ý hắn mặc màu trắng trang phục ở trong viện chống trải chỗ lặp đi lặp lại diễn luyện băng sân quyền một chiêu một thức trầm ồn có lực quyền phong gào thét ở giữa mang theo ngột ngạt tiếng xe gió mỗi một lần ra quyền thu quyền đều đặc biệt nghiêm túc chỉ là trong mắt ngẫu nhiên lướt qua một tia không dễ dàng phát giác suy nghĩ h i ệ n nhiên trong lòng vẫn nhớ có thể hay không bái nhập huyền chân môn sự tình chiêu thức ở giữa khó tránh khỏi dấu mấy phần tâm trạng khó bình tá bạo đúng lúc này ngoài cửa trong h u u q lòng hắn lại kinh hãi lại thấp thỏm khi sâu một hơi đẻ xuống quần quận cảm xúc bước nhanh hướng về cửa sân đi đến đưa tay kéo ra hở khép cửa sân chỉ thấy đứng ngoài cửa một tên mặc trang phục màu xanh ngoại môn đệ tử dáng người thẳng tắp bên hông buộc huyền trân môn chế tạo ra lưng ánh mắt của hắn bình tĩnh đảo qua dương cảnh xin hỏi dương cảnh cùng tôn ngưng hương hai vị có thể là ở chỗ này tên này ngoại môn đệ t ử mở miệng ngự a khi ôn hòa k h á c h khí ánh mắt tại trong sân nhẹ nhàng quét một vòng giống như là tại xác nhận hai người có hay không đều tại dương cảnh khẽ gật đầu mở miệng nói ra chính là không biết sư huynh có gì phân phó hắn vừa dứt lời xương phòng cửa gỗ liền nhẹ nhàng vang lên một tiếng tôn ngưng hương từ trong phòng đi ra nàng bọc lấy kiện màu hồng n h ạ t d à y đáo choảng đen nhánh sợi tóc xử lý trình tề mặt mày tươi đẹp đu hòa mùa đông nắng ấm rơi vào trên mặt nàng nổi bật lên da thịt càng thêm trắng nuốt thông thấu tự mang một cỗ dịu giảng động l ngoại môn đệ tử ánh mắt trong lúc lơ đãng rơi vào trên người tôn ngưng ngưng ơ lập tức hơi ngẩn ra trong ánh mắt hiện lên một tia không dễ dàng phát giác kinh diễm hiển nhiên bị dung mạo của nàng khí chất chỗ đà đ ộ n g hắn có chút thu lại liễm t h ầ n sắc lúc trước bình hòa ngự a khí lại n u hòa mấy phần nhiều một ít không tự chủ k h á c h khí đưa tay dùng tay làm dấu mời hai vị thu thập một chút tùy thân bọc hành lý theo ta chạy một chuyến đi dương cảnh trong lòng nghi hoặc càng lớn hỏi không biết sư minh muốn mang chúng ta đi nơi nào ngoại môn đệ tử gặp hai người nghi hoặc ngự khí vẫn ôn hòa như cũ n ư ờ i giải thích nói hai vị chuyến này không phải là vì b bây giờ phong chủ bọn họ đã nghị định tự nhiên là mang các ngươi đi làm nhập môn thủ tục chính thức đưa về tông môn môn h ạ dương cảnh nghe vậy s ữ n g sở khẩn trương trong lòng nháy mắt rút đi hơn phân nửa một c ố khó mà ước chế kinh hỉ lạng yên sông lên đầu hắn cũng không biểu lộ quá mức rõ ràng chỉ là vô ý thức hướng phía trước nửa bước ánh mắt sáng d ự c truy hỏi ý của sư minh là hai người chúng ta đều thành công bái nhập huyền chân môn hắn từ đầu đến cuối ghi nhớ lấy chính mình căn cốt bình thường sự t ì n h đều có chút không dám hoàn toàn tin tưởng phần này trôi chạy ngoại môn đệ tử gật đầu ngữ khí khẳng định nói tự nhiên là hai vị đều thuận lợ huyền trân môn đã tiếp nhận các ngươi vào tông chỉ là các ngươi hai người cũng không phải là đưa về cùng một mạch mà thôi lời này mới ra dương cảnh cùng tôn ngưng hương đều là khẽ giật mình liếc nhau đều từ lẫn nhau trong mắt nhìn thấy n g h i hoặc dương cảnh vẫn cho là bởi vì sư phụ thư tiến cử hai người hẳn là sẽ cùng nhau đưa về trấn nhạc phong còn không có nghĩ qua sẽ bị phân đến khác biệt mạch như vậy kết quả vượt ra khỏi dự liệu dương cảnh lông mày có chút n h u lên đ è xuống trong lòng n g h i hoặc mở miệng lần nữa dò hỏi r á n hỏi vị sư h u n h này chẳng biết tại sao hai người chúng ta sẽ phân tại khác biệt mạch tôn ngưng hương cũng mở miệng hỏi đúng vậy à ngoại môn đệ tử nghe vậy cũng là xương sở hiển nhiên không ngờ tới hai người nguyên bản mục tiêu là chấn nhạc phong trên mặt lộ ra mấy phần kinh ngạc lập tức khé lắc đầu nghiêm mặt nói ta đây cũng không rõ ràng mạch môn phân phối đều là phong chủ bọn họ bàn bạc định đoạn cũng không phải là ta có thể biết được nhưng ta nhận được phân phó chính là dương cảnh ngươi đưa về linh tịch p h o n g tôn ngưng hương cô nương đưa về vân hy phong hai vị s á t thực đều không tại c h ấ n nhạc phong môn h ạ dương cảnh kinh ngạc đứng ở tại chỗ thực tế không n g ờ tới cuối cùng sẽ là như vậy kết quả chính mình đưa về linh tịch phong sư tỷ tôn ngưng hương thì tiến vào vân hy phong đã không thể cùng nhau lưu tại c h ấ n nhạc phong hai người cũng không thể phân đến cùng một mạch môn hắn túi đầu trầm ngâm một lát trong lòng thật không có quá nhiều thất lạc dù sao từ bước lên phủ sơn đ ả o lên hắn liền làm tốt bị cự tuyệt ở ngoài cửa chuẩn bị bây giờ có thể thuận lợi bái nhập viện chân môn đã là vượt qua mong muốn kết quả duy nhất để hắn cảm thấy có chút tiết hận là về sau muốn cùng sư tỷ tách ra tu hành không thể lại giống tại võ quán lúc như thế sớm chiều ở chung dương cảnh dương mắt nhìn hướng bên cạnh tôn ngưng hương vừa lúc đối đầu nàng nhìn đến ánh mắt trong mắt nàng còn mang theo vài phần mờ mịt gò má có chút căng cứng hiện nhiên cũng còn không có tiếp thu đột nhiên xuất hiện này ăn bài tôn ngưng hương mắc máy môi âm thanh nhẹ nhàng mang theo vài phần cấp thiết nhịn không được hỏi sư đ ệ vậy phải làm sao bây giờ hai chúng ta không thể phân đến cùng một chỗ về sau muốn riêng phần mình tại khác biệt mạch môn tu hành nàng thở nhỏ tại võ quán lớn lên sớm thành thói quen cái hoàn cảnh kia bây giờ mới tới huyền trân môn vốn cho rằng sẽ cùng dương cảnh cùng một chỗ lẫn nhau chăm sóc không nghĩ tới bây giờ lại đột nhiên tách ra dương cảnh t h ấ y thế đầu tiên là s ư ơ n g sở lập tức d ở khóc d ở cười ngự a khí mang theo vài phần bất đắc dĩ lại thoải mái tiêu ý còn có thể làm sao huyền trân môn chính là kim đài phủ đứng đầu võ đạo tông môn có thể có cơ hội bái nhập trong đó đã là khó được cơ duyên cũng không thể bởi vì chúng ta không có phân đến cùng một mạch liền từ bỏ như thế tốt tu hành cơ hội à. hắn nhìn xem tôn ngưng hương chấm lại n g ữ ỡ khí nhẹ g i ọ n g ă n ủi sư tỷ yên tâm người ta mặc dù không tại cùng một mạch môn nhưng đều tại cái này phụ sơn đ ả o bên trên tu hành các mạch núi non cách xa nhau không tính xa xôi về sau chỉ cần rảnh rỗi muốn gặp một mặt hay là rất đơn giản không cần quá mức lo lắng tôn ngưng hương yên tĩnh ngay lấy khẽ gật đầu một cái thấp giọng đáp tốt à. lời tuy như vậy trong lòng nàng thất lạc lại nửa điểm chưa giảm vừa nghĩ tới sắp cùng dương cảnh tách ra một mình bước vào một cái hoàn toàn xa lạ mạch môn hoàn cảnh đối mặt xa lạ sư trưởng cùng đồng môn trong lòng liền dâng lên mấy phần khó mà diễn tả bằng lời không m u ố n còn có vẻ mơ hồ kháng cự sắc mặt khó nén buồn vô cớ dương cảnh nhìn xem tôn ngưng hương buồn vô cớ dán g dấp trong lòng cũng sinh ra mấy phần nhàn n h ạ t không m u ố n nhưng vẫn là thu lại tâm trạng hắn biết so sánh trước mắt không m u ố n thực lực cường đại trọng yếu hơn hắn nhẹ giọng mở miệng trần an sư tỷ việc đã đến n ư c này chúng ta chưa thu thập song tùy thân đồ bà ta sớm chút xong xuôi nhập môn thủ tục yên ổn mới là chính sự về sau ta vừa được chống không chắc chắn tìm cơ hội đi vân hy phong nhìn ngươi hãn ngữ khí chầm ổn mang theo vài phần chắc chắn để tôn ngưng hương yên tâm chút tôn ngưng hương nghe vậy chậm rãi n g n g đầu trong mắt thất lạc thoáng rút đi mấy phần khẽ gật đầu một cái thấp giọng đáp được tiếng nói vừa ra hai người liền riêng phần mình quay người trở về sân phòng bắt đầu thu thập tùy thân bọc hành lý chương một trăm ba mươi ba ngưng hương đáy n ộ linh tịch phong bên trên hai chương một trăm ba mươi ba ngưng hương đáy n ộ linh tịch phong bên trên hai bọn họ mang tới đồ vật vốn là không nhiều thời gian qua một lát liền thu thập thỏa đáng diễn phần mình xách theo một cái không lớn bao bại p h ủ đơn giản như nhẹ không có nửa điểm dây dưa hai người xách theo tay l ạ i đi ra đón khách v i ệ n đi theo tên kia ngoại môn đệ tử cùng nhau bước lên trong núi l ư ờ ngọn mùa đông phủ sơn đảo hàn ý thấm đồng trong núi có cây khô héo chỉ có tùng bách vẫn như cũ xanh ngắt gió lạnh cuốn bụng mặt tuyết bọt lướt qua mang theo sơn lâm mát lạnh khí tước đường mòn uốn lượn hướng lên trên theo thế núi kéo dài b ê n đường có thể trông thấy nơi xa mây mù lượn lờ núi, núi ngói xanh đỏ trụ ẩn giữa rừng núi lộ ra mấy phần cổ phát trang ngh tên tiêu ngoại môn đ ệ từ bước chân bước vàng dẫn hai người hướng về khác biệt phong mạch đi đến tại dương cảnh đề nghị bên dưới trước đem tôn ngưng hương đưa đến vân hy phong lại tiến về linh tịch phong không bao lâu ba người liền đến vân hy phong bên dưới phong chân chỗ đứng thẳng một khối có khắc vân hy phong ba chữ đà xanh đền thờ chữ viết thanh nhã lộ ra mấy phần ôn nhuận khí vận đền thờ bên dưới i ê n tĩnh đứng một tên mặc màu lam đ ầ m áo bào nữ tử dáng người đòn o trang mặt m à y ôn h ò a khí tức quanh người trầm ổn gặp ba người đi tới nữ tử dương mắt nhìn đến ánh mắt rơi vào tôn ngưng hương trên thân nhẹ giọng hỏi người đến có thể là tôn ngưng dẫn đường ngoại môn đệ tử thấy thế trong lòng đống nhiên giật mình trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc vội vàng dừng bước lại đối với tên k i a nữ chấp sự không b ì n h hành lễ thái độ cung kính b à i kiến chấp sự hắn tuyệt đối không nghĩ tới lại sẽ có chấp sự đích thân dưới núi chờ xem ra vị này tôn ngưng hương cô nương tuyệt không phải phổ thông đệ tử phía sau nhất định có không bình thường bối cảnh trong lòng âm thầm không dám k i n h thị tôn ngưng hương cũng liền bước lên phía trước một bước không b ì n h hành lễ n ữ khí cung kính nói đệ tử tôn ngưng hương gặp qua chấp sự nữ chấp sự chầm rái gật đầu trên mặt lộ ra một nụ cười ôn hòa n ữ khí nhu hòa không cần đa lễ đi theo ta à? phong chủ đã ở trên núi trở, muốn tự mình gặp ngươi một chút nữ chấp sự tiếng nói vừa ra tên kia ngoại môn đệ tử con ngươi đột nhiên thích chặt chóng mắt kém chút trừng ra biến mắt khắp khuôn mặt là khó có thể tin kinh ngạc hắn tại miền c h â n môn ở mấy năm gặp qua không ít đệ tử mới nhập môn còn chưa hề có người có thể hưởng thụ được đãi ngộ như vậy không chỉ có chấp sự đích thân đến dưới đỉnh tiếp người liền phong chủ đều đặc biệt dành thời gian đích thân tiếp kiến cái này tuyệt không phải phổ thông đệ tử có thể nắm giữ vinh hạnh đặc biệt trong lòng hắn cuồn âm thầm phỏng đoán chẳng lẽ vị này tôn ngưng hướng cô nương có phụ thân là kim hoặc là cái nào đó tay cầm quyền cao đại nhân vật nếu không như thế nào để vân hy phong như vậy coi trọng t ô n ngưng hương nghe vậy cũng là s ư ơ n g sở trong mắt hiện lên một kia m ở mịt nàng không nghĩ chính mình đãi ngộ như vậy có hay không đặc thù chỉ coi đây là h u y ề n chân môn đệ tử mới nhập môn thông thường quá trình mỗi cái tân nhân đều sẽ bị phong chủ đích thân t i ế p kiến trong lòng không nhịn được â m thầm nói thầm ngoại giới luôn nói h u y ề n chân môn cao cao tại thượng uy củ nghiêm ngặt có thể nàng hôm nay tới đây tiếp xúc đến người đều tương đối lưu hảo vừa tới trên đảo lúc trần chấp sự thái độ ôn hòa giờ phút này vân hy phong nữ chấp sự cũng ôn n h u n thân thiện bây giờ vừa muốn nhập môn. phong chủ còn muốn đích thân tới nàng g ã i ngộ như vậy để trong nội tâm nàng đối hoàn cảnh xa lạ kháng cự nhạt mấy phần tôn ngưng hương chậm rãi xoay người ánh mắt rơi vào d ư ơ n g cảnh trên thân sắp tách ra trong mắt không muốn càng thêm nồng đậm âm thanh nhẹ nhàng mang theo vài phần buồn vô cớ sư đệ vậy ta trước đi theo chấp sự lên núi dương cảnh nhìn qua nàng chậm rãi gật đầu trịnh trọng nói sư tỷ yên tâm đi tôi thật tốt dàn xếp chờ ta tại linh tịch phong rừng chân ngay lập tức liền tới t ì m ngươi một bên nữ chấp sự đem hai người đối mặt lúc thân cận dáng dấp nhìn ở trong mắt lông mày hơi nhăn lại trong mắt lướt qua một k i a không dễ dàng phát giác dò xét chỉ là cũng không nhiều lời rất nhanh liền thu liêm t h ầ n s á c sau một khắc nàng thu hồi rơi vào d ư ơ n g cảnh trên thân ánh mắt quay đầu đối với tôn ngưng hương ôn hòa nói đi thôi đường núi không tính gần s ớ m chút đi lên gặp phong chủ dứt lời liền dẫn tôn ngưng hương hướng về vân hy phong trên núi đi đến dương cảnh đứng tại chỗ yên t ĩ n h đưa mắt nhìn thân ảnh của hai người dọc theo thềm đá chậm rãi ngược lên cho đến dần dần ẩn vào giữa rừng núi hắn dương mắt nhìn hướng vân hy phong cảnh trí chỉ thấy nga tú、lệ. trong núi mây m ù lượt l ờ giống như lụa mỏng quanh quần tại tùng bách ở giữa mùa đông ánh mặt trời xuyên thấu tầng mây tung xuống rơi vào nơi xa ngói xanh tường trắng sân bên trên lộ ra mấy phần ôn nhuận lịch sự tao nhã thêm đã bốn l ư ợ n hướng lên trên ven đường điểm suýt lấy vài cọn chịu rét xanh thực vật ngẫu nhiên có gió lạnh lướt qua kéo theo c ả n h lá nhẹ l y động cả ngọn núi tính mịch t h à n h lụ lộ ra một cô i nhu hỏa an bình khí vận Công tử, chúng ta cũng đi thôi, sớm chút đi linh tịch thôi, linh tử, ta đi đi sớm ngựa khí càng thêm cung kính t ư thái cũng vô ý thức hạ thấp mấy phần liền xưng ơ hô đều có biến hóa trong bất chi bất giác hắn đ u ô i dương cảnh thái độ đã triệt để chuyển biến vừa rồi tôn ngưng hương chịu lễ ngộ thực tế quá mức rung động chấp sự đích thân xuống núi n ê n đón phong chủ đặc biệt tiếp kiến cái này tuyệt không phải phổ thông đệ tử có thể nắm giữ vinh hạnh đặc biệt hắn âm t h ầ m phỏng đoán tôn ngưng hương nhất định có thông tin ê bối cảnh mà dương cảnh cùng, tôn ngưng hương cùng nhau chưa đến giao tình nhìn xem lại cực kỳ thân cận hai người thân phận chắc hẳn không kém nhiều nói không chừng dương cảnh địa vị cũng đồng dạng khó lường một hồi đến linh tị phòng nói không chừng cũng có thể hưởng thụ được dương cảnh thu hồi ánh mắt đ ệ xuống trong lòng buồn vô cớ đối với ngoại môn đệ tử khẽ gật đầu chấm dọn g đáp t ố t chúng ta cũng đi qua đi dứt lời liền đi theo ngoại môn đệ tử q u a n người hướng về linh tịch phong phương hướng đi đến trong núi đường mòn lúa lượn gió g lạnh bọc lấy vụn bạt hạ tuyết lướt qua hai người sóng vai tiến lên trên đường nhất thời không nói chuyện dương cảnh nghi ngờ trong lòng từ đầu đến cuối t r ừ t á n suy nghĩ một lát cuối cùng vẫn là nhịn không được mở miệng h ỏ i thăm ngự a khí mang theo vài phần hiếu kỳ sư minh ta nhìn huyền chân môn nội bộ tựa hồ đặc biệt hữu hảo Đệ tử mới mới ngoại h thể ậ p môn liền có thể được đến n coi có được t r ọ như、vậy. liền h vậy, p n thân thiết kiến, chẳng lẽ đây là tông môn lệ cũ? Hán thực tế không、hiểu. tôn ngưng hương có thể chịu cái này lễ ngộ,、thật、chẳng lẽ chính là tân nhân nhập môn thông thường trình? n g g chủ đích thực có chịu cái thiết hiểu, thể thật đều tế đây lẽ là lệ lễ lẽ là quá o môn đệ tử nghe vậy nhịn không được cười cười ngự khí mang theo vài phần tự dễu cùng nghen tị công tử nói đùa bình thường đệ tử mới nào có đãi ngộ như vậy nhập môn bất quá là do ngoại môn chấp sự đơn giản đăng ký phân công chỗ ở là song sự t ì n h đừng nói phong chủ đích thân tiết kiến chính là có thể gặp được chấp sự một mặt đều tính toán có được cũng liền công tử cùng tôn cô nương như vậy có thông thiên bối cảnh nhân vật mới có thể để cho phong chủ coi trọng như vậy hưởng thụ được như vậy vinh hạnh đặc biệt d ư ơ n g cảnh ngay vậy trong lòng s ư ơ n g sở trong mắt tràn đầy kinh ngạc thông thiên bối cảnh hắn bất quá là ngư hà huyện một cái phổ thông võ quán đệ tử tổ thượng tám đời đều là trong đất kiếm ăn nông dân nơi nào có cái gì bối cảnh thâm hậu chẳng lẽ là vì sư phụ có thể sư phụ sớm đã rời đi huyền chân môn mấy chục năm tu vi cũng bất quá là hóa kình định phong tại cái này cao thủ nhiều như mây h ề n chân môn bên trong căn bản không coi là cái gì làm sao sẽ có như thế sức ảnh hưởng lớn có thể để cho hai mạnh phong chủ đều đối hắn tiến cử đệ tử coi trọng như vậy dương cảnh trong lòng tràn đầy kinh ngạc cùng n g hộ h ác nhất thời khó mà nghĩ thông suốt nguyên do trong đó một đường tiến lên dương cảnh trong đầu suy nghĩ quân quận nhịn không được âm thầm phỏng đoán tất nhiên tôn ngưng hương có thể được đến vân hy phong lòng trọng lễ ngộ vậy mình đến linh tịch phong có thể hay không cũng có chấp sự dưới núi chờ nên đón lại mang theo chính mình đi b á i kiến linh tịch phong phong chủ ý niệm như vậy một khi dâng lên liền nhịn không được nhiều hơn mấy phần t r ờ mong sau gần nửa cách giờ hai người cuối cùng đến linh tịch phong bên dưới dương cảnh g ư ơ n g mắt nhìn lên chỉ thấy linh tịch phong thế núi thẳng tắp núi non dốc đứng trong núi bao trùm lấy một tầm thật m ỏ n g tuyết động màu nâu xanh nham thạch sen vào nhau phân bố tung bách cứng cát tại trong gió lạnh ngạo nghệ đứng thẳng lộ ra một cỗ thanh lanh trang nghiêm k h í vận phong cảnh đồng dạng lịch sự tào nhã thanh đu hắn vô ý thức hướng về phong chân bốn phía nhìn một chút ánh mắt đảo qua mỗi một chỗ nơi nhỏ lén nhưng thủy trung không thấy được nửa cái bóng người chớ nói chi là trước đến n ê n đón chính mình c h ấ p sự dưới đỉnh vắng ngắt chỉ có g i ó lạnh lướt qua sơn lầm tiếng vang tên bia ngoại môn đệ tử cũng đi theo hướng phong chân bốn phía quét một vòng, hệt nhiên không có chấp sự đặc biệt chờ đợi ở đây trên mặt hắn lập tức lộ ra mấy phần xấu hổ đưa tay gãi gãi cái ó t ngựa khí có chút không được tự nhiên nói ra có lẽ là linh tịch phong bên này công việc bận rộn không có người đặc biệt tới đón chúng ta t r ư ớ c lên núi đi làm nhập môn a chắc hẳn chấp sự đã tại trên núi chờ dương cảnh chậm rãi gật đầu trong mắt điểm này chờ mong lặng yên tản đi trong lòng âm thầm bật cười quả nhiên là mình cả nghĩ quá rồi tôn ngưng hương có thể có như vậy lãnh ngộ nhất định là có đặc thù nguyên nhân chính mình bất quá là cái căn cốt bình thường phổ thông đệ tử có thể thuận lợi nhập môn đã là văn hạnh cái nào còn có thể yêu cầu xa vượt ngang nhau lễ ngộ hắn thu lại tâm trạng đi theo ngoại môn đệ tử cùng nhau bước lên linh tịch phong thềm đá hướng về trên núi đi đến thềm đá theo dốc đứng thế núi hướng lên trên kéo dài tuyết động bao trùm tại thềm đá biên giới dẫm lên thỉnh thoảng sẽ phát ra rất nhỏ kéo kẹt tâm thành hai người từng bước mà lên đi ước chừng thời gian nốt một nén hương c u ố i cùng đến một chỗ thong thả khu vực nơi này xây dựa lưng vào núi không ít nhà trệ cùng sân n g ó xanh bao trùm lấy mòng tuyết nhà gỗ lương trụ lộ ra cộ pháp cảm nhận xen vào nhau phân bố giữa rừng núi nhìn xem đặc biệt hợp ven đường ngẫu nhiên có thể nhìn thấy mấy tên linh tịch phong đệ tử vội vàng trải qua bọn họ mặc thống nhất màu trắng trang phục dáng người thẳng tắp khí tức quanh người ngưng luyện trầm ổn từng cái đều lộ ra bất phàm khí độ cùng ngoại môn đệ tử thanh bảo hoàn toàn khác biệt dương cảnh trong lòng r u lên vô ý thức thả c h ậ m bước chân trong bóng tối cảm giác đối phương tu v i chỉ cảm thấy những n à y áo bào trắng đệ tử khí tức nặng nề g h vững chắc yếu nhất mấy người cũng đã đạt tới hóa kình đ ỉ n h phong mà trong đó mấy vị khí tức càng thêm phiêu miệu xa xăm uy thế ẩn mà không phát phảng phất cùng thiên địa hòa vào nhau có lẽ đã là bước vào thực khí cảnh cứng, hắn nghiêng đầu nhìn thoáng qua bên cạnh thanh bảo ngoại môn đệ tử đối phương trên mặt cũng mang theo vài phần gò bó cùng cẩn thận ánh mắt né tránh không dám nhìn nhiều những cái kia áo bảo trắng đệ tử dưỡng cảnh trong lòng lập tức có suy đoán vừa rồi thấy những cao thủ này chắc hẳn đều là linh tịch phong nội môn đệ tử ngoại môn đệ tử tu vi quả quyết không đạt tới như vậy tiêu chuẩn mà còn cùng nhau đi tới hắn cũng phát hiện huyền chân môn đệ tử trang phục tựa hồ có rõ ràng phân chia ngoại môn đệ tử phần lớn mặc thanh bảo mà những cái kia thực lực càng mạnh áo bảo trắng đệ tử nên chính là địa vị cao hơn nội môn đệ tử thực lực như vậy t r a n lệ cũng là hợp tình hợp lý hai người lần theo b ả n chỉ đường đi lên phía trước cuối cùng đi tới một gian nhà gô bên ngoài cửa nhà gô đứng hai tên thanh bảo đệ tử phòng thủ dương cảnh trong bóng tối cảm giác phát hiện hai người này cũng đều là hóa kình tu v i chỉ là khí tức so với ven đường thấy áo bào trắng đệ tử yếu không ít cũng không đạt tới hóa kình đ ỉ n h phong tiêu chuẩn mang dương cảnh trước đến ngoại môn đệ tử bước nhanh về phía trước đối với phòng thủ thanh bảo đệ tử chắp tay hành lễ khách khí nói ra làm t i ề n thông báo một tiếng ta là ngoài đảo phòng thủ đệ tử hôm nay p ụ n g mệnh mang đệ tử mới trước đến có tân nhân muốn gia nhập linh tử phòng trước đến giải quyết nhập môn trong đó một tên phòng thủ đệ tử nghe vậy khẽ gật đầu hướng về một người đệ tử khác ra hiệu một chút lập tức quay người đi vào nhà gỗ thông báo một lát sau hán tử trong nhà gỗ đi ra đối với dương cảnh đưa tay dùng tay làm dấu mời chấm giọng nói vào đi chấp sự ở bên trong chờ mang dương cảnh đến ngoại môn đệ tử thấy thế vội vàng hướng dương cảnh cùng phòng thủ đệ tử riêng phần mình c h ấ p tay cáo tử đã như vậy vậy ta liền trước trở về phụ b ệ n h chúc công tử tại linh tịch phong tu hành thuận lợi dứt lời hắn liền quay người vội vàng rời đi chuyến này nhiệm vụ đã hoàn thành không cần dừng lại thêm nữa mà còn hắn hiện tại cũng nhìn ra Vị kia xuôi tôn thực cô ngưng hương cô nương hẳn là có thực xuôi xẻo cảnh,、cái、này có cái là xẻo dương cảnh n g ư ợ cũng lại càng giống là bạch giống thiên kim tiểu kiểm, kia đại bối mới càng cô cường cảnh chân vào thông đồng mượn tôn ngưng hương cô nương cường đại bối cảnh mới vào huyền chân môn. Dương cảnh phú ra vị không phát giác tên kia ngoại môn đệ tử trong lòng phỏng đoán giờ phút này hắn tất cả tâm tư đều rơi vào trước mắt trong nhà gỗ chỉ nghĩ đến mau chóng gặp qua chấp sự làm tốt nhập môn thủ tục s ớ m chút tại linh tịch phong giàn xếp lại sau đó chuyên tâm lệ công đem tinh lực toàn bộ vùi đầu vào võ đạo phía trên đi hắn đưa tay nhẹ nhàng gỗ vô, vô trên thân áo bảo phủ nhẹ ven đường nhiệm vụ bắt tuyết bọn cùng bụi đất trình lý tốt v ắ áo thần sắc thay đổi đến càng thêm trịnh trọng sau khi hít sâu một hơi nhấc chân chậm rãi đi vào nhà gỗ bên trong nhà gỗ bộ bảy biện vô cùng đơn giản chính giữa bảy biện một tấm cũ bàn gỗ trên bàn để đó bút mực giấy n g h i ê n cùng mấy b ả n ô bằng sách góc tường chất đống chút tạp vật không khí bên trong tràn ngập nhàn nhạt, nhạt mùi mực cùng vật liệu gỗ cũ kỹ khí tước đơn giản lại hợp quy tắc bàn gỗ phía sau ngồi một tên lão giả đầu t r ọ n g thân hình hơi mập trên mặt khắc lầy mấy đạo sâu cạn không đồng nhất nếp nhăn giữa lông mày cách tương đối hẹp ánh mắt sắc bén nhìn xem tự mang mấy phần hung lệ chi khí để người vô ý thức lòng sinh sợ dương cảnh không dám thất l mới vừa đứng bước bước chân liền có chút không mình hành lễ n g a khí cung t í n h trầm ổ n đệ tử dương cảnh b á i kiến chấp sự lão giả đầu chọc dương mắt quét mắt nhìn hắn một cái ánh mắt ở trên người hắn ngắn ngủi dừng lại chốc lát lập tức từ trên bàn cầm lấy một bản sách nhỏ thật mỏng đưa tay đưa về phía dương cảnh không cần đa lễ quyển sổ này ngươi cầm đi đem chính mình tư liệu cơ bản chi tiết điền xong lão giả đầu chọc nói thanh âm của hắn ngoài ý liệu l ư u hòa mang theo vài phần khản khản lại đặc biệt ôn hòa cùng tấm kia hung áp quân mặt tạo thành cực mạnh tương phản để người trong lúc nhất thời có chút phản vị chấp sự này nhìn xem tướng m ạ o hung hãn tính tình cũng rất ôn hòa hoàn toàn không như trong tưởng tượng hung lệ bá đạo xem ra cũng không có chính mình vừa rồi dự đoàn khó ở chung hắn liền vội vàng tiến lên một bước hai tay tiếp nhận sách nhỏ đầu ngón tay chạm đến thô giáp t r ă n giấy g túi đầu hướng về sách bên trên nhìn chỉ thấy phía trên in mấy hàng hợp quy tắc chữ viết cũng phải cần điển tin tức đ h i ệ m vụ chương một trăm ba mươi bốn phong chủ quan tâm phụ thành tử đ ệ một chương một trăm ba mươi bốn phong chủ quan tâm phụ thành tử đ ệ một dương cảnh đưa tay cầm lên trên bàn bút lông chấm chút mực nước cổ tay nhẹ ổn rơi xuống bắt đầu từng cái sao chép sách bên trên tin tức tính danh một cột viết xuống dương cảnh quê quán đ i ể n ngư hà huyện căn cốt một cột chi tiết đánh dấu hạ đẳng hướng xuống là quá khứ tu tập võ học hán điền băng sơn quyền kinh đ à o thối cùng với thiết bố sam bất phôi chân công môn võ học này phẩm chất cực cao sư phụ trước khi đi căn dặn không thể tùy tiện bại lộ dương cảnh không có điền bất phôi chân công mà là đổi thành thiết bố sam thiên hạ võ học hỗn loạn dù cho đều để thiết bố s a m khổ luyện võ học thực tế tu luyện cũng có thể tồn tại khác biệt rất lớn dương cảnh ngược lại cũng không sợ bị v ạ c trần kế tiếp là sao chép luyện võ mở đầu thời gian các cảnh giới đột phá hắn đều nhất nhất thật lòng điển đột phá minh kỉnh ám kỉnh h ó a kỉnh thời gian cũng rõ ràng đánh dấu một lát sau tin tức toàn bộ đ i ề n xong dương cảnh đem bút lông thả lại ra bút nhẹ nhàng thổi thổi trang giấy bên trên chưa khô m ự c ấn xác nhận không sai về sau hai tay nâng sách nhỏ đưa trả lại cho lão giả đầu chọc lão giả đầu chọc đưa tay tiếp nhận ánh mắt đảo qua sách bên trên nội dung mới vừa nhìn thấy căn c ố t một cột hạ đằng lúc thần s á c hơi ngẩn ra trận tiếp tục nhìn xuống đi làm ánh mắt rơi vào luyện võ thời lượng cùng cảnh giới đột phá ghi chép bên trên con ngươi có chút co g i ụ lại không khỏi ngờ hạ đẳng căn cốt tư chất lại chỉ dùng ngắn ngủi thời gian hai năm liền từ mới quen võ đạo một đường trôi chạy đột phá tới hoa kình như vậy tu hành tốc độ cùng căn cốt tương phản thực tế quá mức kinh n lời chính là rất nhiều thượng tam phẩm căn cốt đệ tử cũng khó có như vậy tiến độ hắn n h ị n không được d ư ơ n g mắt nhìn nhiều dương cảnh một cái trong đôi mắt mang theo mấy phần không dễ dàng phát giác kinh ngạc nhưng cũng không hỏi nhiều cái gì chỉ là yên lặng đem sách đặt lên bàn quay người từ một bên hỏng gỗ bên trong lấy ra lượng thân xếp được c h ì n h tề áo bảo màu xanh áo bảo tính chất thật dày cổ áo thêu lên nhàn nhạt huyền chân môn ngoại môn tiêu chí là ngoại môn đệ tử chuyên môn chế tạo hắn đưa tay đem áo bảo đưa về phía dương cảnh dương cảnh vội vàng hai tay tiếp nhận đầu ngón tay chạm đến áo bảo v ạ i vóc tính chất mềm mại hắn có chút không n g ờ i thấp giọng nói tiếng cảm ơn lão giả đầu chọc xua tay ngữ khí vẫn như cụ ôn hòa chậm rãi dặn dò ngoại môn đệ tử khu sinh hoạt v ự c t ạ i linh tịch phong giới đỉnh ngoại môn sân ngươi về sau liền ở tại nơi này mỗi tháng gặp ba sáu chín thời gian trên đỉnh chấp sự trưởng lão thậm chí phong chủ đều sẽ tại nhật nguyện quảng trường cách nói giảng giải võ đạo cảng nộ cùng tu hành tâm đáp ngươi nếu có thời gian đều có thể đi lên nghe giảng nói đến đây hắn dừng một chút lời nói xoay chuyển ngựa khí nhiều hơn mấy phần trị n h trọng bất quá ngươi nên biết được những này cách nói phần lớn liên quan đến vận chuyển nội khí cùng cao dai cảnh giới càng n ộ hiện giai đoạn đối n g ư ơ i như vậy ngoại môn đệ tử mà nói tác dụng không tính quá lớn khó mà chân chính lĩnh ngộ ngươi bây giờ nhiệm vụ chủ yếu nhất hay là trầm xuống tâm mải giữa tu vi trước đem thực lực vững chắc tăng lên tới hóa kình đ ỉ n h phong về sau thông qua tư cách tiếp xúc hạch tâm tu hành tài nguyên cùng công pháp đây mới là ngươi lập tức nhất nên chuyên chú sự tình dương cảnh nghiêm túc nghe lấy đem mỗi một câu căn dặn đều ghi tạc trong lòng liên tục gật đầu xưng là đệ tử minh mạch định ghi nhớ chấp sự dạy bảo dốc lòng tu hành lão giả đầu chọc thấy thế thỏa mãn khẽ gật đầu lại từ dưới bản lấy ra một bản sách nhỏ thật mỏng sách trang địa in huyền chân môn ngoại môn cần biết mấy chữ hắn đưa tay đem sách đưa cho dương cảnh nói ra quyển sổ này ngươi cầm cẩn thận phía trên ghi chép tặn kẽ huyền chân môn cùng linh tịch phong các hạng quy củ giới luật không thể xúc phạm đồng thời cũng biết ngoại môn đệ tử được hưởng phúc lợi lãnh ngộ ví dụ như mỗi tháng tu luyện đ a n dược công pháp mượm đ còn có tông môn các nơi khu vực bố trí phân bố n g ư ờ i sau khi trở về cẩn thận lật xem nhất thiết phải n h ớ kỹ để tránh ngày sau làm việc xúc phạm quý cũ dương cảnh hai tay trịnh trọng tiếp nhận bản k i a m viền c h â n môn ngoại môn cần biết không người đối với lão giả đầu trọc hành lê nói đệ tử ghi nhớ chấp sự phân phó sau khi trở về nhất định cẩn thận lật xem tuân thủ nghiêm ngặt tông môn quý cũ lão giả đầu trọc khẽ gật đầu trên mặt vẫn như c ũ là bộ kia nhìn như hung lệ kỳ thực bình hòa rắn g dấp dương mắt hướng về ngoài cửa cất cao giọng nói ngoài cửa phòng thủ đệ tử đi vào một chuyến một lát sau vừa rồi tại nhà gỗ bên ngoài phòng thủ một tên thanh bảo đệ tử bước nhanh đến không mình hành lễ ngựa khí cung kính đệ tử tại đây là mới tới ngoại môn đệ tử dương cảnh người dẫn hắn đi dưới đỉnh ngoại môn đệ tử khu sinh hoạt an bài cho hắn một chỗ chỗ ở cực kỳ nói rõ ràng h à n g ngày thủ t ụ lao giả đầu chọc chậm rãi phân phó nói đệ tử cung kính lĩnh mệnh thanh bảo đệ tử vội vàng đáp ứng ánh mắt lặng lẽ quét dương cảnh một cái dương cảnh lại lần nữa đối với lao giả đầu chọc không mình hành lễ nói khẽ đệ tử táo lui dứt lời liền sách theo túi quần áo của mình lượt h â n thanh bảo cùng với bạn kia cần biết sách đi đệ đi đến đạo đi, hai người dưới theo thanh tử theo nhau nhà nhà không bảo ra Ra cùng cũng sơn dọc lúc gỗ. gỗ, mùa à là càng linh lên chuyển tịch khắc bước hướng phong thêm thông thả đầu bên, đường mòn. một một m đông ánh mặt trời xuyên thấu qua tung bách cành lá tại đường mòn bên trên tung x u ố n g loang lổ quang ảnh tuyết đọc bao trùm tại đường mòn hai bên d ẫ m lên ngẫu nhiên phát ra rất nhỏ kéo kẹt tầm thanh gió lạnh cuốn sơn lâm mát lạnh khí tức lướt qua mang theo vài phần hơi lạnh tàu xương trên đường đi thỉnh thoảng có mang áo bào trắng nội môn đệ tử vội vàng trải qua bọn họ dáng người thẳng tắp khí tức trầm ổn sắc mặt nhiều mang theo mấy phần n o n ễ mỗi khi lúc này bên cạnh thanh bảo đệ tử liền sẽ lập tức thu lại thân sắc trên mặt chất lên đầy mặt kính cần tiêu ý có chút không người chủ động chào hỏi gặp qua sư minh sư minh đi từ từ những cái k i a áo b à o trắng đệ tử phần lớn chỉ là nhàn nhạt liếc nhìn hắn một cái hoặc l à khẽ gật đầu trực tiếp đi thẳng qua c ự c ít có người dừng lại đáp lại thái độ xa cách mà ngã mạ thanh bảo đệ tử nhìn xem những cái k i a áo b à o trắng đệ tử đi xa bóng lưng nụ cười trên mặt dần dần nhạt đi trong giọng nói mang theo vài phần cảm khái cùng bất đắc dĩ quay đầu nói với dương cảnh dương sư đệ về sau không có chuyện gì hay là ít hơn trên đỉnh đến chúng ta ngoại môn đệ tử liền tại dưới đỉnh hoạt động liền tốt trên đỉnh ở đều là nội môn đệ tử từng cái thực lực mạnh hơn chúng ta phải nhiều địa vị cũng cao hơn chúng ta ngày bình thường mắt cao hơn đầu chúng ta nếu là không cẩn thận đắc tội bọn họ nhưng con đ ế m mùi đau khổ dương cảnh nghe lấy hắn trong lời nói hối hận trong lòng bừng tỉnh khẽ gật đầu một cái nói đa tạ sư minh nhắc nhở khó trách ta vừa rồi đi lên lúc trên núi rất ít nhìn thấy ngoại môn đệ tử nguyên lai là như vậy duyên cớ thanh bảo đệ tử nghe vậy cười cười ngữ khí hòa hoan mấy phần chủ động tự giới thiệu mình ta gọi g i n g ọ c lượng tại linh tịch phong ngoại môn ở hơn hai năm về sau chúng ta chính là đồng môn sư m i n h đệ có cái gì chỗ không hiểu ngươi cứ hỏi ta dương cảnh vội và nói g n ta gọi dương cảnh hôm nay mới vừa vào t â môn m về sau tại linh tịch phong tu hành còn mời giả sư m i n h chiếu cố nhiều hơn hai người sóng vai dọc theo đường mòn đi xuống dưới nói chuyện t i ế n bài câu về sau lạnh nhạt cảm giác dần dần tiêu tán lời nói cũng nhiều đứng lên g i ả n g ọ c lượng tính tình cởi mở nói lên ngoại môn hàng ngày việc v ặ t thao thao bất t u y ệ t dương cảnh kiên nhẫn nghe lấy ngẫu nhiên đ ứng thanh phụ họa dọc đường gió lạnh giống như cũng n u hòa mấy phần g i a ngọc lượng nhớ tới cái gì quay đầu nói với dương cảnh chúng ta ngoại môn đệ tử khu cư trú đều là thống nhất quy hoạch mỗi sáu người ở một tòa sân chỗ ở toàn bộ theo nhập môn t r ì n h tự phân phối không chọn không chọn n g ư ơ i là hôm nay mới nhập môn đợi lát nữa ở trong huyện cũng đều là gần nhất nhập môn đệ tử mới hẳn là cũng dễ dàng ở chung chút d ư ơ n g cảnh nghiêm thai nghe lấy nhẹ nhàng gật đầu đáp đa tạ sư minh ta hiểu được trong lòng âm thầm ghi đi lại điểm này biết về sau chỗ ở đại khái tình huống cũng thiếu mấy phần m ở mịt giảng ngọc lượng nhìn xem dương cảnh khuôn mặt trẻ tuổi trong mắt hiện lên mấy phần ghen tỵ cảm khái nói sư đệ ngươi tuổi còn trẻ liền đột phá đến hoa kình phần này thiên phú xác thực khó được căn cốt khẳng định không kém về sau thật tốt cố gắng tu luyện tranh thủ sớm ngày tiến vào nội môn thoát khỏi ngoại môn đệ tử thân phận về sau tu hành c h i lộ cũng có thể trôi chạy nhiều lắm nói xong lời này t h ầ n s ắ c hắn dần dần đảm đ ạ o trong giọng nói tràn đầy cảm khái cùng thổn thức khe khe thở dài không giống ta không biết mình đời này còn có hay không có cơ hội bước vào nội môn dương cảnh phát giác được vị này giả sư minh cô đơn không khỏi mở miệm an ủi hai người đang lúc nói chuyện đã bước nhanh đi tới dưới đ ỉ n h trước mắt sáng tỏ thông suốt một mảnh hợp quy tắc sân sắp hàng trình t ề ngói xanh bao trùm lấy m ỏ n g tuyết nhà gỗ lương trụ lộ ra cổ p h á t cảm nhận sân ở giữa ngăn cách hẹp hẹp đường bọn ngẫu nhiên có mang thanh bảo ngoại môn đệ tử vội vàng chạy qua giảng ọ c lượng dẫn dương cảnh đi đến trong đó một tòa sân phía trước sân cửa gỗ khép trên đầu cửa không có dư thừa trang trí đơn giản một m ạ n hắn đưa tay đẩy ra cửa gỗ nhưng người nói với dương cảnh chính là tòa biện này chúng ta đi vào đi chỗ ở của người liền tại bên trong dương cảnh đi theo giảng ọ c lượng đi vào sân nhỏ trong nội viện quét dọn phải sạch、sẽ. tuyết đọc đã bị quét dọn đến nơi nhỏ lánh lộ ra màu nâu xanh phiến đá mặt đất sân nhỏ cách cục đơn giản không có nhà chính hai bên các song song xây ba gian s ư ơ n g phòng cửa sổ đều xử lý ngăn nắp nhìn xem coi như lịch sự tao nhã giờ phút này trong nội viện yên tĩnh không thấy nửa cái bóng người nghĩ đến đệ tử khác hoặc là ra ngoài tu hành hoặc là đi nơi khác giả ngọc lượng dẫn dương cảnh đi đến phía đông tận cùng bên trong nhất một gian s ư ơ n g phòng phía trước đẩy cửa ra nhìn một chút bên trong bảy biện đơn giản một tấm giường gỗ một cái bản một cái chiếc ghế góc tường còn có một cái giản dị chứa vận hòm gỗ mặc dù đơn sơ lại sạch sẽ gọt căn phòng này là chống không sư đ ệ ngươi liền ở chỗ này à hàng ngày chi tiêu đều đầy đủ thiếu cái gì lại đi ngoại môn chấp sự phòng bên kia nói rõ lĩnh dương cảnh thả ra trong tay tay mải cùng quần áo đối với giả ngọc l ư ợ n g c h ấ p tay nói cảm ơn đa tạ giả sư minh hao tâm tổn t r í an bài nói xong liền đem đồ vật từng cái đặt ở trong phòng đơn giản chỉnh lý một chút xem như là tạm thời gián xếp lại giả ngọc l ư ợ n gặp g hắn thu thập thỏa đáng cười xua tay đều là đồng môn khách khí cái gì ngươi vừa tới trước thật tốt nghỉ ngơi làm quen một chút hoàn cảnh ta còn có việc trước hết rời đi ta liền ở phía tây cái thứ sáu sân nhỏ có chuyện gì ngươi tìm đến ta dứt lời liền quay người đi ra ngoài dương cảnh vội vàng theo tới cửa sân đưa mắt nhìn giả ngọc lượng thân ảnh đi xa mới nhẹ nhàng khép lại cửa sân quay người trở về chính mình xưng phòng s á t trời dần dần chấm xuống mùa đông hoàng hôn tới đặc biệt nhanh trong nháy mắt ngoài cửa sổ liền bị kín một tầng nhàn nhạt bóng xám gió lạnh lướt qua s o n g cửa sổ phát ra rất nhỏ tiếng nhẹ nào dương cảnh từ trong bao quần áo lấy ra mấy khối tùy thân mang dị thú thị khô chất thị căng đầy đá miệm nhập khẩu mang theo nhàn nhạt mặt hương hắn chậi nhai mướt lấy đơn giản chèn chèn chè Đốt bắt đèn. bắt m ở nhạt đèn đuốc chậm rãi sáng lên ánh sáng dịu dịu ngắt xua tán đi trong phòng ưu ám đem trên bàn huyền chân môn ngoại môn cần biết chiếu dọi đến có thể thấy rõ ràng hắn đưa tay đem sách lạ ra nghiêm túc xem xét đứng lên sách bên trên nội dung trật tự rõ ràng một nửa ghi chép ngoại môn đệ tử có thể được hưởng phúc lợi ánh ngộ mộ. một nửa khác thì là cần tuân thủ một cách nghiêm chỉnh tông môn quý cũ dương cảnh từng câu từng chữ nhìn xem rất nhanh liền thăm dò ngoại môn tài nguyên cung cấp tình huống hàng tháng lần đầu tông môn sẽ cho mỗi một tên ngoại môn đệ tử cấp cho cố định cơ sở vật tư bao gồm ba viên thanh tâm đan ba viên bút mực cái này hằng ngày vụn bặt vật phẩm trừ cái đó ra vô luận là đan dược cơ sở tu luyện công pháp bên ngoài công pháp hay là binh khí dược liệu phòng luyện công c á c cái khác tài nguyên tu luyện đều cần đệ tử tự mình điểm c ô n g hiến mua sắm mà điểm c ô n g hiến trên thực tế chính là ngân lượng dựa theo sách bên c h i n thuật đệ tử cần tự mình tiến về chấp sự tổng đường dùng ngân lượng hối đoái điểm c ô n g hiến một lượng bạc có thể đổi một cái điểm c ô n g hiến mà trừ dùng ngân lượng hối đoái bên ngoài điểm c ô n g hiến nguồn gốc cũng có cái khác một chút phương thức hoặc là thông qua hoàn thành t ô n g môn ban bố nhiệm vụ là môn phái làm ra cống hiến hoặc là tại tông môn tổ chức đại bị bên trong đoạt được thứ tự tốt từ đó được đến tông môn khen thưởng thấy rõ những n à y dương cảnh âm thầm liễu lưỡi trong lòng cuối cùng minh bạch sư phụ trước khi đi vì sao nói về sau chỗ tiêu tiền nhiều nguyên lai tưởng rằng bái nhập đại tông môn liền có thể được hưởng đầy đủ tài nguyên bây giờ mới biết tông môn m ẹ n m ẹ n cung cấp cơ sở bảo đảm nghị thu hoạch càng tốt tu hành tài nguyên cuối cùng phải dựa vào chính mình cố gắng tranh thủ không quản là ngân lượng hay là điểm cống hiến đều phải chậm dãi góp nhặt hãn thần tốc đem sổ tay còn sót lại quy củ thô sơ giản lực nhìn một lần đi lại mấy đầu tương đối nghiêm khắc quy củ k h i thật huyền c h â n môn cùng linh tịch phong đối đệ tử quy củ không hề nghiêm chỉ cần không làm thương thiên hại lý thuận hại tông môn lợi ích sự t ì n h huyền c h â n môn cũng sẽ không có cái gì nghiêm túc trừng phạt ví dụ như trộm cắp t ư dạy tông môn công pháp võ học ví dụ như ám hại đồng môn chỉ cần không phạm tông môn tối kỵ cái khác đều tương đối rộng rãi phía trước cùng giảng ngọc lượng trò c h u y ệ n lúc giảng ngọc lượng cũng đã nói ngoại môn đệ tử mặc dù địa vị không cao nhưng vẫn là tương đối tự do một lát dương cảnh ngầm đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ sắt trời đã triệt để tối đen nơi xa núi non l n ở trong màn đêm chỉ có lẻ mấy điểm đèn đ è ố t lập lệ hắn khép lại sách thổi tắt ngọn đèn trong lòng tính toán thừa dịp lúc ban đêm sắp luyện một chút quyền liền đứng dậy ra khỏi phòng trong v i ệ n yên tĩnh hai bên xương phòng vẫn như cũ trống giống mặt khác cùng ở đệ tử còn chưa có trở lại bốn phía chỉ có gió lạnh lướt qua sân tiếng vang d ư ơ n g cảnh nhẹ nhàng đẩy ra cửa sân dọc theo dưới đỉnh đường mòn chậm rãi bắt đầu đi lâm bành trong bóng đêm ngẫu nhiên có thể đụng tới một hai tên đồng dạng mặc thanh bảo ngoại môn đệ tử lẫn nhau đều là khuôn mặt xa lạ ánh mắt vội vàng lướt nhau liền riêng phần mình đi ra không có dư thừa trả hỏi hắn theo đường mòn hướng ch cuối cùng tại một chỗ bên dưới vách núi tìm tới một khối rộng rãi đất trống đất trống mặt đất b ằ n g thẳng phủ kín vụ mặt cục đá cách đó không xa có một dòng suối nhỏ nước suối sớm đã kết băng mặt băng hiện ra nhàn nhạt s ư ơ n g trắng bốn phía tung b á c h san sát đặc biệt thanh tĩnh chính là luyện quyền nơi tốt dương cảnh đứng tại trung ương đất trống chậm rãi đưa tay hoạt động một chút gân cốt mấu chốt phát ra rất nhỏ giòn vàng xua tán đi quanh thân hà n khí hắn hít sâu một hơi lồng ngực có chút chập trùng khí tức quanh người dần dần chầm ngưng xuống lập tức chân trái bước về phía trước một bước đầu gối hơi cong vững vàng đâm xuống nắm tay phải cuốn theo lăng lệ tình phong hướng phía trước trực kích mà ra quyền phong gào thét mang theo n ộ t ngạt tiếng xe gió bắt đầu luyện băng sơ n quyền dương cảnh một chiêu một thức đánh đến cực kỳ nghiêm túc mỗi một lần ra quyền đều l ự c đạo mười phần quyền phong đạch qua không khí lúc có thể rõ ràng nhìn thấy khí lưu nhiễu loạn bất tích cánh tay bắp thịt căng cứng gân xanh mơ hồi n ô lên đem băng sơn q u y ề n cương mánh lăng lệ hiện ra đến phát huy vô cùng tinh tế thu quyền lúc thì t r ầ m ổ nội liễm nội kinh theo kinh mạch chậm rãi lưu chuyển rơi trên mặt đất bước chân vững vàng có lực mỗi một bước đều dâm đến vững chắc tảng đá xanh bị rất chương dính một trăm ba mươi bốn phong chủ quan tâm phụ thành tử đệ ba chương một trăm ba mươi bốn phong chủ quan tâm phụ thành tử đệ ba mồ hôi theo chán của hắn trở xuống thấm đất trên trán tóc dối theo gương mặt chạy xuống nhỏ xuống tại cục đá lạnh như băng trên mặt đất rất nhanh liền n g ừ n g tụ thành nhỏ bé băng hạt có thể quanh người hắn lại lộ ra nhàn nhạt nhị ý xua tán đi mùa đông giá lạnh trong lòng của hắn chỉ có một ý nghĩ chính là mau chóng đem băng sơn quyền luyện tới hóa kinh đình phong v ư ơ n g chắc tự thân tu vi sớm ngày đạt tới long môn võ thi yêu cầu thông qua khảo hạch tiến vào nội môn thu hoạch càng tốt tu hành tài nguyên tại võ đạo c h i lộ bên trên mau chóng đi đến càng xa cái này đã là vì chính mình cũng là vì người nhà dựa theo sư phụ nói huyền chân môn thế lực lớn nếu là có thể tại huyền chân môn bộc lộ tài năng liền có thể mượn nhờ huyền chân môn lực ảnh hưởng đi điều tra phụ thân cùng đại ba tình huống nghĩ tới đây dương cảnh trong mắt kiên định càng thêm nồng đậm k h í tức quanh người càng thêm t r ầ n g ngưng mỗi một chiêu mỗi một thức đều quán chu toàn bộ tâm thần quyền phong càng thêm lăng lệ cơn ư g mãnh tiếng x é gió tại yên tĩnh trong bóng đêm đặc biệt rõ ràng hắn hoàn toàn đắm chìm tại quyền p h á p mài giũa bên trong trong đầu chỉ còn lại chiêu thức vận chuyển cùng nội kình lưu chuyển ngoại giới gió lạnh cảnh đêm lạnh đều bị quên sạch s a n h xanh chỉ có quyền quyền đến thịt vững chắc xúc cảm cùng với nội kình ở trong kinh mạch lao nhanh cảm giác nóng rực đặc biệt rõ ràng trong bất chi bất giác một canh giờ lặng lẽ trôi qua dương cảnh vẫn còn tại l ặ n đi lặ chỉ là trên trán tóc dối đã sớm bị ướt đấm mồ hôi áp sát vào trên gương mặt sau lưng áo bảo cũng bị mồ hôi nhuộm tấu phát họa ra căng đ ầ y thân hình hình dáng toàn thân trên dưới mồ hôi lầm địa hắn chậm rãi thu quyền mà đứng thật sâu hô ra một n g ụ m trọc khí ngực kịch liệt phập phồng trong miệng hô ra khí tức ngưng tụ thành nhàn nhạt, nhạt xương trắng thoáng qua liền tiêu tán tại gió lạnh bên trong dương cảnh đưa tay xoa xoa mồ hôi c h á n ánh mắt nhìn về phía cách đó không xa kết băng dòng suối ánh trăng vẩy vào trên mặt băng hiện ra nhạt, nhạt lênh quang h ắ n lại quay đầu lướt qua bụt phía tung bách thấp thoáng không còn gì khác động tĩnh vừa rồi luyện quyền hơn một canh giờ từ đầu đến cuối không có người thứ hai trải qua có thể thấy được nơi này s á t thực vắng vẻ cực kỳ nghĩ tới đây hắn lúc này cất bước hướng về nước suối vừa đi đi đi đ ế n khe suối băng bên cạnh dương cảnh trong lòng âm thầm suy nghĩ muốn hay không tại chỗ này tắm rửa mấy ngày liền đi đường buôn ba màn trời chiếu đất trên thân sớm đã dính không ít bụi đất cùng người n g i vừa rồi lại luyện một canh giờ quyền ra mồ hôi cả người d í n h dính mồ hôi bọc lấy bụi đất g á n tại trên ra đặc biệt không thoải mái hắn túi đầu ngửi ngửi ống tay á o mơ hồ có thể nghe được một tia mùi mồ hôi trong lòng càng nhịn không được nghĩ tắm rửa nơi này vắng vẻ không người không cần lo lắng bị người gặp được ngược lại là thuận tiện dương cảnh tại nước suối một bên yên tĩnh đứng đó một lúc lâu đối đầu nhìn một chút chính mình ướt đâm áo vào lại n g ẩ n đầu quan sát một chút b ố n phía cuối cùng vẫn là khẽ lắc đầu bỏ đi tắm suy nghĩ quyết định c h ờ một chút tuy nói vừa rồi là xem sổ tay lúc không gặp tông môn có cấm chỉ đệ tử ở trong núi tắm rửa quy củ giả ngọc lượng cũng nói ngoại môn đệ tử ngày bình thường tương đối tự do không có người quá nhiều quá thúc nhưng hắn dù sao cũng là ngày đầu tiên nhập môn đối v i n u y ê n chân môn phong cách hành sự ẩn tính quy củ cũng không trả nổi dài tùy tiện ở trong núi tắm nếu là không cẩn thận xúc phạm cái gì quy định bất thành văn hoặc là bị đi qua sư minh sư thì gặp được tóm lại không quá thỏa đáng hay là chung thực chút trước ca nổ đ ợ i chậm rãi thăm dò tông môn tình huống nghĩ kỹ về sau dương cảnh không do dự nữa quay người hướng về chỗ ở phương hướng đi đến dương cảnh thân ảnh dần dần ẩn vào cảnh đêm chỗ sâu bên dòng suối yên tĩnh một lần nữa bao phủ xuống gió lạnh quấn nát tuyết lướt qua mặt băng nổi lên vụn vặt tiếng vang một lát sau một đạo tinh tế thân ảnh mạnh mẽ rắn g i ỏ i lặng yên hiện lên tại túng bách thấp thoáng ở giữa chính là linh tịch phong phong chủ băng ạ c b nàng mặc một bộ trắng thuần trang phục tóc đen cao b u ộ c khuôn mặt thanh lanh tuyệt mỹ giữa lông mày không có cái gì gọn sóng ánh mắt nhàn nhạt nhìn về phía dương cảnh biến mất phương hướng khe gật đầu nếu không phải bởi vì trận kia đổ ước nàng cũng sẽ không sinh ra tự mình đến khảo sát dương cảnh tâm tư b ấ t quá lần này tới nhưng cũng nhìn thấy dương cảnh đối võ đạo nhiệt tình dương cảnh vừa tới linh tịch phong ngày đầu tiên liền bắt đầu chuyên trú luyện võ phần này đối võ đạo đầu nhập để trong lòng nàng đối với người này đánh giá cao một tầng sau một khắc, trong h hình khẽ nhúc đích, tựa như như â n tựa mát gió nội viện h yên tĩnh phản phất chỉ ư a qua, hề hiện tại xuất cái này có anh nến nhảy lên mơ hồ quang ảnh hắn trở lại chính mình xương phòng đơn giản lao mồ hôi trên người rút đi ướt đâm áo bảo ngã xuống giường liền ngủ thật say mấy ngày liền đi đường cùng luyện quyền huệ bại tại lúc này toàn bộ tiêu tán một đêm không có ngậu hôm sau trời mới vừa tờ mờ sáng mùa đông k i a nắng ban mai xuyên thấu qua s o n g cửa sổ dài vào trong phòng mang theo nhàn nhạt tấm áp d ư ơ n g cảnh đúng giờ tỉnh lại tinh thần sung mãn không có chút nào lười biếng hắn đứng dậy sửa sang lại quần áo xong lấy ra cái k i a thân mới tinh màu xanh ngoại môn áo b à o thay đổi áo b à o tính chất thật dày vừa vặn mặc lên người nhanh nhẹn thẳng tắp nổi bật lên thân hình hắn càng thêm trơ mộn đổi xong áo bảo về sau dương cảnh nhẹ nhàng đẩy ra cửa phòng tính toán thừa dịp sáng sớm bốn phía đi dạo quen thuộc linh tịch phong d ư ớ i đỉnh bố cụm sau đó lại đi hối đoái một chút điểm c ô n g hiến có thời gian lời nói lại đi nhìn ngưng hương sư tỷ tỉ tình huống bên kia ngày hôm qua l ậ t xem sổ tay lúc liền biết huyền chân môn nội đệ tử ăn mặc chi phí tại nguyên tu luyện phần lớn cần dùng điểm c ô n g hiến đổi lấy nhanh chóng hối đoái điểm c ô n g hiến về sau cũng có thể c à n g t r ô i chạy chút mới vừa đẩy ra cửa phòng dương cảnh liền gặp trong nội viện trên đất chống chính tập hợp bốn người thất giọng tán gấu hai nam hai nữ đều là mạc thanh bảo hiển nhiên là cùng ở tòa này sân linh tịch mấy người khí chất khác nhau lại đều lộ ra bất phàm khí độ tuyệt không phải bình thường trợ bữa võ giả có thể so sánh hai tên nữ tử dung mạo cũng đều mười phần phát triển một người trong đó dáng người cao g ầ y tinh tế mặt mày tươi đẹp thế đứng thẳng tắp tự mang một cô nhanh nhẹn cảm giác một người khác dáng người đầy đặng mật mà khuôn mặt đáng yêu cười nhẹ nhàng nhìn xem đặc biệt thân thiện nghe đến cửa phòng khép mở tiếng vang bốn người cùng nhau quay đầu nhìn sang ánh mắt rơi vào giương cảnh trên thân mang theo vài phần xa lạ dò xét cùng dò xét ngắn ngủ yên tĩnh về sau trong đó một tên hai mươi tuổi da mặt thanh niên dẫn đầu cất bước tiến lên thân hình hắn t ô i ng dứt lời hắn lại chuyển hướng m ặ khác một nam hai nữ đưa tay nhẹ nhàng ô n quyền từng cái làm lễ thái độ khiêm tốn lễ độ không có nửa phần lạnh nhạc có gấp ba người khác đều là chừng hai mươi tuổi thợ ý thiện cũng nhộn nhịp đưa tay chắc tay đắp lễ diên phần mình báo lên tính danh cùng xuất thân hình thể hơi gậy thanh niên vừa cười vừa nói tại hạ lâm văn h i ề n xuất thân phụ thành lâm gia bên cạnh một tên dáng người cao g ầ y nữ tử gật đầu thăm hỏi âm thanh thanh thúy nhanh nhẹn tô thanh n g u y ệ t phụ thành tô gia đệ tử dáng người đầy đ ặ n mượn mà nữ tử tiểu ý càng sâu ngữ khí t i ể u nhuyễn thân thiện ta gọi l i ê u nhu cũng là phụ thành đến trong nhà là làm dược tài sinh ý mấy người đề cập xuất thân lúc trong giọng nói đều là mang theo vài phần không dễ dàng phát giác sức mạnh phụ thành thế gia đệ tử thân phận để bọn họ tại nhập môn mới bắt đầu liền nhiều hơn mấy phần tự tin triệu hồng tường nghe xong mấy người giới thiệu ánh mắt một lần nữa trở xuống dương cảnh trên thân cười truy hỏi tại hạ xuất thân tại bọn họ bốn người xem ra huyền c h â n môn xem như đứng đầu võ đạo tông môn nhập môn cánh cửa, cửa cao người bình thường liền tiến cử tư cách đều khó mà cầm tới dương cảnh có thể thuận lợi bãi nhập linh tịch phong tất nhiên là có không tầm thưởng bối cảnh hoặc thâm hậu quan hệ nếu không tuyệt đối không thể lúc này bước vào huyền trân môn cửa lớn dương cảnh ngay vậy bình tĩnh mở miệng n g ư ỡ n khí lạnh nhạt nói tại hạ đến từ ngư hà huyện may mắn được đến tiến cửa mới có thể nhập môn hắn cũng không nói thêm sư phụ tôn dung sự tình chỉ thuyết minh sơ qua xuất thân chạm đến là thôi đối diện bốn người nghe vậy đều là s ư ơ n g sở tại bọn họ trong nhận thức biết ngư hà huyện bất quá là xa xôi c ẳ n c cơ địa phương nhỏ tài nguyên t h i ế u thốn võ đạo chuyển thừa nông cạn bọn họ không ngờ tới trước mắt cái này đệ tử mới vậy mà là từ nhỏ như vậy địa phương đến cùng bọn hắn những n à y p h ụ thành thế gia đệ tử so sánh xuất thân có thể nói ngày đêm khác biệt chương một trăm ba mươi lăm thế gia hàn môn long môn võ thí một vạn điểm cống hiến một chương một trăm ba mươi lăm thế gia h à môn long môn võ thí một vạn điểm cống hiến bốn người lấy lại tinh thần nhìn hướng dương cảnh ánh mắt lặng yên phát sinh biến hóa trong mắt nhiều hơn mấy phần không dễ dàng phát giác khinh thị cùng xa cách theo bọn hắn nghĩ ngư hà huyện như vậy xa xôi địa phương nhỏ đi ra đệ tử dù cho may mắn bước vào h u y ề n c h â n môn tờ mắt tài nguyên bối cảnh cũng tất nhiên kém xa bọn họ những n à y phủ thành thế ra đệ tử ngày sau tại tông môn bên trong cũng khó có cái gì tiền đồ chỉ là mấy người đều tâm tư thông thấu không muốn không duyên cớ đắc tội d ư ấ n g cảnh cũng không đem phần này khinh thị bày ở ngoài sáng thần sắc vẫn như c ũ duy trì lấy mặt ngoài ôn hòa triệu hồng tường dẫn đầu thu liễm trong mắt k h ắ thường trên mặt chất lên mấy phần khách sáo tiểu ý đưa tay vô vô dương cảnh bà bai cười n h ạ t nói nguyên lai là ngư hà huyện đến sư đệ ngược lại là hiếm thấy chúng ta mấy người nhập môn cũng không tính lâu dài về sau cùng ở một cái v i ệ n nên lẫn nhau chăm sóc lẫn nhau nâng đỡ mới là dáng người cao gầy tô thanh nguyện từ đầu đến cuối đều không nói lời nào vừa rồi dương cảnh tự báo xuất thân lúc nàng trong mắt liền lướt qua một kia không kiên nhẫn giờ phút này càng là có chút của mắt thần sáp lãnh đạo hiển nhiên đ ố i cái này từ xa xôi địa phương nhỏ đến đệ tử mới không n g n g lắm nàng xuất thân phụ thành tô ra thở nhỏ chính là chúng tinh phủ nguyện tiếp xúc đều là danh môn tử đệ trong x ư ơ n g liền mang mấy phần cảm giác ư u v i ệ t tự nhiên không nhìn chúng dương cảnh như vậy hàn môn đệ tử ngược lại là dáng người nở nang liễu nhu tính tình lộ ra thân thiện một chút trên mặt mang tiêu ý vội vàng phụ họa triệu hồng từng nói đúng vậy a đúng vậy a triệu sư m i n h nói đúng chúng ta cùng ở một cái viện d ư ơ n g sư đệ ngươi về sau có cái gì không hiểu cần hỗ trợ cứ mở miệng chúng ta nhiều năm nữa cũng tốt tại linh tịch phong đứng bước góc chân nàng nói xong lại quay đầu nhìn hướng dương cảnh cười nói chúng ta vừa rồi chính trò chuyện linh tịch phong bên trên tu hành thủ t ụ còn có trong tông môn một ít môn đạo dương sư đệ ngươi mới nhập môn chắc hẳn đối với mấy cái này đều không hiểu rõ không ngại tới cùng một chỗ nghe một chút cũng tốt biết nhiều hơn chút tình huống không đến mức về sau làm việc hai mắt đen v u i so với triệu hồng tường khách sáo tô thanh n g u y ệ t lãnh đ ạ m liễu nhu thái độ ngược lại là rõ ràng rất nhiều không có quá nhiều thành kiến một bên lâm văn hiên cũng khẽ gật đầu n g a khí bình thản nói liễu sư mội nói rất có lý hiểu rõ hơn chút tông môn tình huống đối ngươi về sau tu hành cũng có chỗ tốt dương cảnh đem mấy người thần sắc biến hóa nhìn ở trong mắt trong lòng hiểu rõ nhưng cũng không để ở trong lòng hắn có chút đưa tay đối với mấy người chắp tay nói cảm ơn ngựa khí khiêm tốn đa tạ mấy vị sư minh sư tỷ h ả o ý tại hạ đang muốn hiểu rõ hơn chút huyền chân môn cùng linh tịch phong tình huống chỉ là vừa nhập môn không biết nên từ chỗ nào hỏi thăm hôm nay có thể nghe mấy vị sư minh sư tỷ giảng giải thực sự là vô cùng cảm kích trong lòng của hắn rõ ràng trước mắt bốn người này mặc dù đối với chính mình không tính là thân cận thậm chí mơ hồ có mấy phần khinh thị nhưng cuối cùng không có tận lực bài xích chính mình lại bọn họ nhập môn so với mình sớm biết được tình huống cũng nhiều hơn đúng là mình mau chóng hiểu rõ huyền chân môn tốt con đường vô luật là linh tịch phong tu hành tài nguyên phân phối hay là tông môn bên trong đạo lý đối nhân xử thế nhiều biết một điểm về sau liền ít đi một điểm đường q u a n co chuyện này với hắn mau chóng thích đứng tông môn sinh hoạt dốc lòng tu hành đều có không nhỏ trợ rút dương cảnh đi đến mấy người bên cạnh đứng vững t i ê n tĩnh nghe lấy mấy người trò chuyện toàn bộ hành trình gần như không nói trên bảo chỉ ngẫu nhiên khẽ gật đầu phụ họa nghiễm nhiên một cái cái gì cũng không hiểu nhà quê tiểu lão đệ hắn đem mấy người trong lời nói mỗi một cái tin tức đều ghi t ạ c trong lòng giống một khối khô cạn thật lâu v biển điên cùng hấp thu những này cùng huyền chân môn tu hành tương quan nội dung tranh thủ không bỏ sót nửa điểm tin tức hữ dụng một bên tính tình n ạ o khí tô thanh nguyện ánh mắt l ạ g yên chuyển hướng triệu hồng tường lúc trước đôi dương cảnh lãnh đạm toàn bộ rút đi trong mắt thần sắc nhu hòa rất nhiều thậm chí mơ hồ lộ ra một vệ rõ ràng thân cận nên miệng lên nhàn nhạt tiểu ý ngự a khí mang theo vài phần khâm phục hỏi triệu sư minh tu vi tinh tiến đến thật nhanh nghĩ đến cũng nhanh muốn đột phá đến hóa k ì n h đ ỉ n h phong đi nàng trong lời nói tôn sùng chi ý không che giấu chút nào triệu hồng tường nghe vậy trên mặt lộ ra một vệ ung dung tiểu ý chậm dai khe gật đầu ngự khí bình thản nói nhanh chỉ cần lại mài r ũ chút thời gian liền có thể chạm đến hóa kinh đình phong lời tuy nói đến trong mắt lại khó nén một tia không giấu được nặng sắc có thể tại cái này niên kỷ liền đặt tới hóa kinh tinh phong phần này tiến độ tại cùng khóa ngoại môn đệ tử bên trong đã tính toán tương đối xuất sắc đủ để cho hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo liệu n u nhìn qua triệu hồng tường ánh mắt tràn đầy k í n h để cùng sùng kính vội vàng phụ h ò a nói triệu sư minh thật sự là lợi hại có thể là chúng ta ngôi viện này bên trong tu v i cao nhất đệ tử về sau chúng ta còn nhiều hơn hướng triệu sư minh thỉnh giáo vấn đề về mặt tu hành đây dương cảnh ở một bên yên t i n h ngay lấy khẽ gật đầu một cái nói mấy vị sư minh sư tỷ tu v i đều rất thâm hậu ta cũng chỉ là trước đó không lâu mới vừa đột phá hóa kinh nội kinh lộ vẻ táo bạo khoảng cách hóa kinh đ ỉ n h phong còn rất dài một đoạn đường m u ố n đi về sau còn nhiều hơn hướng triệu sư minh học tập lâm văn hiên nhìn hướng triệu hưởng tưởng trong mắt tràn đầy hâm mộ nói triệu sư minh một khi đột phá hóa kinh đ ỉ n h phong liền có thể thân thỉnh tham gia long môn võ thí chỉ cần có thể thành công xông qua long môn võ thí liền có thể tấn thăng làm nội môn đệ tử đến lúc đó mới xem như chân chính vào linh tịch phong đến dạy linh tịch phong chân truyền cùng chúng ta những n à y ngoại môn đệ tử có cách biệt một trời đến lúc đó chả muốn triệu sư minh nhiều trông nom chúng ta những n à y cùng viện sư đệ sư muội triệu hồng tường nghe lấy mấy người liên tiếp thổi phồng nụ cười trên mặt càng thêm rõ ràng nhưng vẫn là ra vẻ khiêm tốn lắc đầu ngựa khí mang theo vài phần cảm khái nói lời tuy như vậy có thể long môn võ thí độ khó cực lớn khảo hạch khắc nghiệt tuyệt không phải tùy tiện có thể thông qua ta dù cho đạt tới hóa kinh đình phong cũng chưa chắc có thể một lần x ô n g qua mà còn dựa theo tông môn q u ý củ một khi khảo hạch thất bại liền phải đợi thêm ba tháng mới có thể lại lần nữa thân đỉnh ở giữa sẽ còn chậm tu hành tiến độ dương cảnh nghe đến đó trong lòng hiếu kỳ càng thêm lầm đậm, đậm. nhịn không được mở miệng dò hỏi cái này long môn võ t h í vậy mà khó khăn như thế sao hắn trước đây chỉ biết đạt tới hóa k ì n h đ ỉ n h phong sau đó thông qua long môn võ t h í có thể đi vào nội môn lại không biết khảo hạch cụ thể độ khó giờ phút này khó tránh khỏi lòng sinh nghi hoặc lâm văn hiên nụ cười trên mặt rút đi thần sắc thay đổi đến ngưng trọng lên trầm giọng nói tự nhiên là độ khó cực lớn tuyệt không phải thuận miệng nói một chút dưng một chút hắn dương mắt nhìn hướng dương cảnh n g a khí mang theo vài phần trị trọng nói bổ sung trực quan đến nói mỗi năm cái đạt tới hóa kinh đình phong ngoại môn đệ tử đại khái cũng chỉ có một người có thể thông qua long môn võ thí những người còn lại hoặc là lặp đi lặp lại thử lại hoặc là cả một đời đều v â y ở hóa kình đ ỉ n h phong khó vào nội môn dương cảnh ngay vậy trong lòng chấn động mạnh một cái con người thích chặt trên mặt lộ ra kinh ngạc năm cái hóa kình đ ỉ n h phong mới ra một cái có thể thông qua khảo hạch người như vậy tỷ lệ thông qua xa so với hắn tưởng t ư ợ n g bên trong muốn thấp không nghĩ tới long môn võ thí lại khắc nghiệt đến loại này tình trạng trong lòng đối khảo hạch này nhiều hơn mấy phần ngưng trọng liêu lưu ở một bên nhẹ nhàng g ậ t đầu tiếp lời đầu kinh tế giải thích nói long môn võ thí cũng không phải chỉ nhìn tu vi đạt tiêu chuẩn hay không nó khảo nghiệm đồ vật nhiều đây đã muốn điều tra võ giả căn cơ có hay không đỗ c h ắ c hùng hậu có hay không đốt cháy giai đoạn phù phiếm cũng phải nhìn thiên phú chiến đấu có đủ hay không xuất chúng có thể hay không tại trong tuyệt cảnh tìm được sinh cơ càng kiểm tra kinh nghiệm thực chiến cùng lâm tràng năng lực ứng biến dù sao tu hành võ đạo cuối cùng sẽ rơi xuống đánh chữ a bên trên chỉ có các mặt đều đạt tiêu chuẩn mới có thể thông qua khảo h ạ c h trở thành chân chính nội môn đệ tử thế ra hà n môn long môn võ tí h một bạn điểm c ô n g hiến hai nói đến nội môn đệ tử bốn chữ ở đây bốn người trong mắt đều không hẹn mà cùng hiện lên một tia nồng đ â m khát vọng đó là đối càng cao tu hành cấp độ càng tốt tài nguyên hướng về người nào không hy vọng có thể thoát khỏi ngoại môn đệ tử thân phận đưa thân nội môn hàng ngũ tại võ đạo chi lộ bền trên đi đến càng xa giờ khác này liền không khí bên trong đều phảng phất nhiều hơn mấy phần cấp bách khí tức tô thanh n g u y ệ t có chút nhắc lên cái cảm cao ngạo con mắt bên trong cũng hiện lên một vẹn vẹ phức tạp ngữ khí mang theo vài phần cảm khái nói chỉ có thực sự trở thành nội môn đệ tử mới được cho là là huyền c h â n môn cho phép đệ tử có thể tiếp xúc đến tông môn hạch tâm truyền thừa đến mức chúng ta những n à y ngoại môn đệ tử nói chắn g ra cũng chỉ là so xử lý tạp vụ tạp dịch đệ tử mạnh lên một chút mà thôi t à i nguyên thiếu thốn tu hành nhận hạn chế khó có đại hành động nàng dưng một chút trong mắt nhiều hơn mấy phần kiên định gia tộc bọn ta phí đi rất nhiều tâm tư nâng không ít quan hệ mới đưa chúng ta đưa vào huyền c h â n môn đồ từ trước đến nay không phải ngoại môn đệ tử hư danh mà là có thể bắt lấy cơ hội trở thành nội môn đệ tử chỉ có nội môn đệ tử mới chính thức có trưởng thành tiềm lực không cô phụ gia tộc kỳ vọng triệu hồng tường khe khẽ thở dài thần sắc cũng nhiều mấy phần thâm trầm chậm, chậm dãi nói ra với ta mà nói thông qua long môn võ thí cũng không tính là việc khó gì dù cho lần thứ nhất thất bại nhiều lắm là chậm trễ chút tu hành tiến độ nhiều thân thỉnh hai lần luôn có thể xung qua chân chính khó khăn là từ hóa kình đột phá đến thực khí cảnh đó mới là để ngang tất cả võ giả trước mặt lệch trời hắn nhìn hướng mấy người ngữ k h í trịnh trọng nói các ngươi cũng nên rõ ràng phía trước vô luận là đột phá minh kình ám kình hay là hóa kình trên bản chất đều chỉ là nội kình phương diện mài r u cùng tinh tiến xem như là võ đạo sau khi nhập môn tiểu cảnh giới đột phá độ khó còn có thể tiếp nhận có lẽ hóa kình đột phá đến thực khí cảnh liền hoàn toàn khác biệt đó là từ nội kình đến nội khí chất lớn vượt qua cần ở trong chứa một hơi lấy khẩu khí này tẩm bổ tạp p h tràn đầy đan điền đem nội kình chuyển hóa thành càng tinh khiết hơn cường đại nội khí cửa này coi trọng thiên phú cơ duyên cùng nội tình không biết kẹt chết bao nhiêu kẹt tại hóa kình định phong nhiều năm võ giả cả một đời đều khó mà vượt qua dương cảnh đứng ở một bên từ đầu đến cuối không có nói chuyện chỉ là có chút của mắt đem mấy người lời nói một chữ không sót ghi ở trong lòng trong mắt lướt qua một tiêm n g n g trọng đối cảnh giới võ đạo nhận biết lại sâu sắc mấy phần tô thanh nguyệt nhìn hướng triệu h ư n g t ư ờ n g hai đầu lông mày lãnh đạm hoàn toàn tàn đi nết miệng lên một vệt n u hòa t i ể u ý ngựa khí mang theo một tia lấy lòng cùng tôn sùng triệu sư minh nói b ừ a chỉ cần có thể thuận lợi vào nội môn liền có thể chuyển tu càng phù hợp tự thân cao dài công pháp võ học có vừa xứng công pháp võ học mài r ũ i nội t ì n h đột phá cảnh giới bình cảnh độ khó cũng sẽ thấp hơn không ít ta tin tưởng triệu sư minh thiên phú cùng thực lực tất nhiên có thể thuận lợi đột phá thực khí cảnh đến lúc đó sư minh thành nội môn hạch tâm đệ tử nhưng phải nhiều chiếu cố chúng ta về sau ta tham gia long môn võ thí có ò n muốn m dựa vào sư thể chỉ i đối mặt triệu hồng tường loại này ra thế hiển hách tự thân thiên phú cùng thực lực lại tương đối xuất sắc thiên tài tô thanh nguyệt liền sẽ thu liếm tài năng thay đổi thân thiện lấy lòng thái độ lòng tràn đầy nghĩ đến leo lên kết giao vì chính mình về sau tu hành trải đường triệu hồng tường nghe vậy trên mặt lộ ra mấy phần hưởng thụ tiểu ý nhưng vẫn là ra vẻ khiêm tốn xô tay giọng thanh khẩn nói nếu là thật sự có như vậy trôi chạy ngày ấy ta tất nhiên sẽ không quên c h ư vị đồng môn khả năng giúp đỡ đỡ địa phương chắc chắn hết sức giúp đỡ chỉ là thực khí cảnh đạo kêu bình cảnh cuối cùng quá mức khó bận liên lụy đồ vật quá nhiều c h ú n g ta trong lòng cũng không có nhiều nắm chắc có thể đột phá không dám vọng bên dưới khẳng định một bên liễu nhu lâm văn hiên vội vàng mở miệng trấn an liễu nhu ngữ khí chân thành tha thiết triệu sư h u n h thiên phú như thế tốt tu vi tiến bộ lại nhanh nhất định có thể đột phá không cần lo lắng lâm văn hiên cũng phụ hòa nói đúng vậy à? triệu sư minh xuất sắc như vậy nhất định có thể vượt qua cái kia đạo thảm mấy người ngươi một lời ta một câu dương cảnh đứng ở một bên yên tĩnh nghe lấy mấy người đối thoại trong lòng đ ỗ n g nhiên khẽ động từ triệu hồng tường lời nói cùng thần thái có thể nhìn ra được hắn đối thông qua long môn võ thi tiến vào nội môn trong lòng là có nhất định nắm chắc trong giọng nói tuy có khiếm tốn lại giấu không được sức mạnh có thể nói chuyện cùng đột phá thực khí cảnh ngữ khí của hắn liền rõ ràng liệu mấy phần nhiều hơn mấy phần không xác định hiển nhiên nối vượt qua đạo kia bình cảnh không có nhiều lòng tin chỉ là đạo này để vô số võ giả trung ước thậm chí cả đời kẹt chết bình cảnh cự hải đối với người khác đến nói muôn bản khó khăn đ ố i hắn dương cảnh đến nói nhưng là không có chút nào uy hiếp thậm chí không tính là một đạo ngăn cản bởi vì bảng tồn tại hắn tu hành võ đạo không có bất kỳ cái gì cảnh giới bình cảnh giang buộc không cần tận lực tìm kiếm cơ duyên m à i d ố i nội t ì n h chỉ cần chầm xuống tâm đem trước mắt cảnh giới tu v i luyện đến đỉnh điểm liền có thể nước chạy thành sông một cách tự nhiên đột phá đến cảnh giới kế tiếp không cần tiếp nhận đột phá bình cảnh dạy vò cùng nguy hiểm dương cảnh toàn bộ hành trình vẫn như cũ không nói nhiều chỉ là yên tĩnh đứng ở một bên lắng nghe ngẫu nhiên tại mấy người đối thoại khoảng cách khé gật đầu phụ h ọ hai câu t h ầ n sắc từ đầu đến cuối bình tĩnh trầm ổ n không có người có thể từ trên mặt hắn nhìn ra quá nhiều cảm xúc trận này nói chuyện phiếm nhìn như tùy ý hắn nhưng từ bên trong bắt được không ít mấu chốt tin tức từng cái ghi vào đáy lỏng càng thêm rõ ràng phát họa ra huyền c h â n môn nội bộ cách c ụ n ví dụ như huyền c h â n môn các mạch đều sẽ định kỳ tổ chức so tài tư lệ t ừ bên trong quyết ra nhất mạch người mạnh nhất phong làm đại sư h i n h nhất mạch đại sư h i n h địa vị tôn sùng gần với phong chủ cùng trưởng lao sánh vai thậm chí so chấp sự thân phận còn phải cao hơn một đoạn tại mạch bên trong cũng có cực cao quyền nói chuyện càng biết bây giờ trong tông môn không ít c h ấ p sự phần lớn là những cái k i a đột phá thực khí cảnh về sau tại tông môn bên trong l ắ g đ ộ n g nhiều năm tích lũy đủ tư lịch đệ tử cũ bằng vào tư lịch thân thỉnh nhậm trước đối với ề n chân môn mà nói ngoại môn đệ tử bất quá là nhập môn tu hành quân dự bị chỉ có trở thành nội môn đệ tử mới tính chân chính bị tông môn tiếp nhận đệ tử mà có thể thành công đột phá thực khí cảnh rút đi nội tỉnh tu thành nội khí liền coi như là bước vào tông môn tinh anh hàng ngũ về sau tu hành c h i lộ mới tính chân chính chống trải nếu là vận khí cùng thực lực k h n g cả có thể một đi ngang qua quan trạm tướng trở thành nhất mạch đại sư m ì n h cái t i ê u địa vị phóng nhãn toàn bộ huyền c h â n môn đều thuộc về cao tầng có thể tiếp xúc đến tông môn hạch tâm nhất truyền thừa cùng tài nguyên thụ chúng nhiều đệ tử kính ngưỡng danh t r u y ề n toàn bộ kim đại phủ dương cảnh bồi tiếp mấy người hàn huyết nước chừng nửa canh giờ phần lớn thời gian đều là yên tĩnh lắng nghe chờ mấy người chủ đề dần dần c h ậ m dần liền c h ắ p tay hướng mấy người cáo tử đa tạ mấy vị sư minh sư tỷ báo cho rất nhiều tông môn thủ t ụ ta mới nhập môn nghĩ lại khắp nơi dạo chơi quen thuộc bên giới h o à cảnh xin cáo tử trước mấy người nhộn nhịp gật đầu đáp ứng hắ lần này nói chuyện phiếm thu hoạch cực lớn không những thăm dò tông môn bên trong một chút tầm cấp phân chia càng biết đến tiếp sau tu hành phương hướng cùng mục tiêu khiến dương cảnh trong lòng càng thêm thông thấu rơi đi sân dương cảnh một thân một mình tại linh tịch phong dưới đỉnh đi dạo đứng lên ngày hôm qua trong đêm s á t trời ưu ám đường núi gập đền rất nhiều cảnh trí đều nhìn đến mơ hồ không rõ chương một trăm ba mươi lăm thế ra hàn môn long môn võ t h í một vạn điểm c ô n g hiến ba chương một trăm ba mươi lăm thế ra hàn môn long môn võ t h í một vạn điểm cống hiến ba bây giờ vào ban ngày t i sáng đầy đủ linh tịch phong toàn cảnh rõ ràng hiện ra ở trước mắt vào đông hàn ý chính đồng giữa đỉnh núi có cây tuy nhiều đã khô héo lại có t u n g bách cứng cắp đứng thẳng đầu cành c h e một tầm thật mỏng tuyết động ánh mặt trời tung xuống lúc hạt tuyết chết xạ ra vụn bận ánh sáng thanh lánh lại lịch sự tao nhã trong núi mây mù lợn lờ theo thế núi chậm rãi chạy xuôi ngói xanh nhà gỗ ẩn giữa rừng núi ngẫu nhiên có thể nghe đến đệ tử luyện quyển tiếng hò hét cùng thanh thúy chim hót trong yên tĩnh lộ ra sinh cơ dương cảnh chậm rãi tiến lên phóng tầm mắt tới linh tịch phong hiểm trở phong quang cũng dương mắt nhìn hướng nơi xa liên miên núi non toàn bộ phù sơn các mạch kiến trúc sen vào nhau phân bố gạch xanh lông mảy nói cùng thanh sơn mạch tuyết tôn nhau lên khắp nơi lộ ra đạo môn thánh địa trang nghiêm cùng thanh nhã phản phất thật có tiên g i a khí vận quanh quẩn ở giữa không thể không nói cảnh sát nơi này thanh đũa tuyệt mỹ bầu không khí bình tĩnh hài hòa không có nửa điểm bồ nào náo động hỗn loạn một phái an bình an lành thái độ có thể dương cảnh trong lòng rõ ràng phần này an bình chỉ là phụ sơn đ ả o bên trên chuyên môn bây giờ ngoại giới sớm đã loạn thành một nồi cháo cùng nơi này hoàn toàn khác biệt bây giờ ngoại giới chiến hỏa bay tán loạn nên chính trị hà khắc nặng nề sớm đã dân chúng lầm than lưu dân khắp nơi trên đất ven đường khắp nơi có thể thấy được chết đói chết cóng thi thể thây ngang các đồng vô cùng thê thảm càng có tin tức nói một chút gặp thai họa nghiêm trọng địa phương đã bạo phát ôn lịch người lây bệnh vô số kể không có thuốc chữa chỉ có thể thống khổ chết đi loạn thế d ữ tận cảnh tượng sớm đã rõ ràng hiện ra bách tính hãm sâu thủy hỏa khổ không thể tả như vậy so sánh phía dưới phù sơn đảo bên trên huyền trân môn tựa như một chỗ độc lập với loạn thế bên ngoài đảo hoa nguyên ngăn cách tất cả chiến họa cùng cực ổ dưỡng cảnh nhìn qua trước mắt an bình cảnh trí trong lòng tràn đầy cảm cái như vậy cực hạ t ư phản càng làm cho hắn càng chân quý giờ phút này có thể dốc lòng tu hành cơ hội cùng lúc đó dương cảnh đáy lòng đốt lên một cỗ đối thực lực cường đại cấp bách khát vọng hắn rõ ràng biết như vậy dung chuyển bất an thế đạo không có bất kỳ cái gì ngoại vật có thể trở thành lâu dài dựa vào chỉ có tự thân có đầy đủ thực lực cường hãn mới có thể chân chính đứng vững góc chân mới có sức mạnh bảo vệ được chính mình nghĩ bảo vệ người giữ vững bên người an ổn trừ cái đó ra vô luận là ra thế bối cảnh hay là tông môn che trở cuối cùng đều không tính chân chính sức mạnh chỉ có thực lực nằm ở trong tay mình mới đáng tin nhất dương cảnh thu hồi suy nghĩ tiếp tục ở trong núi quen thuộc tình huống ven đường gặp phải không ít lui tới miền chân môn đệ tử các mạch đệ tử đều có phần lớn m ặ c thanh bảo đều là ngoại môn đệ tử t ố t năm top ba kết bạn mà đi hoặc là tiến về tu l u y ệ n chẳng hoặc là đi h ồ i đoái vật tư thần s á c khác nhau mà mặc áo bảo trắng nội môn đệ tử thì hiếm thấy nhiều ngẫu nhiên xa xa thoáng nhìn một hai vị cũng đều là bước đi vội vàng phần lớn ở tại riêng phần mình trên đỉnh vùi đầu khổ tu c ức ít tại bên ngoài đi dạo hiển nhiên đối tu hành càng thêm chuyên chú hắn một đường vừa đi vừa nhìn ngẫu nhiên gặp phải thái độ hiền lành ngoại môn đệ tử liền tiến lên nhẹ giọng hỏi thăm chấp sự tổng đường vị trí. trong lòng từ đầu đến cuối ghi nhớ lấy điểm cống hiến sự tình tại miền chân môn bên trong điểm cống hiến gần như giống như là sinh tồn căn bản ăn mặc ở đi lại t à i nguyên tu luyện đều là không thể rời đi nó không có điểm cống hiến quả thực nửa bước khó đi h ắ n tính toán t r ư ớ c dùng một vạn lượng b ạ c hối đoái một vạn điểm cống hiến tạm thời chống đỡ sơ kỳ tu hành cùng sinh hoạt chi tiêu một vạn điểm cống hiến nhìn như ngạch số không ít có thể dương cảnh b e n đường trải qua tông môn thiện phòng lúc đặc biệt đi vào mắt nhìn trên tường g á n t i ế p đồ ăn giá cả trong lòng liền có mấy một trận phổ thông dị thú thịt món ăn liền muốn gần trăm lượng bạn nếu là muốn để thiện phòng đệ tử đưa món ăn tới cửa còn cần ngoài định mức thêm tiền như vậy tính xuống vẹn vẹn một ngày ba b ữ a liền muốn tiêu phí hai ba trăm l ư ợ n g bạc một vạn điểm c ô n g hiến căn bản chống đỡ không được quá lâu đến tiếp sau còn cần mau chóng nghĩ biện pháp kiếm lấy càng nhiều điểm c ô n g hiến đương nhiên đây chỉ là ngoại môn đệ tử tiêu phí giá cả huyền chân môn nội đệ tử tầng cấp khác biệt thưởng thụ đãi nộ cùng tiêu phí tiêu chuẩn cũng ngày đêm khác biệt theo dương cảnh vừa rồi tại thiện phòng quan sát đồng rạn một phần dị thú thịt món ăn nội môn đệ tử chỉ cần tiêu phí ba mươi lượng bạc liền có thể ứng dụng mà ngoại môn đệ tử lại muốn thanh toán hơn tám mươi lượng trên lệnh cách xa. Hiện nhiên, theo huyền chân chỉnh phí cho thế lãnh cho hắn kiên định mau chóng tiến vào nội môn quyết Dương cảnh lần theo liền điều tiêu giá giày cái kiên tiến nội tiến núi cuối đệ tăng lên, môn nó càng ngộ, này càng môn Dương lần nghe tuyến đường lên, xuyên qua mấy đầu trong núi đường ngọn, cuối cùng đến chấp sự tổng đường bên ngoài.、Tòa、này tử quyết tâm. một Toà vào đào địa được đầu mau qua tọa vị vĩ, tổng đường phong, hùng gạch làm lộ lạc ưu cả, có sẽ sự sơn chấp phụ phối hợp màu son lương kiến trầm mấy trúc trụ, ra ở chủ thể lớn chủ phong không chỉ có chấp sự tổng đường càng là huyền chân môn môn chủ hàng ngày chỗ ở cùng xử lý tông môn công việc tri địa khắp nơi lộ ra tông môn hạch tâm tri địa trang nghiêm trang trọng dương cảnh n h ấ t chân đi vào chấp sự tổng đường trong đường không gian rộng dài sáng tỏ lương trụ nguy nga mặt đất phủ lên bằng phảng tảng đá xanh lộ ra thanh lanh nặng nề cảm giác lui tới đệ tử đều là thần sắc trang nghiêm r i ê n g phần mình hướng về khu vực khác nhau đi đến trong đường phân chia rất nhiều công năng q u o ả y ánh mắt của hắn thần tốc đã qua rất nhanh liền tìm tới ghi chú điểm cống hiến hối l o i k h o y trực tiếp đi tới sau k h o y ngồi một vị mặc màu lam đậm chấp sự trang phục nam tử trung、nhiên. trung nhiên đầu sửa sang lấy t dương dương r kính kính chấp, chấp sự tiếp nhận ngân phiếu cẩn thận thẩm tra đối chiếu ngạch số xác nhận không sai về sau dương mắt nhìn hướng dương cảnh hỏi tính danh sở thuộc phong mạch cùng thân phận báo một chút đăng ký lập hồ sơ trong danh sách dương cảnh đ ộ i vàng chi tiết trả lời đệ tử dương cảnh lệ thuộc linh thị phong chính là ngày hôm qua mới nhập môn ngoại môn đệ tử chấp sự nghe xong nâng bút trong danh sách bên trên thần tốc ghi chép lại tin tức ngòi bút vạch qua trang giấy phát ra rất nhỏ tiếng xào xạc một lát sau liền đăng ký x o n g xuôi đăng ký tốt tin tức trung niên chấp sự từ trong ngăn kéo lấy ra một khối toàn thân ánh nhuận màu trắng ngọc bài ngọc bài nhỏ nhắn linh lung ước r ư ừ n g bàn tay lớn nhỏ một phen thao tác về sau trung niên chấp sự đem ngọc bài nâng ở lòng bàn tay dương cảnh ánh mắt cũng rơi vào trên ngọc bài ngọc bài chính diện khắc lấy miền chân môn ba chữ mặt sau thì rõ ràng khắc l ấ y dương cảnh tính danh biên giới còn quanh quẩn nhàn nhạt, nhạt ánh sáng nhạt hắn đem ngọc bài đưa tới dương cảnh trước mặt giải thích nói đây là điểm cống hiến của ngươi ngọc bài bên trong phong tồn chút ít nguyên khí ngọc bài bản thân có thể ngăn cách trong ngoài nguyên khí lưu thông nội bộ còn có khắc cỡ nhỏ t r ấ t pháp có thể thời gian thực giám sát ngọc bài bên trong nguyên khí mức độ đậm đặc đồng thời chuyển hóa thành cụ thể văn tự biểu thị tại ngọc bài mặt ngoài cũng chính là điểm cống hiến của ngươi số dư ngọc bị b ệ n trong nguyên khí càng đậm đậm biểu thị điểm cống hiến thì càng nhiều nguyên khí càng m ỏ n h số dư liền càng ít hàng ngày tiêu phí chỉ cần đưa ra ngọc bài. trong ự ư ờ i khởi lòng hắn âm thầm sợ hai thắng phục chỉ cảm thấy ngọc bài này mười phần thần kỳ như vậy nhanh gọn kết toán phương thức lại có chút cùng loại chính mình tiếp chức di động thanh toán không cần mang theo ngân lượng một khối ngọc bài liền có thể giải quyết tất cả tiêu phí dương cảnh vội vàng hướng trung niên chấp sự không người nói cảm ơn đa tạ i chấp sự giải thích nghi hoặc đệ tử minh bạch trung nhiên chấp sự nhàn nhạt từ một tiếng liền lại cúi đầu bận rộn sự t ì n h khác dương cảnh dứt lời liền nắm chặt ngọc bài quay người rời đi chấp sự tổng đường đi ra tổng đường ánh mặt trời v ẩ y lên người mang theo nhàn nhạt tấm áp hắn r ứ t khoát tại trên phủ sơn đảo tùy ý đi dạo đứng lên hôm nay tâm cảnh cùng ngày hôm qua lên đảo lúc hoàn toàn khác biệt ngày hôm qua lòng tràn đầy thất t h o n g không biết có thể hay không thuận lợi bái nhập liền chân môn bây giờ đã thành công nhập môn trở thành linh tịch phong ngoại môn đệ tử trong lòng cự thạch rơi xuống đất tâm tình nhẹ nhõm rất nhiều nhìn dọc đường cảnh trí đều cảm thấy đặc biệt thuận mắt đi dạo đến phủ sơn đ dương cảnh dương bước nơi này lân cận rộng lớn vô ngần hồ nước chính là kim đ à i p h ủ đệ nhất hồ lớn tiềm long hồ phù sơn đảo yên tĩnh tọa lạc ở trong hồ nước mặt hồ sóng nước lấp loáng mùa đông gió lạnh lướt qua mặt nước nổi lên bụng mặt v ợ n sóng nơi xa hơi nước l ợ l ờ mơ hồ có thể nhìn thấy bờ hồ bên h tiệm kim đ à i p h ủ p h ủ thành khổng lồ hình dáng thành trì liên miên chọc trùng khí thế to lớn chỉ là ngăn cách xa xôi khoảng cách có vẻ hơi mơ hồ hắn ở bên hồ yên tĩnh đứng đó một lúc lâu thổi một lát gió liền quay người hướng về về phong h ư ơ n g hướng đi đến đi tới nửa đường bước chân lại không tự chủ được dừng ở vân hy phong d ư ơ n g mắt nhìn hướng chỗ cao mây m ù lượn lờ ngọn núi trong lòng nhớ tôn ngưng hương chỉ là nghĩ lại sư tỷ ngày hôm qua vừa mới vào vân hy phong chắc hẳn còn chưa hoàn toàn thu xếp tốt biết nàng tồn tại người tất nhiên không nhiều chính mình tùy tiện tiến lên hỏi thăm chưa hẳn có thể hỏi thông tin ngược lại lộ ra m ạ o phạm dương cảnh tại vân hy phong bên d ư ớ i do dự một lát cuối cùng vẫn là khẽ lắc đầu quay người rời đi hắn nghĩ đến hay là đợi thêm mấy ngày chờ mình triệt để thăm dò huyền c h â n môn cũng chờ sư tỷ tại vân hy phong an ổn xuống lại tìm cơ hội trước đến nhịn dạng này sẽ ổn thỏa nhiều lắm